Doan thanh nhã rời khỏi cao ngạn, thần xác bình tĩnh đến mức không hợp với lý thường, nhẹ nhàng nói, ta muốn trở về lưỡng hồ. Cao ngạn chấn động vội vàng kêu lên thất thanh quay lại lưỡng hồ. Doan thanh nhã vẻ mặt kiên quyết gật đầu mạnh mẽ đáp, ta muốn quay trở về lưỡng hồ, chỉ có ta mới có thể vì sư phụ báo cửu. Yến Phi cũng không nói gì. Chắc cùng sinh thì giật mình, nói, nếu như sư phụ và hát đại ca của thanh nhã thật sự ngộ hại, huynh đệ quý bang ngắt cũng khó lòng may mắn thoát khỏi. Thanh Nhã nếu quay lại lưỡng hồ chỉ càng tiện nghi cho Hoàng Huyền, lại cô phụ một lượt khổ tâm của lệnh sư. Doan Thanh Nhã làm như mới lần đầu nhận thấy sự tồn tại của Trác cùng sinh, hướng về y nói, các ngươi không thể hiểu được đâu. Ta rất hiểu thủ đoạn của sư phụ, Hoàn Huyền không có cách nào giết ông được ở trên đại giang, chưa từng có một kẻ nào có thể đánh bại ông ở trên sông. Chỉ có bố trí âm mưu mới có thể ám sát được sư phụ. Nhất định là có nội gián ngầm thông tin, sắp đặt cục diện giết người nên địch nhân mới thực hiện được. Chúng nhân đều cảm thấy dường như mới lần đầu biết tiểu bệnh nhạn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, không tưởng được nàng có thể trở lại bình tĩnh nhanh đến như vậy, càng không nghĩ ra nàng có sự phân tích và cách nhìn tinh vi như thế. Lưu Mục Chi nói, thế thì Doan cô nương quay trở về lưỡng hồ có tác dụng gì chăng? Trình thương cổ cũng tận tình khuyên bảo, không bằng sau khi hiểu rõ tình cảnh, bọn ta lập tức quay lại biên hoàng, trầm tĩnh lại định kế, coi xem làm cách nào có thể giúp cô nương báo thâm cửu này. Doan thanh nhã lắc đầu nói. Hôm sư phụ rời lưỡng hồ cũng đã lưu lại dự phòng, lấy một nửa số chiến thuyền và huynh đệ để lại lưỡng hồ, bọn ta cần phải gấp đến trước khi địch nhân tới lưỡng hồ. Phải nhanh chóng đến lưỡng hồ, nếu không thì huynh đệ lưỡng hồ bang lưu lại tại lưỡng hồ sẽ chết rất thê thảm. Diêu manh nếu mày nói, còn đủ thời gian không? Doan thanh nhà đáp, hoàn huyền nếu muốn đối phó với huynh đệ của ta ở lưỡng hồ bang, chắc không để lọt đến nửa chiếc thuyền chạy về đến lưỡng hồ. Nếu như không có thời gian 10 bữa nửa tháng thì không có cách nào tiêu diệt hết được huynh đệ trên đại giang của ta. Hà hướng Hoàn Huyền còn chưa công hám giang đô, chỉ cần bọn ta xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đột phá phong tỏa của Hoàn Huyền. Kế đó ánh mắt hướng về phía Yến Phi nói, hãy giúp Nhã Nhi chuyện này được không? Yến Phi gật đầu nói, lời của Nhã Nhi nói có lý, hơn nữa chủ ý của Hoàn Huyền là tập trung lực lượng phía Hạ Du Trường Giang, nhất định không nghĩ tới đạo kỳ binh này của bọn ta. Chắc Cùng Sinh nói, sau khi thanh nhã quay trở lại lưỡng hồ có dự tính gì không đôi mắt đẹp của doan thanh nhã hồi phục lại thần khí và sinh cơ chớp lên sáng rực ta có thể cùng các huynh đệ chia ra thành nhiều nhóm nhỏ né tránh sự truy sát của hoàn huyền khi thời cơ đến bọn ta sẽ cùng các ngươi với lưu dụ liên thủ chặt cái đầu thối của hoàn huyền xuống vì sư phụ và hắc đại ca mà rửa mối thâm cựu đại hận chúng nhân đều ngẩn người ra nhìn nàng tựa như đang trông thấy một kẻ nào khác vậy chú thích Tồi tâm liệt phế nát tim vỡ phổi Hết chương 495, chương 496, nhất cá bí mật. Yến Phi có một bí mật không tiết lộ cho hướng vũ điển, cũng không có ý định để Y biết, nhân vì đây thuần túy là chuyện thầm kín của cá nhân. Vào thời điểm mấu chốt lúc dương thần của chàng nhanh chóng rời xa rồi khảm nhập lên một tầng tinh thần cùng không gian khác, cũng là sát na mà chàng không thể vãn hồi sự tử vong chuẩn bị phát sinh, thì hướng vũ điển kêu gọi danh tự kỳ thiên thiên, xuyên qua mối liên hệ nhục thể với chàng, làm xúc động ý thức dương thần của chàng. Kỳ quái là trong miền ký ức của chàng hiện lên ngọc dung tuyệt thế của kỳ thiên thiên, tựa như ánh dương quang vừa mãnh liệt vừa trói trang. Tiếp đó là đôi mắt ánh lên vẻ thần bí động lòng người của An Ngọc Tình, giữa lúc đó chàng chợt nhớ trước đó đã ly khai thân thể và sinh mệnh của mình. Đã sống trên đời hơn 20 năm, nhanh như chớp, ý thức của chàng quay trở lại dương thần, thực sự đó là loại cảm giác chấn động không thể so sánh bê. Ý bất cứ cái gì, khiến chàng hồi tỉnh trở lại. Sau một khắc chàng đã quay lại nhục thể. Hai cỗ chân khí thuần dương thuần âm tự nhiên vận hành, nối liền tâm mạch bị đứt đoạn, cuộc sống được phục hồi trở lại. Hiện tại chàng không còn nghi ngờ gì nữa, Kỷ Thiên Thiên đương nhiên là người chàng yêu nhất, nhưng mà An Ngọc tỉnh lại là hồng nhan tri kỷ của chàng, cũng chiếm một vị trí trọng yếu. Yến Phi đứng một mình ở mũi thuyền, gió sông mơn man nhẹ nhẹ lên mặt, bầu trời đêm dày đặc cắp vì sao lấp lánh. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Nàng có nghe thấy ta gọi không? Từ lúc quay trở lại cuộc sống... Chàng không kìm được nỗi nhớ Kỷ Thiên Thiên đến quay quát, muốn gần gũi nàng, muốn cùng nàng tâm linh kết hợp và trò chuyện. Tối hôm đó, Trang cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa. Ý niệm của chàng vượt qua một vùng đêm tối mông lung với tốc độ kinh người, vượt ngang qua dòng sông, thảo nguyên và núi cao, hướng tới Kỷ Thiên Thiên mà phát ra tiếng gọi. Kỳ lạ là không có chút cảm giác hàm hồ nào, trong chốc lát song đầu thuyền cùng con sông dài đều tiêu thất, chỉ còn lại tâm linh và trời đất. Ở chỗ tâm linh thiên địa xa vô hạn này, Kỷ Thiên Thiên phát sinh phản ứng. Lúc mới đầu thì chỉ như ẩn như hiện, tiếp đó bắt đầu ngưng tụ, tình yêu cháy bỏng và thâm tình biến thành ngọn lửa hứng hực, tựa như một đốm lửa nhỏ, trước mắt đã biến thành thế đám cháy rừng dữ dội không thể không chế, làm cho Hiến Phi cảm giác như nhìn thấy nàng ở đó vừa sáng lạn vừa nồng nhiệt. Tâm linh của bọn họ đã cùng lúc tái kết hợp, không phân biệt người ta, tâm linh đó cầm tay nhau bay liệu ngao du trong một không gian cao rộng. Từ trước đến nay không một lần tâm linh kết hợp, lại có cảm nhận một cách chân thật và cụ thể giống như lần này. Đến nỗi khiến Yến Phi sinh ra cảm giác được ôm chặt kỳ thiên thiên trong lòng. Một tư vị thật là động lòng người, tựa như trong giấc mộng cùng với kỳ thiên thiên tương hội, lưu luyến không rời, cảm thụ đó không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được. Kỳ thiên thiên kêu lên A một tiếng, từ trong vòng tay tâm linh chàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tú lệ lấp lánh như ánh trăng, hiện rõ thần sắc vui mừng tức độ, không thể tin được nói, Yến lang à. Thiên thiên phải chăng đang nằm ngộng Tại sao thiếp không hề nhìn thấy chàng, mà chỉ cảm thấy chàng thôi? Dưới ánh mắt thâm tình vô hạn của Yến Phi, Ngọc Dung tuyệt thế của kỳ thiên thiên đã có những cải thiện rõ nét. So với cảm giác của sinh mệnh thông thường thì giống như ngọn lửa trong đêm đen, chiếu ra ánh sáng lóa mắt. Mái tóc có ả của nàng không có gió mà như bay bổng, bầu không khí ngập tràn cảm giác. Trang mỉm cười, đây đúng là một giấc mộng. Thân thể của nàng vẫn còn ngủ yên trên giường, nhưng dương thần mới sơ thành của nàng đã nghe theo tiếng gọi của ta nhanh chóng bay đến cùng ta tương hội. Thiên thiên có cảm giác thế nào? tình yêu của hai ta đã đem tâm linh của chúng mình kết hợp cùng một chỗ kinh nghiệm từ ký ức của hai ta khiến cho hai đứa mình sinh ra cảm giác có mối liên hệ huyết nục ở giữa coi hư vô này thể nghiệm tình yêu của bọn ta vừa hư ảo lại chân thật không gì so sánh được đây có phải là thật không hay là giả đây tất cả vẫn không thể tách rời cảm thụ của con tim lẽ nào lần tiếp xúc này của hai đứa mình so với lần kề vai áp má ở trong thành huỳnh dương lại không chân thật hay sao mái tóc có mượt của kỳ thiên thiên đồng bềnh như sóng Dùng hết khí lực ôm gỉ lấy chàng, tựa như sợ toàn bộ mỹ cảnh trước mắt bỗng nhiên biến mất, giống như tan vỡ giấc mộng đẹp. Nàng than thở, từ hôm đó đến nay thiên thiên nhớ chàng đến khổ, nhưng lại sợ làm chàng lo lắng. Yến lang à! Hiện tại tất cả sầu khổ tương tư đã được đáp ứng rồi. Ngàn vạn lần đừng bỏ đi, thiên thiên có muôn vàn tâm sự muốn cùng chàng thổ lộ mà. Giọng yến phi tràn ngập thâm tình, đêm nay hai ta không nói chuyện chiến sự, chỉ nói chuyện tâm tình, thiên thiên có chuyện gì muốn nói với ta vậy. Kỳ Thiên Thiên vui mừng đến không tự chủ được, Thẹn thùng nói, thiếp muốn nói về xính lễ của chàng với Thiên Thiên đó. Yến Phi mỉm cười, để cưới Thiên Thiên, cho dù nàng muốn ta hái một vì sao sáng nhất đẹp nhất ở trên trời, ta cũng sẽ vì Thiên Thiên mà nghĩ cách chu toàn. Kỳ Thiên Thiên mừng rỡ nói, Yến Lang nói những lời đó nghe thật cảm động. Thiếp chẳng cần gì, chỉ cần chàng thôi, xính lễ chính là sự đồng ý của Yến Lang đưa đến động Thiên Phúc địa, chỉ có như vậy, hai đứa mình mới vĩnh viễn không xa rời nữa. Yến Phi dịu dàng nói. Thiên thiên không sợ hãi sao? Động thiên phúc địa chính là ý nghĩ chủ quan của những người tu đạo, sự thật lại là một câu chuyện khác. Kỳ thiên thiên mơ ngộng, so với nhân thế này, động thiên phúc địa đương nhiên là một câu chuyện khác. Thiên thiên không có điểm nào sợ hãi, đối với trải qua sinh lão bệnh tử, không bằng để hai ta thoải mái hưởng thụ toàn bộ những gì mà nhân gian ban tạo. Vào lúc thời cơ đến, hai ta có thể cùng hồng nhan chi kỳ ngọc tình cô nương của chàng cầm tay nhau đến một thế giới mới. Thiên Thiên tin rằng tình yêu của bọn ta có thể khắc phục tất cả, bọn ta vĩnh viễn không khi nào bỏ lại người kia, đến thẳng Thiên Hoang Địa Cực. Trong lòng Yến Phi ngập tràn cảm giác hạnh phúc, hết thể thiên địa hư vô tựa như đang cùng tâm linh bọn họ nhảy múa quay cuồng. Đó là cảm giác động lòng người của việc tâm linh kết hợp chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Vào lúc Kỷ Thiên Thiên đề cập đến An Ngọc Tỉnh, chàng không hề cảm thấy nàng có bất kỳ một chút ghen tuông nào, mà có chăng chỉ là niềm hân hoan vô hạn, nhân ái và bao dung. Bọn họ đúng là hiểu rất rõ người yêu của mình. một loại am hiểu siêu việt hơn hẳn kinh nghiệm của bất kỳ những đôi tình nhân nào. Chính nhờ sự hiểu thấu sâu sắc và toàn diện như vậy, nên không còn đất dung thân cho những thứ tình cảm tiêu cực. Kỳ Thiên Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng nũng nịu. Tâm linh bọn họ vẫn cuốn quýt với nhau giữa không gian, nhưng thân thể mỗi người cách biệt, hồi phục tình trạng tâm linh giao lưu với nhau như thường xảy ra trước đó. Tâm linh Yến Phi chuyển lời nhắn nhủ: Thiên Thiên đừng nên thất vọng, sự tiếp xúc vừa rồi của hai ta ngàn vạn lần hơn hẳn với sự tiếp xúc của những người khác. Bọn ta còn điều gì phải hối hận nữa? Khi dương thần của nàng không ngừng lớn mạnh, bọn ta lại có thể cùng ở một nơi. Hiện tại ta phải xuống Nam Phương. Khi sang xuân ấm áp, hoa nở khắp trốn, chính là ngày lành tháng tốt để thiên thiên trở về bên cạnh Yến Phi ta. Tiếng kỷ thiên thiên vọng đến với tâm linh chàng, đừng đi vội. Thiếp còn có một chuyện muốn nói với chàng. Người ta đã theo hướng dẫn của chàng nói với thi thi về bảng lao bản, xem phản ứng của nàng thế nào. Sự thật là thiên thiên đã phải dùng một chút tâm kế. Thiếp biết rõ thi thi, nàng rất tín nhiệm nhãn quan và khả năng phán đoán của thiên thiên. Thiên thiên đã tìm cách gieo mầm vào tâm lý thi thi, chỉ còn chờ xem có đơn hoa kết trái hay không. Ôi! Làm sao vừa nãy tiếp lại không nắm lấy cơ hội gần gũi chẳng nhỉ? Đây đúng là một chuyện kỳ diệu phi thường. Yến Phi cảm thấy sức lực tinh thần của kỳ thiên thiên bắt đầu suy giảm, xót xa nói, lần sau ta sẽ gần gũi nàng, để nàng hiểu rõ tư vị đó. Thiên thiên ngon nào? Hãy ngủ cho ngon nhé. sáng mai tỉnh dậy. Nàng sẽ thấy đó là một giấc ngộng tuyệt đẹp giống như là thật. Thâm linh hai người dùng rằng mãi mới tách rời nhau ra. Yến Phi từ từ mở mắt. Diêu Mánh và chắc cùng sinh vừa mới đến hai bên tràng, mắt nhìn về phía trước. Xa xa ở giữa một vùng sông nước tối đen, ẩn hiện ánh sáng đèn đuốc trên thuyền. Chắc cùng sinh trầm giọng hỏi, đang đến là thuyền nào nhỉ? Diêu Mánh nói, đến nhanh quá, phải là loại chiến thuyền có tính năng siêu Việt. Thần chí Yến Phi đã hồi phục, chăm chú nhìn kỹ, giật mình thê ở. Đó là xích long chiến hạng của lưỡng Hồ Bang. Chắc cùng Sinh và Diêu mãnh cũng giật mình thắng thuốc. 77. Lưu Dụ dẫn một cánh kỵ binh gồm 500 binh sĩ, quay về cối kê. Bọn họ vừa ở khu vực cách Lâm Hải Vận 2 mươi dặm về phía Tây Nam, phục kích tấn công bất ngờ đội quân bộ binh của Thiên Sư Quân. Đối phương tuy có đầy đủ 3.000 người, binh lực gấp 6 lần bọn họ, nhưng vẫn bị kỵ binh bọn họ dùng chiến thuật cao minh, với sách lược xuất kỳ bất ý cùng sức cơ động và sự linh hoạt cao độ, một đòn đánh tan địch nhân bị đánh đuổi hỗn loạn theo đường thủy chạy trốn về khu căn cứ cánh kỵ binh này là do các huynh đệ của trấn kinh hội và đại giang bang hợp thành tổ chức biên chế giống như trong bắc phủ bình xưa người người thân qua bất chiến về phương diện trung thành thì không phải nghi ngờ trở thành binh đoàn cận vệ của gã chiến mã thì đều là giống ngựa hồ chất lượng tối ưu lại thêm vo công và tài trí của lưu dụ so với quân đội của thiên sư quân không được huấn luyện chú đáo đương nhiên chiếm hết thượng phong dưới sự gieo hò hoan hô của quân bảo vệ thành lưu dụ hiên ngang cưỡi ngựa vào thành trong lòng hiểu rõ đã bước đầu thành công vào năm ngày trước đây thiên sư quân từ bốn phương tám hướng đến xâm phạm vợ như nhằm vào hai thành tối kê và thượng ngu của bắc phủ binh nhưng mà toàn tính sâu kín của chúng chính là làm nhiễu loạn hành động rút quân của bọn họ thực sự mục tiêu chủ yếu là công hãm lâm hải Vận. lưu dụ một mặt áp dụng sách lược phòng thủ chặt chẽ mặt khác không ngừng dẫn quân xuất kích lợi dụng ưu điểm đến đi như gió của kỵ binh đập tan hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của địch nhân Đồng thời ga biết rằng từ đạo phúc đã trung kế, nhân vì thiên sư quân đưa binh lính ra chiến trường tối kê, bất luận là huấn luyện cùng trang bị quân sự còn xa mới bằng bắc phủ binh, lại không có kỵ binh, Hiển nhiên không phải lực lượng bộ đội chiến đấu chủ chốt của thiên sư quân. Từ việc này có thể thấy từ đạo phúc đã điều lực lượng tinh nhuệ đến công kích hải diêm, khiến áp lực của bọn họ giảm đi rất nhiều. Sau khi trở về phủ thái thú, lưu dụ toàn thân nhuộm đỏ ngồi tại đại đường, để quân ý giúp gã đắp thuốc trị thương. Mười tướng lĩnh bắc phủ binh xuống xít xung quanh, nhìn các vết thương vẫn còn dỉ máu trên thân thể gã, thân xác mọi người ai cũng lộ vẻ cảm kích và sùng kính. Lưu Dụ biết rằng bản thân không chỉ hoàn toàn nhận được sự tôn kính của bọn họ, mà còn còn thu phục được toàn thể quân tâm. Từ sớm gã đại y theo đề nghị của chúa tử công bố trước toàn quân rằng gã sẽ là người rút lui cuối cùng, làm cho sĩ khí toàn quân chú tại hai thành tối kê và thượng ngu vô cùng phân chấn. Thấy gã tự mình hành động, tự mình dẫn đầu sĩ tốt xuất kích, mà mỗi lần chiến đấu là tất thắng. lập tức khiến cho thủ hạ quảng đi hết nỗi sỉ nhục vì chiến bại toàn bộ tuyệt đối xem gã như một huyền thoại khác không ai không sẵn sàng bán mạng vì gã một điều hữu hiệu nhất là gã đã cho vận chuyển một lượng lớn lương thực đến hai thành làm giảm bất cảnh khốn khổ của quân dân hai thành rồi lại chấn chỉnh kỷ luật quân đội không cho phép thủ hạ có hành động nhũng nhiêu dân chúng đồng thời thực thi chính sách quân sự nghiêm mật đối với hai thành giới nghiêm vào buổi tối khiến cho loạn dân tiềm phục trong thành vô pháp cùng thiên sư quân tấn công thành nội ứng ngoại hợp Ngày mai lực lượng bộ đội Bắc Phủ Binh cuối cùng trú tại thành Thượng Ngu, đang đặt dưới quyền chỉ huy của Chu tự sẽ ly khai khỏi thành. Bọn họ Tịnh không trực tiếp đi đến Lâm Hải Vận, mà là tiến chiếm khu vực giữa Lâm Hải Vận và Thượng Ngu, lựa chọn thật cẩn thận một cao điểm chiến lược, ổn định chất cước, để phối hợp với việc triệt thoái khỏi cối kê sau này. Hành động triệt thoái lần này, hoàn toàn cho thấy Bắc Phủ Binh vẫn là đội quân tinh nhuệ hùng mạnh nhất Nam Phương. Mà lực lượng này đang dần dần rơi vào tay lưu rủ gã. lưu dụ không hề nhữ mạnh để mặc cho quân y lấy ra từ lưng gã một đầu mũi tên cắm ngập sâu vào hàng tấc lại còn lung dung cười nói phân phó chư tướng thủ hạ công việc thủ thành và triệt thoái đúng lúc đó thủ hạ và báo tống bi phong đã tới lưu dụ cho chư tướng lui ra quân y cũng băng bó ổn thỏa các vết thương của gã rồi xin phép thoái lui tống bi phong với gương mặt phong trần đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh gã không giấu được vẻ vui mừng hạ giọng nói từ đạo phúc chúng kế rồi lưu dụ đã sớm đoán trước điều đó bất quá do tống bi phong chính miệng chứng thực thì lại là một câu chuyện khác tinh thần phân chấn hỏi tình huống thế nào tống bi phong đáp từ đạo phúc đúng là tập kết binh lực và thuyền đội tại gia hưng không ngừng đem khi giới công thành chuyển đến khu vực biên tàu theo phán đoán của phúc tam nội trong 3 ngày tới từ đạo phúc sẽ đánh chiếm hải diêm lưu dụ cười ha hả từ đạo phúc đã hết cách rồi tống bi phong hân hoan nói quân đội tại ngô quận và gia hưng hai thành đã xuất hiện tình huống thiếu lương một lượng lớn dân trong thành bỏ trốn ra vùng thôn quê tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với thanh uy của thiên sư quân từ đó có thể thấy sau khi bị bọn ta đoạt hết số lương thực dự trữ ở lũy hố độc đã khiến tính toán của từ đạo phúc bị thất thu lớn về mặt lương thực trở nên khẩn cấp phi thường bọn ta thì lại hoàn toàn tương phản về phương diện lương thực vật tư hoàn toàn không có vấn đề đủ để bọn ta chống chọi đến sang năm lưu dụ mỉm cười với điểm lợi thế đó có thể giúp bọn ta thắng được trận này Tống bi phong xem kỹ miệng vết thương trên người lưu dụ dọn quan tâm tiểu dụ thật vất vả quá Lưu Dũ lắc đầu nói, thương thế của đệ sao đáng nhắc tới. Bộ đội tinh nhuệ của Bắc phủ binh có khả năng xưng hùng thiên hạ hay không thì hiện tại vấn đề duy nhất chính là chuyện sĩ khí. Đệ mặc giáp sông trận là muốn kích khởi sĩ khí của bọn họ. Sự vất vả này của đệ như vậy cũng xứng đáng. Tình huống của Tiểu Ân thì thế nào? Tống bi phong đáp, binh lính của Tiểu Ân đã ly khai lũy hô độc 4 ngày trước đây, ngày nghỉ đêm đi, đã tiến quân đến một mật lâm bí ẩn cách ra hưng 30 dặm, cùng với bộ đội của thân vĩnh hội họp. chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để tấn công gia hưng lưu dụ mừng quá nói lúc nào tấn công là do phụng tam quyết định tình huống ở hải diêm thì sao tống bi phong hoan hỉ đáp đương nhiên là sĩ khí cực kỳ phân chấn lưu dụ bị câu nói không đầu không đuôi của lão làm cho khó hiểu ngạc nhiên hỏi làm sao đột nhiên sĩ khí trở nên phân chấn tống bi phong giải thích nhân vị khổng lão đại đưa đến ngân lượng cho nên bọn ta có thể phân phát cho các huynh đệ khoản ngân lượng đó gần như là toàn bộ tài sản của khổng lão đại một phần là từ kho của phật môn đủ để thanh toán toàn bộ tiền lương cho huynh đệ toàn quân hai thành cối kê và thượng ngu trong nửa năm tiểu dụ ngươi nói xem quân tâm có lập tức phân chấn hay không lưu dụ mừng rỡ nói khổng lão đại suy nghĩ thật chú đáo lại hỏi tình hình ở kiến khang thì sao tống bi phong đáp bọn ta đã tiếp nhận được thánh chỉ của triều đình chính thức bổ nhiệm tiểu dụ ngươi làm thái thú hải diêm đó toàn là do tư mã nguyên hiển ở phía sau xuất lực giúp đỡ mới có thể thành công lưu dụ nghĩ đến tư mã nguyên hiển trong lòng thầm thở dài. Tống Bi Phong lại nói, sự ủng hộ của triều đình đối với bọn ta, cũng chỉ có thời hạn. Hiện tại quân Kinh Hồ đã phong tỏa thượng Du Đại Giang, vật tư từ mặt Tây không có cách gì vận chuyển đến Kiến Khang, khiến Kiến Khang xuất hiện tình trạng thiếu lương. Nếu quả tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, thì thật khó mà tưởng tượng chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra. Lưu Dụ trầm giọng hỏi, nếu quả bọn ta công ham ra hưng, hoàn huyền sẽ có phản ứng thế nào? Tống Bi Phong gật đầu nói, Phùng Tam cũng đưa ra nghi vấn giống như vậy ý hiểu Hoàn Huyền hơn bọn ta nhiều, ngờ rằng bất luận hắn có bố trí song xuôi hay chưa, tất xuất quân Tây Tiến, đánh chiếm Kiến Khang. Bởi vì nếu để bọn ta bình định Nam Vương, xuất quân ngược Bắc về Kiến Khang, Hoàn Huyền sẽ lại để mất cơ hội ngàn năm có một để chiếm được Kiến Khang. Lưu Dụ nói, chỉ cần Tư Mã Nguyên Hiển có khả năng phòng thủ vững chắc Kiến Khang, Hoàn Huyền sẽ chết mà không có chỗ trôn. Tống Bi Phong gượng cười, nhưng mà khổng lao đại tỉnh không hề lạc quan Y Tịnh không tin tưởng Tư Mã Đạo Tử có thể giữ được Kiến Khang, mấu chốt là ở chỗ ý đồ của Lưu Lao Chi. sau Mục Lưu Dụ ánh lên sắc cơ, lạnh lùng nói: Lưu Lao Chi, Hử! Tống Bì phong than thở, khổng lão đại đã ly khai Quảng Lăng, tránh đến Diêm Thành. Lưu Lao Chi đương nhiên đã có tính toán, cho rằng có thể thừa dịp nước đục thả câu. Lưu Dụ trầm giọng, hắn không chỉ xem thường Hoàn Huyền, mà còn đánh giá bản thân quá cao. Nếu quả hắn để Hoàn Huyền chiếm lĩnh Kiến Khang, người đầu tiên Hoàn Huyền muốn giết chính là hắn. Tống Bi Phong nói, Vương Hoàng cũng chuyển lời tới, y nói rằng hiện tại Kiến Khang đã chia thành hai phái. Một phái vẫn ủng hộ Tư Mã Hoàng Triều, một phái khác thì ủng hộ Hoàng Huyền. Lưu Dụ Gượng gạo hỏi, không một hai ủng hộ đệ ư. Tống Bi Phong đáp, nếu tiểu dụ ngươi có thể dẹp tiên Thiên sư quân, khẳng định giới cao môn Kiến Khang sẽ triệt để thay đổi cách nhìn đối với đệ. Ai? Tin nhị thiếu ra tử chiến truyền về Kiến Khang, làm xôn xao triều đình và dân chúng, lại chẳng một hai đánh giá cao tình huống phía bên ta. đã làm cho nhiều người quay sang ủng hộ hoàn huyền bởi vì bọn họ nhận định chỉ có hoàn huyền là có khả năng thu thập từ đạo phúc lưu dụ gật gù đúng là như vậy nếu bọn ta có khả năng thu phục gia hưng hoàn huyền sẽ bị bức phải mạnh mẽ tấn công kiến khang bằng không nhân tâm kiến khang rồi sẽ chuyển sang phía bọn ta tống bi phong đồng ý văn thanh cũng nhận định giống như vậy lưu dụ nhớ đến cái hôn định tình với giang văn thanh trong lòng nổi lên một ngọn lửa mãnh liệt mang đến tư vị động lòng người hỏi tình hình văn thanh thế nào tống bi phong đáp chiến thuyền thiên sư quân không ngừng từ các cửa biển đến xâm phạm toàn phải dựa vào thuyền đội của văn thanh mới chống chọi được khiến cho thiên sư quân vô pháp ngăn cản thuyền đội của bọn ta rút đến hải diêm lưu dụ cố gắng để nén sóng tình đang quần cuộn trong lòng ga nói xem như thế mọi thứ đều nằm trong sự khống chế của bọn ta lúc bọn ta thành công thu phục gia hưng thì có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện tống bi phong định nói lại thôi lưu dụ ban khoan tống đại ca có điều gì muốn nói phải không Tống Bi Phong thở dài, chuyện này ta thực sự không muốn nói ra, sợ rằng làm tăng thêm phiền não cho đệ. Lưu Dụ nghiêm mặt nói, huynh nói như thế càng làm cho đệ muốn biết đó là chuyện quỷ quái gì vậy. Tống Bi Phong đáp, tin tức nhị thiếu gia tử trận truyền đến Kiến Khang, lập tức gây ra tin đồn khắp nơi, nói rằng là do đệ ở Hải Diêm án binh bất động, hại chết nhị thiếu gia. Lưu Dụ không hề để điều đó trong lòng nói, nếu quả thời điểm đó không có ai tạo ra giao ngôn, đệ mới thấy kỳ quái. Tống Bi Phong lấy làm lạ hỏi. Tiểu dụ thực sự không để những lời đồn đại đó trong lòng sao. Hai mắt lưu dụ loang loáng tinh quang, đắc, hiện tại toàn bộ công việc mà đệ muốn làm, tịnh không phải là xem người khác đánh giá đệ như thế nào, cũng không phải là muốn cứu tư mã Hoàng Triều đã mất hết nhân tâm, càng chẳng phải là bảo trì lối sống đặc quyền tùy sinh mộng tử của giới cao môn kiên khang, mà là kế thừa trí hướng của huyền Soái, vì dân chúng Nam Phương nhu cầu hòa bình và hạnh phúc. Bọn họ có nói gì cũng là chuyện của bọn họ, chỉ có bọn ta mới biết rõ đã làm chuyện gì. Dẫu rằng Hoàn Huyền nhất thời đắc ý, nhưng vào lúc bọn ta bình định Nam vương ngày mà bọn ta đem quân quay về phương Bắc, thời khác Hoàn Huyền phải chết cũng không còn xa đâu. Lúc nói đến đó, trong lòng lưu dụ giấy lên một ngọn lửa cựu hận, người khác nhìn gã thế nào thì có quan hệ gì chứ? So với bất kỳ người nào khác gã biết rất rõ không một ai có khả năng cản đường gã nữa, kể cả đó là Hoàn Huyền. Chú thích. Ý nói ghét tông, đố kỵ Hết chương 496. Chương 497, Bác Phủ Anh Hùng. Doan Thanh Nhã từ khoang thuyền gấp rút chạy ra, được mọi người nhường chỗ thẳng đến mũi thuyền, hướng đến bảy chiếc xích long thuyền vẫn còn ở khoảng cách nửa dặm chăm chú nhìn. Bình tĩnh nói, quả nhiên đã xảy ra chuyện, là phi ngư bộ của Tiểu Ngụy. Cao Ngạn thở hổn hển đến bên cạnh nàng, hỏi, Tiểu Ngụy là ai thế? Phi ngư bộ là cái gì? Yến Phi và Chắc cùng sinh đưa mắt nhìn nhau, đều biết trong lòng đối phương nảy sinh cảm giác dị dạng. Dường như sau đêm hôm đó Doan Thanh Nhã đã trở nên trưởng thành hơn, thần thái lạnh lùng không bình thường. So với hành vi đối nhân xử thế từ trước đến giờ của kiểu nữ điêu ngoa này hoàn toàn thay đổi. Điều đó khiến mọi người có cảm giác thực sự phi thường cổ quái. Doan Thanh Nhã Đáp, tiểu ngụy là ngụy phẩm lương, thủ hạ rất đắc lực của hát đại ca, cũng là người đứng đầu của phi ngư bộ, nắm trong tay bảy chiếc xích long thuyền, tính năng có thể so với chiến thuyền ẩn long của hát đại ca, có uy danh rất lớn trong lưỡng hồ bang bọn ta. Gã chuyên trách tập kích trong đêm, làm nhiệm vụ tối nguy hiểm là đột kích và thâm nhập địa bàn địch nhân. Ồ. Bọn họ đã nhìn thấy ta. Hai bên không ngừng tiến gần. "Tiểu thư." Doãn Thanh Nhã đáp lời, "Phẩm Lương." Đứng giữa bang chúng lưỡng hổ bang trên chiếc xích long thuyền dẫn đầu, nổi bật là một thanh ý đại hán chạc 26, 27 tuổi, trường đao rắt trên lưng, hướng về phía song đầu thuyền của bọn họ nhảy tới, chỉ nhìn thân pháp cũng biết là cao thủ hạng nhất. Hiến Phi đến lúc này mới không còn tâm ý đề phòng. Vào lúc danh giới địch bạn khó phân như thế này, không ai dám có ý lơ là, hiện tại thủ lĩnh của đối phương một mình đến. lập tức cởi bỏ hết những nghi kỵ của bọn họ chúng nhân lùi lại phía sau để ngụy phẩm lương có chỗ hạ thân tiếp đó vượt ra ngoài ý liệu của mọi người gã ngớt lên một tiếng hức rồi quỳ xuống trước mặt doan thanh nhã khóc giống lên tiểu thư Bang chủ cùng hắc đại ca đã bị hại rồi chúng nhân nghe xong tâm thần chấn động nói không ra lời không ai nghĩ rằng hắc trưởng hành cũng gặp thai họa thân hình tiểu diễm của doan thanh nhã run lên hai hàng lệ không kiềm chế được trào ra thốt, hắc đại ca hắc đại ca cũng Trình thương cổ nói xin ngụy huynh trước hết lệnh cho thuộc hạ quay mũi thuyền gương mặt ngụy phẩm lương đầy bi vẫn đứng dậy phất tay ra hiệu hướng về thuyền đội đưa ra mệnh lệnh hai mắt hiện ra thần sắc kiên quyết cao ngạn đâu hiếm lấy tay háo lau nước mắt cho doan thanh nhã doan thanh nhã hồi phục trở lại trầm giọng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngụy phẩm lương đưa tay quẹt ngang dòng lệ vương trên trên mặt nhìn quanh mọi người mục quang trước hết dừng lại trên người yến phi giật mình thốt yến phi yến phi gật đầu vẻ xác nhận tiếp đó giới thiệu ga với mọi người lúc này 9 chiến thuyền hợp thành một đội thuyền tiếp tục theo hướng Đại Giang lướt tới Ngữ liệu ngụy phẩm lương vẫn còn mang vẻ kích động bọn ta phụng mệnh Hắc Đại Ca hộ Tống tiểu thư Bắc Thượng đến Hoài Thủy sau đó mới quay đầu trở lại Đại Giang y theo chỉ thị của Hắc Đại Ca tiềm ẩn ở Giang Lăng trên một nhánh sông nhỏ ở Thượng Du Đại Giang ba hôm trước thuộc hạ đột nhiên nhận được mật hàm đóng ấn vàng của Hắc Đại Ca mật hàm đóng ấn vàng chính là mệnh lệnh tối cao của Hắc Đại Ca trong đó có ẩn chứa ấn ký mà chỉ có thuộc hạ nhận biết để phân biệt thật giả khiến cho thuộc hạ biết là có chuyện khẩn cấp vội vàng ly khai nhanh sông từ chỗ chu chuyển sang đại giang doãn thanh nhã đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại lãnh đạm hỏi trong hoàng hàm có chỉ thị gì ngụy phẩm lương đáp trong hoàng hàm hát đại ca nói rằng đại ca phụng mệnh bán chủ nhất thiết phải lập tức quay về lưỡng hồ dặn thuộc hạ đề cao cảnh giác ngoại trừ hồng hàm của bản chủ không cần lý đến bất kỳ chỉ lệnh nào khác đại ca cũng nói tình thế rất nguy cấp bọn ta và hoàn huyền lúc nào cũng có thể trở mặt động thủ dặn do thuộc hạ phải tùy cơ ứng biến lúc cần thiết thì chạy về lưỡng hồ chắc cùng sinh hỏi còn có chỉ thị gì khác không ngụy phẩm lương cười như nghế ức tất cả chỉ có bấy nhiêu tiếp đó nói đêm đó bọn ta toàn diện giới bị gối lên vũ khí chờ trời, trời sáng đến lúc bình minh quả nhiên bang chủ cho người đưa hồng hàm đến lệnh cho bọn ta đến biên hoang tập đón tiểu thư trở về sau chiến thuyền khác thì quay về hạ du nhập với đội ngũ diêu manh tức giận nghiến răng ken két hoàn huyền đích thị là tên giàn tặc ti bị số một thiên hạ nhất định thanh nhã không bao giờ bỏ qua cho hắn ngụy phẩm lương than vãn nếu ngay từ đầu trong mật hàm của hắc đại ca không cảnh cáo khẳng định là thuộc hạ đã trúng kế khi nhận được một phong mật hàm rất khác với tác phong quyết đoán trước nay của bán chủ trong lòng thuộc hạ biết là bất rượu lập tức bắt lấy kẻ đưa thư sau đó dùng nghiêm hình bức cung mới biết được sự tình ôi nói đến đó lại không nhịn được rơi lệ khiến người ta cảm thấy ga đúng là một hán tử bộc trực Trình thương cổ là lao giang hồ nếu mày hỏi Phẩm lương ngươi không hề biết đến chuyện bang chủ lão mưu thâm toán đã xảy ra chuyện mà người đến khẳng định phải là người có tư cách làm được việc và được tin tưởng lại giữ hồng hàm khiến ngươi vô pháp hoài nghi tại sao ngươi dám mạo hiểm vi phạm mệnh lệnh xuất thủ bắt giữ người rồi lại nghiêm hình bức cung chắc cùng sinh không thể không đồng ý với những lời của trình thương cổ tính đến một phương pháp thận trọng khác là sau khi đem tín sứ giam cẩm lại sai người thám thính tình huống xem nhiếp thiên hoàng có biết rõ tình hình hay không Doãn thanh nhã bình tĩnh nói Ta có thể thay mặt phẩm lương hồi đáp vấn đề đó, bởi vì chuyện ta đến biên hoang tập làm nhiệm vụ, ngoại trừ sư phó và hát đại ca, thì chỉ có phẩm lương biết được sự tình, là do chính miệng ta nói cho y biết. Chúng nhân đều sự tình, đồng thời hiểu rõ doãn thanh nhã tín nhiệm ngụy phẩm lương, bằng không sao lại để cho gã biết chân tướng sự việc chuyện nàng đến biên hoang tập, mà ngụy phẩm lương chính là do biết doãn thanh nhã lưu lại biên hoang tập vì có việc trọng đại liên quan đến chuyện lưỡng hổ bang có khai chiến với hoang nhân hay không. vì thế mới tỉnh ngộ mật hàm đó không phải là tứ nhiếp thiên hoàn doan thanh nhã thình lình lại mất đi vẻ bình tĩnh hai mắt vấn lệ giọng run rẩy nói đi phẩm lương ngươi nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy cao ngạn vội ôm lấy đôi vai thon của doan thanh nhã ngụy phẩm lương hít vào một hơi thật sâu cố gắng để nén tâm tình đang kích động nói mã quân cùng chu thiệu đã bán rẻ bàng chủ cùng hát đại ca theo về với hoàn huyền liên rồi bọn chúng giúp hoàn huyền liên thủ sắp đặt Trước sau sát hại Hắc đại ca và bang chủ, lại dùng gian kế đột tập các huynh đệ bọn ta, khiến thuyền đội bọn ta toàn quân bị diệt. Thuộc hạ nhất định vì bang chủ báo thủ. Thuộc hạ sợ hoàn huyền sai mã quân hoặc chu thiệu đến biên hoang tập lừa gạt tiểu thư, cho nên trước tiên chạy đến biên hoang tập. Trời! Doan Thanh Nhã lại chịu không thấu, vừa khóc vừa đổ vào người cao ngạ. Yến Phi trầm giọng nói, cách làm của phẩm lương ngươi rất đúng đắn. Lần này các ngươi đã thua đến không cách gì cỡ mình. chỉ cần có khả năng đi trước một bước so với Mã Quân và Chu Thiệu trở về Lương Hồ, triệu tập tất cả các minh đệ, rồi phân tán lại lực lượng, tạm thời tránh khỏi khí thế mạnh mẽ của địch nhân, thì có thể trở thời cơ tái quật hời. Lưu Mục Chi tiếp lời, vào lúc Lưu Dụ phản công hoàn huyền, là lúc cơ hội của các người đã tới. ngụy phẩm lương giật mình thốt, Lưu Dụ. Lưu Mục Chi gật đầu khẳng định, chính là Lưu Dụ. Gã không chỉ là hy vọng duy nhất của các người, mà còn là hy vọng cuối cùng của Nam vương Chỉ có ga mới có khả năng đánh bại hoàn huyền, vì bang chủ của các ngươi mà báo mối huyết hải thâm cứu. Nhãn tình của Ngụy Phẩm Lương đã sáng trở lại, tựa như đã nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên bầu trời. 77. Lúc Lưu Dụ thúc ngựa tiến vào mục trại, các chiến sĩ Bắc phủ binh ở Lâm Hải vận, bất luận đã bước lên chiến thuyền hay là đang phòng thủ bảo vệ mục trại, tất cả đều hô vang tên Lưu Dụ, người người trong trạng thái giống như điên cuồng, hào hứng cuồn cuộn, tiếng kêu la gào thét làm chấn động toàn bộ khu biến thuyền. Lưu Dụ dẫn đầu một nhánh kỵ binh sau cùng, rút khỏi cối kê, cuối cùng an nhiên về đến Lâm Hải Vận. Chu tự đích thân ra đại môn nên đón Lưu Dụ, cùng gã cưỡi ngựa đi giữa binh sĩ hai bên đường đang tung hô tiến vào Lâm Hải Vận. Vào lúc Lưu Dụ vượt qua cổng trại, gã không những biết rằng trong cuộc chiến lần này với thiên sư quân, thời điểm gian khó nhất đã qua, mà còn hiểu rằng thắng lợi đã nằm trong tầm tay gã. Tiếng hoan hô như sóng dậy vang lên từng đợt, xu thế không có đến nửa điểm giảm bớt hoặc yếu đi. chỉ có mang sự nhiệt tình trong lòng phát tiết ra bên ngoài như vậy mới thể hiện hết sự tôn kính và cảm kích của bắc phủ binh đối với lưu dụ chính lưu dụ là người đã cứu họ ra từ trong vực sâu tuyệt vọng và nỗi ám ảnh tử vong gây dựng lại hy vọng và tín tâm đối với bắc phủ binh mà lưu dụ đã thực hiện lời hứa của gã là người cuối cùng rút khỏi cối kê. sự thật đó có sức kích động nhân tâm và sự phân chấn rất lớn so với bất kỳ ngôn ngữ nào khiến cho những người trong lòng còn nghi hoặc không thể không thừa nhận gã đúng là một thống xoáy tối hảo vì thủ hạ mà lo lắng lưu dụ cũng chứng minh rằng tài năng của gã không hề dưới tạ huyền toàn bộ hành động rút quân thật là sảng khoái linh hoạt không có một chút hàm hồ mà rút nhưng không loạn bày bố đầy dây cạm bấy lớn nhỏ dẫn dụ thiên sư quân đến tập kích cuối cùng từng bước tiêu diệt sau tạ huyền lưu dụ chính là minh xoáy thứ hai có thể phát huy ưu điểm của bắc phủ binh đến mức lâm ly như vậy biểu hiện phong độ khí phách của một đại tướng Đem chuyện rút lui nguyên bản là cực kỳ đáng thất vọng, biến thành một trường thắng lợi của việc điều binh khiển tướng. Dùng hành động triệt thoái phối hợp với cuộc chiến phản kích tiêu hao vành đai bao vây, làm cho quân tâm phân chấn. Quả như sở liệu của Lưu Dụ, 3 ngày trước 100 thuyền lương cùng gần 300 thuyền chiến của Thiên Sư Quân chia ra từng đoàn theo đường sông tiến ra cửa biển, chuẩn bị quyết chiến ở Hải Diêm, đã bị Đổ Phụng Tam với kỳ binh hào dẫn đầu, tự mình chỉ huy một đội chiến thuyền gồm 40 chiến thuyền hợp thành, theo vùng biển phía tây nam Hải Diêm chặn đánh. Kỳ binh hào do lão thủ chỉ huy, phát huy được hết bản lĩnh siêu việt của chiếm hạm. Tham chiến còn có 20 mươi chiếc song đầu thuyền, thể hiện đầy đủ tính năng linh hoạt dùng ít được nhiều, đột phá qua đội chiến thuyền vũ trang bảo vệ xung quanh đội thuyền lương, đánh chìm đội thuyền vận lương của thiên sư quân, đập tan giấc ngộng đẹp công hãm hải diêm của từ đạo phúc. Chiến dịch này đã làm cho phía lưu dụ tổn thất 28 chiến thuyền, trong đó có 8 song đầu hạm. Thiên sư quân thì bị đánh chìm và thiêu hủy hơn 100 chiến thuyền, con số thuyền vận lương chạy thoát chỉ có 10 chiếc. Cuộc chiến này đã triệt để đảo ngược ưu thế của Thiên Sư quân trên mặt biển, cũng khiến chúng mất quyền khống chế khu vực cửa biển. Cho dù Từ Đạo Phúc có ý đồ phản kích, cũng chỉ có thể bằng vào cuộc chiến trên bộ để quyết định thắng bại vinh lục Mà cơn ác mộng của Thiên Sư quân tỉnh không dừng ở đó. Lý do là Lưu Nghị đã xuất lĩnh 3.000 kỵ binh hợp thành lực lượng bộ đội ứng biến nhanh, đột kích Thiên Sư quân rút chạy lên bờ, cắt đứt đường rút lui về gia hưng của chúng. Vào lúc Từ Đạo Phúc biết là bất diệu. một ngàn binh sĩ có nhiệm vụ công thành của khoái ân đã đến bên dưới thành gia hưng đối đầu với chỉ hơn 500 quân phòng thủ thành gia hưng phát động cuộc chiến công thành ngày đêm không ngừng nghỉ thiên sư quân chống cự được hai ngày hai đêm thì bỏ thành đào tẩu gia hưng lại rơi vào tay của bắc phủ binh khoái ân lập tức phái quân cắt đứt lộ tuyến giao thông mặt bắc ngô quận lại cho một cánh quân khác đến khu vực giữa ngô quận và thái hồ thiết lập trận địa lũy trại kiên cố vừa có khả năng cư trú và phòng thủ đến nước này ngô quận đã biến thành một tòa cô thành không hề còn sức phản kích nữa. Tất cả mục tiêu quân sự mà Lưu Dụ đặt ra đang sắp sửa hoàn thành, chỉ còn chờ sau khi Lưu Dụ cùng một lượng lớn bắc phủ binh yên ổn tại Hải Diêm, sẽ cùng từ đạo phúc quyết đấu một trận cuối cùng. Trong tiếng gieo hò đến khản giọng kiệt lực của đám thủ hạ, Lưu Dụ hiên ngang trèo lên kỳ binh hào, nên đón gã chính là đồ phụng tam và lao thủ, tâm tình của hai người cũng cực kỳ kích động. Đồ phụng tam quát, giống trống, tám tay trống chỉ chờ có thế. đồng thời đánh mạnh vào tám chiếc trống cái đặt trên bong kỳ binh hào phát ra tiếng kêu rung chuyển trời đất át hẳn tiếng reo họ đang dần dần lắng đi tiếng trống bông ngừng lại toàn bộ lầm hải vẫn biến thành im lặng không tiếng động tại nơi bến thuyền có 20 chiến thuyền bắc phủ bình cùng đám quân sĩ bắc phủ binh đang đứng trên bờ chờ để lên thuyền toàn thể mọi người đều hướng về lưu dụ hải phong lẫm lẫm đang đứng trên đài chỉ huy của kỳ binh hào người anh hùng trong lòng bọn họ thân xác lưu dụ bình tĩnh nhìn xung quanh nơi các huynh đệ xa gần đang trông ngóng về phía gã đột nhiên vung quyền lên cao phết lớn, các huynh đệ. Bọn ta quay về Hải Diêm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bọn ta đồng sinh đồng tử, cho đến khi người người an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, thiên hạ thái bình. Tiếng gã lập tức vang vọng xa gần như tiếng sấm bên hai. Trên bờ Chu tự lập tức hạ lệnh, binh lính trật tự theo hàng lối từng người lên thuyền, bắt đầu giai đoạn cuối cùng của cuộc đại rút lui. Lúc này mười chiếc song đầu hạm của Giang Văn Thanh xuất hiện nơi mặt biển phẳng lặng ở phía đông, càng tăng thêm khí thế như mặt trời giữa ngọ của lưu quân. Ký binh hào là chiến thuyền cuối cùng rời khỏi Lâm Hải Vận, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đứng trên đài chỉ huy đều phát sinh cảm giác động lòng người là đã ổn định được đại cục. Lưu Dụ lúc này mới có cơ hội cùng Đồ Phụng Tam nói chuyện, hỏi, mặt kiến khang có tin tức gì mới không? Đồ Phụng Tam đáp, trước khi ta ly khai Hải Diêm, nhận được một tin tức kinh người, nhất định Nhiếp Thiên Hoàn và Hắc Trường Hành đã bị Hoàn Huyền giết rồi, chiến thuyền Lưỡng Hồ bang gần như toàn quân bị diệt. Lưu Dụ đại chấn hỏi, sinh tử của Tiểu Bạch Nhạn ra sao? Đồ Phụng Tam ngẩn người. Thật không ngờ phản ứng của ngươi lại là câu nói đó, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói điều đó là không có khả năng, hoàn huyền bằng vào cái gì mà có thể dễ dàng thu thập nhiếp thiên hoàn. Lưu dụ cười gượng, thì cao ngạn chính là hảo bằng hữu của ta mà. Ta vì quan tâm đến y nên lo lắng cho tiểu bạch nhạn Một mỹ nhân bé bỏng như tiểu bạch nhạn rơi vào tay hoàn huyền thì không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Không khỏi nhớ đến vương đạm chân, trong lòng cực kỳ thống khổ. Đô Phụng Tam nói, không hề có tin tức về tiểu bạch nhạc Nói thực ra, ta cũng rất lo lắng cho nàng, nếu mà nàng có bề gì, thì khẳng định là cao ngạn sẽ tự tận để chọn tình. Ai? Thực là làm người ta nghĩ không ra, với tài trí và bản lĩnh của nhiếp thiên hoàn, sao lại vấp ngã trong tay hoàn huyền? Sau khi thu thập nhiếp thiên hoàn, hoàn huyền lập tức tiến đánh giang lăng, đem hai người dương toàn kỳ và ân trọng kham chém đầu, còn đem thủ cấp hai người bọn họ, cùng với thủ cấp nhiếp thiên hoàn và hát trường hành, sai người đưa về kiến khang, nói bản thân đã có công chu diệt phản tặc. Bắt triều đình lập tức phong cho hắn trước đại tư mã. Ta chửi con mẹ hắn, hoàn huyền thật là bức người thái quá. Lưu Dụ lấy lại bình tĩnh, không gỡ bỏ được mối nghi hoặc hỏi, hoàn huyền bằng vào cái gì mà có khả năng dễ dàng nuốt chửng lưỡng hồ bang vậy? Đồ Phụng Tam bình tĩnh đáp, theo ta thấy thì chuyện này có quan hệ đến Tiểu Tung. Tiểu Tung chắc chắn là người của Ma Môn, đã nhiều năm ở trong bóng tối an bài. Nói không chừng có cả giáo đồ Ma Môn nằm vùng trong lưỡng hồ bang, giành được sự tín nhiệm của Nhiếp Thiên Hoàn. Băng không bất luận hoàn huyền và tiểu tung có lợi hại như thế nào, cũng vô pháp đánh đổ nhiếp thiên hoàn dễ dàng như vậy. Rồi thở dài, mà có lẽ đây là thiên lý tuần hoàn. Năm đó đại giang bang có hồ khiếu thiên tiết lộ cơ mật, hại giang hải lưu táng mạng trong tay nhiếp thiên hoàn. Hiện tại đến lượt nhiếp thiên hoàn bị nội gian bàn đứng, đó chẳng phải là báo ứng sao. Lưu Du hỏi, Văn Thanh đã biết chuyện này chưa? Đồ Phụng Tam lắc đầu đáp, ta vẫn còn chưa gặp mặt nàng. Chuyện trọng đại như thế này. hãy để ngươi chính miệng nói cho nàng biết thì thích hợp hơn lưu dụ gật đầu thể hiện đồng ý nói ta thực sự sợ rằng tư mã nguyên hiển không giữ được kiến khang đồ phụng tam nghiêm mặt trên con đường tranh bá của bọn ta tuyệt không có chỗ cho lòng nhân ái tiểu đàn bà tình huống của kiến khang hiện tại đúng như là trước đây bọn ta đã dự liệu tư mã hoàng triều không còn một chút hy vọng gì nữa vấn đề là người thay đổi thời đại rốt cuộc là hoàng huyền lưu lao chi hay là tiểu lưu gia ngươi minh bạch rồi chứ lưu dụ vất vát ta đã hiểu Nhưng mà bọn ta đã từng cùng Tư từ mã nguyên hiển có một đoạn giao tình thực sự. Đô Phụng Tam nói, làm người cần nhất là thật sự cầu thị. Chuyện tối trọng yếu trước mắt, là thu thập từ Đạo Phúc, Bình Định Nam Phương, thiết lập cứ điểm và lãnh địa của bọn ta, những chuyện khác bọn ta không cần lý đến, cũng bởi thực lực của bọn ta chưa đủ. Tình huống có điểm giống với tối kê và tạ diễm, bọn ta chỉ có khả năng chờ đến khi có cơ hội tốt nhất, mới có thể toàn lực phản kích. Ngừng một chút rồi tiếp tục. sự thật là toàn bộ tình huống phát triển như vậy đối với bọn ta chỉ có lợi mà vô hại nói cho cùng tư mã thị vẫn là chính thống ở nam vương, hoàn huyền xoán ngôi tư mã hoàng triều trong lòng của giới cao môn đại tộc chính là gian tặc cấp nước cho nên chỉ cần bọn ta mang chiêu bài tiêu trừ ra cỏ sau khi thu thập thiên sư quân thì hồi sư bắc phạt vừa danh chính ngôn thuận vừa tiết kiệm cho bọn ta không ít công phu lưu dụ gật đầu phụng tam nói đúng lắm được tất cả phải lấy đại cục làm trọng rồi nhữ mày hỏi Hoàn huyền thấy ra hưng lọt vào tay bọn ta, khẳng định sẽ không lãng phí thời gian, chắc sẽ lập tức tiến đánh Kiến Khang. Như vậy Lưu Lao Chi sẽ có phản ứng thế nào? đồ phụng tam khinh bị, Lưu Lao Chi tuy là ngu xuẩn, cũng không ngu xuẩn đến mức cùng Hoàn huyền liên thủ tấn công Kiến Khang đâu. Ta thấy hắn sẽ án binh bất động ở Quảng Lăng, cách sơn quan hổ đấu. Tốt nhất là Hoàn huyền và tư mã nguyên hiển cùng lưỡng bại câu Thương, thì Lưu Lao Chi mới có thể có tư thế cần vương, thu thập tàn cục, trở thành người có thực lực nhất Kiến Khang. Lưu Dụ thở dài, ta sợ là tao ngộ của nhiếp thiên hoàn, sẽ lại tái diễn đối với Tư Mã Nguyên Hiển. Đồ Phụng Tam than thở, khả năng rất lớn, đó là quân cờ trần công công có thể phát huy uy lực cực đại. Lưu Dụ gật đầu nói, không sai, nếu quả Tư Mã Nguyên Hiển thất bại vừa nhanh chóng vừa thê thảm, Lưu Lao Chi chỉ ngồi đó làm ngư ông đắc lợi như dự tính, thì nhất định sẽ bị đánh mà không kịp đề. Đồ Phụng Tam hừ lạnh, không chỉ bị đánh không kịp đề mà còn chết rất thảm nữa. Trong số cao môn kiến khang những kẻ ủng hộ Hoàn Huyền không phải là ít, mà chi chỉ Lưu Lao Chi thì tìm mãi không được nửa người. Đương nhiên khi Hoàn Huyền ngồi lên ghế hoàng đế, Lưu Lao Chi có thể làm được cái gì đây? Chỉ riêng phương diện lương thảo thiếu thốn, cũng làm cho Lưu Lao Chi không thể không khuất phục. Hơn nữa phía sau Hoàn Huyền còn có ma môn với thực lực chân chính là khó lường khẳng định là Lưu Lao Chi không thể có sức hoàn thủ. Lưu Dụ lạnh lùng nói, đó là Lưu Lao Chi mình làm mình chịu, không thể đoán người khác. Bất quá trước khi Lưu Lao Chi bị đánh tan, bọn ta phải thu thập từ đạo phúc. Chỉ cần bọn ta có khả năng chiếm được quảng lăng trước hoàn huyền, đi trước một bước quay về quảng lăng, thì bọn ta có đầy đủ tư cách cùng hoàn huyền tranh đoạt kiến khang. Đô Phụng Tam đồng tình, tình huống đại thể là như vậy. Lúc này điều nên làm là nghiên cứu làm thế nào để thu thập từ đạo phúc đây. Trong lòng Lưu Dụ nổi lên một trận kích động, ánh mắt hướng về mặt biển mênh mông phía trước, tâm tình tựa như mặt biển sóng trào mãnh liệt. Sau bao năm gian khổ cuối cùng cơ hội đã nắm trong tay, cho dù chỉ còn một binh một tốt cuối cùng, gã cũng tuyệt không bỏ qua cho hoàn huyền. Chú thích. Và Hoàng Hàm, thưa có màu vàng. Hồng Hàm, thưa có màu đỏ. Người xưa hay dùng màu sắc để phân cấp độ của người gửi. Hết chương 497. Chương 498, sinh tử Tôn Vong. Thành Thọ Dương. Vong Thế Trang. Tạ Đạo ẩn ngồi một mình trong sành nhỏ, thần tình nghiêm trang. Cái chết của Tạ Diễm cùng hai con trai truyền về sáng nay. Lúc đó Tạ Trung Tú khóc đến ngất đi, chỉ có bà là rất bình tĩnh, xem đi xem lại bức thư do Tạ Hốn Đích Thân viết đến ba lần, trong lòng nổi lên cảm giác thận thở chẳng biết làm thế nào. Tạ Hốn do đau buồn vì cái chết của phụ thân và huynh trưởng, mà trong phần lớn bức thư đã ra sức liệt kê lỗi lầm của Lưu Dụ. Gã chỉ rõ rằng Lưu Dụ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với cái chết của cha anh mình, cuối cùng là hết sức khuyên bà trở về kiến khang, chủ trì công việc của Tạ gia. Trong lòng tạ đạo ẩn hiện lên dung mạo anh tuấn bất phàm của tạ hốn, một nỗi đau xót đến cùng cực cập vào trong tim. Tạ hôn kế thừa sự phong lưu của tạ an, gã trưởng thành sớm, thông tuệ, yêu thiên nhiên, giỏi thanh đảm, cũng là cao thủ về thơ văn. Chỉ tiếc là gã cũng như phụ thân của mình, không biết cải biến dung khí và kiến thức phù hợp với thời thế. Vào giữa lúc loạn thiên sư quân, tạ ra bọn họ dẫn đầu cuộc tấn công, trong các gia tộc thì tổn thất lớn nhất, không quá hai năm đã có mười người bị giết. là chuyện chưa từng có trong lịch sử gia tộc. Lẽ nào ngày tàn khắc tận của tạ gia bọn họ đã đến rồi? Ai có năng lực trùng chấn sự phong lưu của tạ gia đây? Tạ Trung Tú tựa như một bóng u linh, thần tình đờ đẫn tiến vào sảnh nhỏ, đến trước mặt bà, túi đầu khẽ khàng hỏi, lưu dụ có phải loại người như vậy không? Tạ Đạo ẩn đau đớn ngắm gương mặt trắng bệnh của nàng, hỏi lại, Tú Tú có sao không? Tạ Trung Tú quật cường đáp, tiểu nữ không sao. Trước hết xin cô cô hồi đáp câu hỏi của Tú Nhi. Tạ đạo ẩn trong lòng rung động, cuối cùng hiểu ra nam tử trong lòng tạ trung tú đích thị là lưu dụ, bằng không nàng đã chẳng để ý lưu dụ có là loại người như thế nào. Bà buồn bã đáp, những điều viết trong thư chỉ là từ ngữ từ một phía của tạ hốn, sao có thể dựa vào đó để phán đoán lưu dụ là loại người nào. Đợi sau khi chúng ta quay về kiến khang, thì mới rõ hơn đôi chút. Tạ trung tú giật mình thốt, chúng ta thực sự phải quay về kiến khang sao. Tạ đạo ẩn bình tĩnh đáp, chúng ta đã là nữ nhi của tạ gia. Đối với tình hình tạ ra lúc này phải có trách nhiệm gánh vác. Tú Nhi hay nói cho ta biết, chúng ta còn có lựa chọn nào khác không? Tạ Trung Tú ngẩng gương mặt tiểu diễm, song mục vương đầy lệ châu kêu lên một tiếng bi thương, nào vào lòng tạ đạo ẩn, không ngừng nước nở, khóc không thành tiếng mà nước mắt ròng ròng. Tạ đạo ẩn cũng rơi lệ cùng nàng, vỗ nhẹ nhàng vào lưng nàng dỗ rảnh Hiện tại tịnh không phải lúc khóc than, chúng ta nhất định phải kiên cường trở lại, cùng toàn gia chống chọi nghịch cảnh. Sau một hồi, tạ Trung Tú hỏi Lưu dụ có thật là loại người ti bị lợi dụng lúc người khác lâm nguy không? Tạ đạo ẩn thở ra một hơi dài, đắp, người chết không thể sống lại. Khi người ta chết đi, những người sống vốn không nên để ý đến những điều khiếm khuyết lúc sinh tiền của bọn họ. Nhưng nhân lúc Tú Nhi hỏi lại câu này, cô cô cũng muốn thẳng thắn nói cho người biết. Vấn đề không phải do lưu dụ, mà là do thúc phụ ngươi. Nếu quả y nhất thiết nghe theo lời an công và phụ thân ngươi trọng dụng lưu dụ, thì tạ ra bọn ta làm sao mắc phải tình huống thế này? Kể cả nếu lưu dụ chính là loại người như vậy, thì thời gian sẽ cho chúng ta rõ chân tướng. Sáng mai chúng ta hãy xuống thuyền quay về Kiến Khang, đó là chuyện mà chúng ta không thể né tránh, cũng là vận mệnh của nhi nữ của tạ gia. Tạ Trung Tú vẫn khóc lóc, liệu tạ gia bọn ta có bị hạ độc chú hay không? Nếu mà cha còn sống vài năm nữa bọn ta nói đến tạ huyền, lại không kìm được sự thương tiếc, khóc không thành tiếng. Tạ Đạo Hẩn thở dài, Tú Tú Phải chăng vẫn luôn luôn giàn vật bản thân. Thân hình thon thả của tạ Trung Tú run lên. Cố gắng gìm tiếng khóc, từ trong lòng tạ đạo hởn ngẩng đầu lên, thất thanh hỏi, cô cô vừa hỏi gì thế? Tạ đạo ở Âu yếm vuốt nhẹ lên mái tóc có ngỏa của nàng, dịu dàng nói, Tú Tú lúc nào cũng canh cánh trong lòng vì cái chết của Vương Đặng chân cho rằng bản thân mình cần phải gánh vác trách nhiệm. Nhưng mà Tú Tú cũng biết cho dù trí tuệ như cha con, cũng không có bản lĩnh dự kiến tất cả mọi chuyện tương lai. Chỉ cần chúng ta đưa ra động cơ tốt đẹp, làm những chuyện mà ta cho là nên làm, thì có thể tự vấn là lương tâm không có gì phải hổ thẹn Tạ Trung Tú lại gục đầu vào lòng Tạ Đạo Hợn, tiếp tục nước mắt ròng ròng, nghẹn nào, cô cô không cần dỗ dành Tú Nhi. Chỉ cần con nghĩ đến việc nếu Đạm chân thành công cùng Lưu Dụ bỏ nhà trốn đi, Đạm chân sẽ không bị chết thảm như vậy, thì con lại hối hận nghĩ đến chuyện tự tận. Tạ Đạo Hợn bình tĩnh hỏi, người mà Tú Tú ưa thích chính là Lưu Dụ, đúng không? Thân hình thon thả của Tạ Trung Tú lại run lên, không nói nên lời. 77. Chắc cùng sinh đến bên cạnh Yến Phi đang ngồi ở đôi thuyền, nói lần này cơ hội thành công rất lớn hoàn huyền một mặt muốn truy sát bang chúng lương hồ bang đào thoát lại cũng muốn thu thập tình trạng hỗn loạn ở giang lăng do đó hắn căn bản là vô pháp chiếu cố lương hồ bọn ta khẳng định có thể đến được lương hồ trước người của hoàn huyền chỉ trong 3 canh giờ thuyền trình nữa là tới ba lăng dọc đường bọn họ kiên cường vượt qua ba cửa hải của quân kinh châu lại hai lần cùng thủy sư quân kinh châu triển khai cuộc chiến nhưng đều có thể nhẹ nhàng vượt qua từ đó thấy rằng đội thủy sư của hoàn huyền vẫn chưa có năng lực khống chế toàn bộ thủy đạo yến phi hỏi đã thương lượng xong chưa chắc cùng sinh ngồi xuống bên cạnh tràng mệt mỏi và người tự nhiên đáp tình hình đúng như ngươi nói lưỡng hồ bang tịnh không phải là thất bại tàn ác nước cờ tối lợi hại của nhiếp thiên hoàn là để một nửa chiến thuyền lưu tại lưỡng hồ nếu như hát trường hành có thể chạy về lưỡng hồ ai thực không thể tưởng được hát trường hanh lại đoàn mệnh như vậy yến phi gật đầu đồng ý thực tình rất là đáng tiếc nhiếp thiên hoàn lần này đi sai một nước cờ bị thất bại trong tay nội gian chắc cùng sinh nói nhưng mà mặc dù hoàn huyền và tiểu tung tính toán mọi đường cũng không bằng trời tính nhờ có tiểu bạch nhạn thông minh của bọn ta viết mấy chữ lập tức làm xoay chuyển toàn bộ cục thế ta cao tiểu tử và diêu manh quyết định lưu lại bên cạnh tiểu bạch nhạn giúp nàng chỉnh đốn lại toàn bộ trận cước của lưỡng hồ bang chỉ cần có khả năng tránh khỏi sự thừa thắng truy kích của hoàn huyền thì sẽ đến lượt hoàn huyền gặp khó khăn tiến phi lắc đầu hoàn huyền căn bản không có năng lực tới xâm phạm lưỡng hồ hiện tại hắn tự chiếu cố bản thân còn không xuể trước khi lưu dụ hồi sư thì hắn nhất định sẽ tiến đánh kiến khang không còn lựa chọn nào nữa lại hỏi lão trình không thể lưu lại sao chắc cùng sinh đáp đối với lương hồ bang lão trình trong lòng vẫn luôn ấp ủ một nỗi bất bình hay là ngươi cố gắng thuyết phục lão yến phi nói miễn cưỡng thì còn gì là hứng thú hãy để lão cùng bọn ta và lưu tiên sinh đến hội họp cùng với lưu dụ đi chắc cùng sinh chấp nhận thì đành phải như vậy thôi yến phi hỏi ngươi xem tiểu bạch nhạn có đủ sức hiệu triệu đối với bang chúng lưỡng hồ bang không chắc cùng sinh đáp ta thấy về phương diện đó thì không thành vấn đề tiểu bạch nhạn có năng lực thống xoáy lưỡng hồ bang hay không tịnh không quan trọng mà quan trọng nhất là nàng trở thành biểu tượng và linh hồn của Lương hồ bang để bang chúng có thể đem lòng trung thành và sùng kính đối với nhiếp thiên hoàn và hắc trường hành, chuyển hết sang nàng xem thái độ ngụy phẩm lương và những người khác đối với nàng tôn kính tựa thiên thần thì ngươi sẽ minh bạch những điều ta nói là sự thật tiếp đó lại nói ngoại việc căm phẫn muốn báo cửu cho nhiếp hát hai người bang chúng lưỡng hồ bang còn đoàn kết xung quanh tiểu bạch nhạn tiểu bạch nhạn quan hệ với hoang nhân bọn ta cũng chính là quan hệ với tiểu dụ mà phó thác sự kỳ vọng đối với tương lai của bang chúng lưỡng hồ bang người người đều hiểu là chỉ cần có năng lực trợ giúp lưu dụ thống nhất nam vương thì mới không bị coi là phản tặc trong mắt triều đình đó chính là sự khích lệ rất thực tế ải hiện tại ta lo nhất là trong số bang chúng lưỡng hồ bang vẫn còn gian tế của ma môn tiến phi nói Nói đến chuyện đó, ta cũng không thể không khen nhiếp thiên hoàn một câu là lao mưu thâm toán. Hiện tại ở lưỡng hồ đứng ra chỉ huy là một người có tên là Chu Minh Lượng. Người này tài trí và võ công đều không biết thế nào, nhưng ở lưỡng hồ bang là người đức cao vọng trọng. Cứ như lời phẩm lương, Chu Minh Lượng và nhiếp thiên hoàn từ nhỏ đã là bằng hữu. về lòng trung thành đối với nhiếp thiên hoàn thì không thể hoài nghi, mà tuyệt đối không phải là người của ma môn, cũng không phải là người mà hoàn huyền có thể mua chuộc được. Chắc Cùng Sinh nói, Như vậy ta có thể yên tâm rồi. Nói thật là cái chết của lao nhiếp khiến người ta thương tiếc, nhưng cũng giải khai mối hoán cửu giữa hoang nhân bọn ta và Lương hồ bang. Còn bà nó, ai biết được tiểu bạch nhạn chi luyến lại phát triển theo hướng như thế này. Không nên nhìn vào biểu hiện vẫn còn hung dữ của tiểu bạch nhạn đối với cao tiểu tử. Sự thật cao tiểu tử cố nhiên là vô pháp ly khai tiểu bạch nhạn, mà tiểu bạch nhạn cũng không thể rời xa cao tiểu tử một khắc. Yến Phi vô vô vào vai chắc cùng sinh, lộ vẻ cảm động nói. ta nghe lời khuyên cáo của lão đi tìm đổ tiên nói chuyện nhân vì tiểu bạch nhạn rất cần một người nắm rõ các bang hội thủy đạo như lão trợ giúp ta có lòng tin là sẽ thuyết phục được lão. 77 từ đạo phúc đứng tại một điểm cao thể hình cao lớn khí độ hiên ngang y phục bay phần phật trước gió biểu hiện bên ngoài vẫn uy vũ bất phàm làm người khác tin tưởng mãnh liệt dường như không một ai có thể đánh bại được y sự thật là trước đó thiên sư quân đã phải tiến hành một cuộc triệt thoái thật thảm hại hàng vạn thiên sư quân. theo hai bờ vận hà chạy về cuối kê người người cúi đầu thất vọng không thể phục hồi khí thế mạnh mẽ như mặt trời giữa ngọ khi đánh bại quân viễn chính nữa trương manh đứng phía sau từ đạo phúc thân binh thì phòng thủ ở các điểm cao xung quanh việc ra hưng cách 60 dặm trên thượng du vận hà bị công hãm không chỉ làm cho trận cước của bọn họ đại loạn mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ sách lược tấn công phòng thủ trương Mánh định nói gì đó lại thôi từ đạo phúc tựa như nhìn thấy hỏi tướng quân có điều gì muốn nói phải không trương manh tiến lên một bước nói Phải chăng bọn ta phải bảo toàn ngô quận? Từ đạo phúc hiện ra một nụ cười cay đắng, hỏi lại, bọn ta liệu có bảo vệ nổi ngô quận không? Trưng mạnh đáp, bọn ta thực ra là có cơ hội, chỉ cần bọn ta có khả năng thu phục gia hưng trong một thời gian ngắn, thì lưu dụ sẽ bị rơi vào thế hạ phòng, như vậy mối nguy cơ của ngô quận tự nhiên sẽ chấm dứt. Lại nói, hiện tại lúc nào Hoàn Huyền cũng có thể đông tiến tấn công Kiến Khang, quân Kiến Khang tự lo cho mình còn không xong, chắc là không có sức chi viện cho Bắc phủ binh. Mà bọn ta lại có sự ủng hộ của toàn thể Nam vương, chỉ cần chấn chỉnh lại trận thế, thì có thể phát động phản công, triệt để tiêu diệt lưu dụ. Từ đạo phúc lạnh nhạt hỏi, theo như tính toán của ngươi, nếu bọn ta toàn lực phản công ra hưng, phải mất bao nhiêu thời gian mới có khả năng thu phục thành trấn này? Trương Mánh Đáp, đại bộ phận vũ khí công thành của bọn ta đều bị đánh chìm xuống đáy sông trong chiến dịch tấn công Hải Diêm. May là bọn ta có nhân lực sung túc, lại không phải lo thiếu thốn vật liệu, chỉ cần thời gian một tháng. thì có thể hoàn thành công tác chuẩn bị công thành tư đạo phúc nói nói như vậy tức là bọn ta cần ít nhất một tháng mới có thể phát động cuộc chiến tấn công thành gia hưng trương manh nói muốn bảo tồn ngô quận chỉ có biện pháp vây ngụy cứu triệu bọn ta đem gia hưng vây khốn trùng trùng nếu quả lưu dụ đến cứu bọn ta có thể phục kích bắc phủ binh giữa đường hiện tại gia hưng đã trở thành mấu chốt cho thành bại trong cuộc chiến này là địa phương lưu dụ bắt buộc phải cứu như vậy quyền chủ động vẫn ở trong tay bọn ta tư đạo phúc nói Kế sách của ngươi cao minh phi thường, chỉ có một điểm sơ hở, đó là không tính đến đến uy hiếp của thủy sư Bắc Phủ Binh trong đó. Hiện tại trong cuộc thủy chiến, thủy sư Bắc Phủ Binh đã chiếm hết thượng phòng. Nếu quả để cho bọn chúng theo cửa biển xâm nhập vận hà, bọn ta sẽ chỉ có cục diện bị đánh tan. Ai? Luận tố chất binh sĩ, huấn luyện và trang bị, bọn ta đích sắc không bằng địch nhân. Trước đây sở dĩ có thể dắt mũi địch nhân đưa đi, ngoại trừ có chiến lược chính xác. Còn bởi vì chủ xoáy tạ diễm của đối phương đã không có năng lực lại tự cao tự đại. Hiện tại đối thủ của bọn ta lại không phải là tạ diễm, mà là lưu dụ một hóa thân của tạ huyền của Bắc Phủ Binh, tình thế đương nhiên có sự khác biệt. Nếu quả bọn ta vẫn ép, dùng một phương pháp không khác gì so với trước đây, thì sẽ thua nhanh chóng và thẳng hại. Trương Mạnh chỉ biết cứng họng không nói được gì. Đúng là tạ diễm không thể so được với lưu dụ. Mỗi lần lưu dụ đi một bước, ưu thế của thiên sư quân lại tương ứng giảm đi một ít Trước là công hãm lũy hô độc, khiến thiên sư quân loạn trận cướp tiếp đó vượt eo biển lâm hải vận bố trí trận địa, giúp cho quân thủ thành cối kê, thượng ngu hai thành an nhiên rút về hải diêm. Mà nước cờ thu lấy ra hưng, còn đẩy thiên sư quân vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Về cách dụng binh, lưu dụ tuyệt không dưới tạ huyền. Từ đạo phúc nói, may mà lưu dụ vẫn còn có một nhược điểm, chỉ cần bọn ta đem nhược điểm của gã khuyết đại hơn nữa, thì có thể khiến gã toàn quân bị diệt. trương manh mừng quá hỏi nhược điểm của lưu dụ là ở chỗ nào vậy tư đạo phúc chăm chú nhìn một đoàn 10 chiến thuyền thiên sư quân đang vượt qua vận hà chậm giải đáp nếu chỉ xem tình huống khu vực giang nam tịnh không dễ dàng phát giác nhược điểm của gã nhưng nếu để ý đến toàn cục chỗ mạnh chỗ yếu của gã sẽ bộc lộ chứng mánh biểu lộ thần sắc tỉnh lộ tư đạo phúc nói hoàn huyền trước sau thu thập nhất thiên hoàn và dương toàn kỳ biến thượng du đại giang thành thế độ bá đại chiến cùng quân kiến khang sắp sửa xảy ra mà thượng du kiến khang đã bị quân kinh châu phong tỏa Lương Thảo vật tư từ mặt Tây Vô Pháp truyền về, tình thế sẽ nhanh chóng trở nên căng thẳng. Căn cứ vào tin tức truyền về, nhiều địa phương đã xuất hiện tình huống thiếu đói. chứng Mãnh gật đầu, vấn đề của Lưu Dụ là vẫn vô pháp giành được sự ủng hộ từ Kiến Khang. Mặc dù đã đoạt được lương thảo hàng hóa của bọn ta ở Lũy Hố Độc, nhưng muốn chi chỉ quân đội với lực lượng binh sĩ lên tới 3 vạn, sợ rằng cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian 2 đến 3 tháng. Chỉ cần bọn ta có năng lực phòng thủ trong 3 tháng, Lưu quân sẽ không đánh mà tan. Từ đạo phúc vui vẻ nói, ngoại trừ điều này, ta không tin rằng Lưu Dụ lại không nóng ruột với tình hình Kiến Khang. Nếu để Hoàn Huyền đoạt lấy Kiến Khang, những thành trì phụ cận rồi cũng dần dần rơi vào tay Hoàn Huyền, rồi lại đánh bật gốc rễ của Lưu Lao Chi tại Quảng Lăng, liệu Lưu Dụ có đủ lực lượng đến phản công Hoàn Huyền không? Bởi vậy, một khi Lưu Dụ biến thành nhanh chóng cầu thắng, thì bọn ta cũng có cơ hội thừa thế phản công. Trương Manh Cung kính hỏi, như vậy bọn ta phải chăng sẽ vứt bỏ Ngô Quận? Từ đạo phúc vẫn còn chưa kịp hồi đáp. thì một đạo nhân ảnh xuất hiện nơi sườn núi, lướt nhanh đến, không những thân binh thủ vệ không ngăn cản, lại còn kính cẩn thi lễ. Nguyên lai người đến là Lưu Tuần. Từ Đạo Phúc nói, "Trương tướng quân lập tức mang lệnh bài của ta đến Lô Quận, đưa toàn quân đồn trú trong thành rút đến Thành Nghĩa Hưng bên kia Thái Hồ, mọi chuyện giao cho ngươi tùy tình hình mà xử lý. Trương mánh nhận lệnh đi khỏi. Lưu Tuần đi đến bên cạnh Từ Đạo Phúc, thần sắc ngưng trọng hỏi, tình huống thực sự nghiêm trọng đến vậy ư? Đối diện với Lưu Tuần. Từ Đạo Phúc không phải giấu giếm Thần sắc ưu tư nữa. Thở dài, nếu Thiên Sư không bằng lòng xuất sơn, bọn ta có nhiều khả năng thua đau trong trận chiến này. Lưu Tuần Kịch chấn hỏi, không phải là nghiêm trọng đến vậy chứ? Từ Đạo Phúc chán nản, ta đã đánh giá Lưu Dụ rất cao, không ngờ vẫn còn thấp. Gần như cùng một lúc gã đoạt được quyền khống chế Hải Diêm và Lũy Hô Độc. Thẳng thắn mà nói đó đúng là một nước cờ cao minh phi thường, làm cho kế hoạch vốn là hoàn mỹ không thể thất bại của bọn ta biến thành bùn đất. Cũng bởi một nước cờ khinh suất. mà cả ván cờ đã bị thất bại lư tuần nhữ mày hỏi nếu luận về thực lực bọn ta vẫn còn hơn gã nhiều đạo phúc sao lại nhanh chóng đánh mất lòng tin như vậy từ đạo phúc đáp ta tịnh không mất lòng tin mà là do biết rõ tình thế địch ta bọn ta vốn chiếm ưu thế trên ba phương diện đầu tiên là về nhân số thì chiếm hết tiện nghi nhưng hiện tại phương diện đó đã chẳng còn do đối kháng với bắc phủ binh sĩ khí rất cao từ khi tạ huyền sáng lập bắc phủ binh về mặt thủy chiến thì bắc phủ binh vẫn là một đạo quân tinh nhuệ nhất của nam Vương. Bất luận huấn luyện, trang bị và kinh nghiệm của quân sĩ đều hơn xa thiên sư quân bọn ta. huống chi hiện tại kẻ chỉ huy là lưu dụ với tài dùng binh không dưới tạng huyền, dù bọn ta người đông hơn chúng vẫn không làm gì được. Lưu Tuần nhất thời nói không nên lời. Từ đạo Phúc tiếp tục nói, thứ hai là quyền khống chế thủy đạo và mặt biển của bọn ta đã lọt vào tay lưu dụ. Trong trận thủy chiến, bọn ta thật không phải là đối thủ của thủy sư lưu quân với song đầu hạm của đại giang bang làm nòng cốt. Thủy đạo giang nam ngang dọc trắng chịt Ai có khả năng xưng bá thủy đạo, người đó có năng lực thao túng thế chủ động. Lư tuần cười khổ, còn điểm cuối cùng. Từ đạo phúc thở dài, cuối cùng là ưu thế trên bộ. Sở dĩ bọn ta bị ham trong cục diện trước mắt, là do đối phương từ biên hoang chuyển đến giống ngựa hồ rất tốt, lập thành một đội kỵ binh 3.000 người. Mà kỵ binh chính là khâu yếu nhất của bọn ta, sau các trận chiến liên miên, chỉ còn lại dưới 1.000 kỵ binh, căn bản vô pháp dùng kỵ binh ứng chiến kỵ binh. Trong tình huống như vậy. 2.000 kỵ binh bắc phủ binh là đủ khiến cho hải diêm lũy hồ độc gia hưng và ngô còn đứng phó lẫn nhau trước có thể thủ sau có thể công chỉ cần lưu dụ ổn định trận cước là cối kê okay nguy rồi nếu cối kê okay có gì không ổn thì các thành trì khác cũng không giữ nổi lưu tuần hư lệnh chi bằng bọn ta dứt khoát đem đại quân lui về ông châu mặc cho toàn bộ thành trì rơi vào tay lưu dụ để xem gã làm thế nào quản lý cục diện hôn loạn đó từ đạo phúc đáp sư huynh cho rằng có thể tái diễn tình huống năm đó với vương Ngưng chi Mà Lưu Dụ là một vương ngưng chi khác phải không? Gã xuất thân từ dân gian, hiểu rõ dân tình, biết rõ điều nhân dân mong cầu chính là hòa bình và an cư lạc nghiệp. Thêm vào đó là cái nhất tiễn trầm ẩn lòng của Lưu Dụ cũng khiến phải lo lắng. Không những hiện nay gã trở thành anh hùng của Bắc Phủ Bình, mà còn trở thành vị cứu tinh để dân chúng Nam Phương chắp tay ngưỡng vọng. Sức hiệu triệu đối với dân chúng thật khó mà tính được. Cho nên bọn ta không thể để cho gã có được cơ hội như vậy. Gương mặt Lưu Tuần Hiện vẻ lúng túng nói, Ải, Ta thật không thể nào hiểu nổi thiên sư, người tựa như đã biến thành một người khác. Đối với thiên sư đạo do một tay người lập ra dường như không còn một chút hứng thú gì nữa. Từ đạo phúc trầm giọng nói, quyền quyết định đương nhiên ở trong tay thiên sư, sư huynh chỉ cần tìm cách để người nắm được tình huống của bọn ta là đang ở thời điểm sinh tử tồn vong là được rồi. Lư tuần lộ vẻ kiên quyết, gật đầu đáp ứng, ta sẽ lập tức trở về ông châu gặp thiên sư, sau khi quay lại sẽ nói tiếp. Lư tuần lại thở dài một hơi, nhanh chóng bỏ đi. Hết chương 498. Chương 499, hào độ nhất phô. Cục, cục, cục. Giang Văn Thanh hỏi vọng ra, có phải lưu Soái đó không? Lưu dụ đẩy cửa bước vào, cười nói, không ngờ Văn Thanh nhận ra tiếng bước chân của ta. Giang Văn Thanh gương mặt tươi tỉnh, khỏe miệng đầy sức sống nói, thiếp làm sao có khả năng đó. Bất quá thiếp biết chỉ có một người là lưu Soái dám đẩy cửa bước vào khuê phòng của người ta mà thôi. Hiện ra trước mắt lưu dụ. giang văn thanh khôi phục lại cách ăn mặc của nữ nữ nhân mái tóc có ngựa xóa ngang vai dung nhan rặng rỡ chính là đang tỏa ra mị lực của tuổi trưởng thành gã từ từ đóng cửa phòng đến chiếc ghế trong góc ngồi xuống giang văn thanh ngồi bên kia bàn cách nhau đến hơn trượng không khí lúc đó trở nên cổ quái giang văn thanh thấy lưu dụ nhìn nàng không chớp mắt gương mặt tươi cười nhanh chóng đỏ hửng như hai đóa hồng túi đầu nhỏ nhẹ lưu xoáy muốn kiếm người nói chuyện phiếm đúng không lưu dụ gượng cười Ta vốn định đến ngày mai mới nói với nàng, để Văn Thanh đêm nay có thể ngủ một giấc an an lạc lạc. Nhưng mà ta không thể khống chế đôi chân của mình, chịu không được chạy thẳng tới khuê phòng của Văn Thanh, xin Văn Thanh thứ cho ta tội mạo phạm. Giang Văn Thanh ngây người hỏi, có chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy, đến nỗi làm thiếp ngủ không được. Lưu Dụ đáp, nhiếp thiên hoàn bị hoàn huyền giết rồi. Giang Văn Thanh cực trấn kêu lên thất thanh, cái gì? Lưu Dụ đứng bật dậy, đi đến trước mặt nàng, Giang hai tay, ôm nàng vào lòng Tựa vào ngực gã Giang Văn Thanh bắt đầu run rẩy, tiếp đó hai tay bấu vào bả vai gã, gấp gáp nói: Không thể như vậy. Lưu Dụ Minh Bạch cảm giác mất mát của nàng hơn bất kỳ người nào khác. Nàng luôn luôn chờ đợi thời khắc tự tay đâm nhiếp Thiên Hoàn, nhưng mà thời khắc đó Viễn Viễn không thể đến được nữa, bởi vì đã bị Hoàn Huyền làm thay. Giang Văn Thanh rồi cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng mặt nhìn gã nói: Cho Thiếp biết chàng chỉ là bày ra trò đùa đi. Lưu Dụ Âu Yếm hôn lên làn môi thơm ngát của nàng, thở dài: Đó là sự thực. Điều này có thể thấy, dưới sự ủng hộ toàn lực của ma môn, hoàn huyền không còn là hoàn huyền trước đây nữa, thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn ta. Nếu quả bọn ta vẫn cho rằng hắn là hoàn huyền trước đây, bọn ta chắc chắn sẽ bị thiệt thòi Sau khi ta nghe được tin tức này, cũng đã giật mình kinh sợ. Giang Văn Thanh vùi gương mặt xinh xắn vào vai gã, không nói lời nào. Lưu Dụ nói, Văn Thanh có nghĩ đến không, nếu nói về chuyện giết cha nàng, nhiếp thiên hoàn chỉ là kẻ chấp hành. Kẻ chân chính có tội và đầu sỏ chủ mưu vẫn là Hoàn Huyền. Giang Văn Thanh không hề lên tiếng, nhưng ôm lấy gã mà siết thật chặt, tựa như muốn nhập vào thân thể của gã. Loại cảm giác mê hồn này đem đến tư vị mê người không cách gì hình dung được. Ngọn lửa yêu thương bốc lên trong lòng lưu dụ, thầm Hạ quyết định phải dùng toàn lực quyết đấu với Hoàn Huyền, tuyệt không để Hoàn Huyền lại gây tội ác, làm tổn thương đến Giang Văn Thanh. Gã đã để mất Vương Đạm Trần, không thể lại đánh mất Giang Văn Thanh. Văn Thanh, Giang Văn Thanh dê nữ một tiếng. ngẩng gương mặt thanh tú, nói, Lưu xoài à, Thiếp thực sự sợ rằng đêm nay khó mà ngủ được, chàng Lưu lại bồi tiếp Văn Thanh nói chuyện được không? Lưu Dụ cảm thấy người nàng đã trở nên nóng hổi, có điểm không rõ bản thân có chuyện gì để nói liền hỏi, nói chuyện gì cơ? Giang Văn Thanh lúng túng ngả đầu vào vai gã, thì thầm, Lưu xoài muốn nói gì thì nói mà. Ôi, Lưu Dụ ôm ngang người nàng bế lên, thổi tắt ngọn đèn duy nhất để trên chiếc bàn con ở đầu giường, tiếp đó nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, ánh trăng dịu dịu. từ phía tây chiếu qua cửa sổ vào trong phòng lưu dụ chợt nảy sinh một thứ cảm giác động lòng người không gì sánh được ánh mắt lưu dụ không lúc nào rời giang văn thanh trong lòng lại nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại bọn họ chính là đang ở giữa trung tâm của cuộc chiến tranh cùng thiên sư quân chính diện tiến hành cuộc quyết chiến sinh tử có thể bùng lên bất cứ lúc nào mà hải diêm ở vị trí là một trọng chấn có tính chiến lược tại tiền tuyến giống như một khối nham thạch to lớn bị sóng giữ vô vào nhưng đây là đợt sóng chiến tranh vẫn có khả năng đứng vững không bị lật ngạo ngọn lửa chiến tranh bay đến mỗi một góc của vùng Duyên Hải miền Nam. Một số thế lực Nam Phương tại các chiến trường khác nhau đỏ sức so tài, tạo ra cuộc đấu tranh và đấu sức rất kịch liệt. Nhưng trong đêm nay, gã phải quên đi tất cả, bao gồm cả quá khứ và tương lai, tận tình hưởng thụ thời khắc tối nồng nhiệt và sán lạn huy hoàng của cuộc sống. Đối với Lao Thiên Gia gã không có một nửa câu ván trách, chí ít là tại thời khắc như thế này. 77. Giang Lăng Thành Hoàn Phủ Hoàn Huyền Lưu luyến không nỡ rời khỏi Tiểu nội Ngọc, khoác y phục ra ngoài sảnh gặp Tiểu Phụng Tiên. Sau khi ngồi xuống, Tiểu Phụng Tiên cung kính nói, có tin tức từ Kiến Khang chuyển tới, Tư Mã Nguyên Hiển đang tập kết thủy sư, nhân lúc bọn ta mới được Kinh Châu, nhân tâm vẫn còn chưa ổn, Phong Lưu Lao Chi làm tiền phong, Tư Mã Thượng Chi đoạn hậu, xuất quân ngược dòng tiến đánh bọn ta. Hoàn Huyền bật cười khanh khách nói, hảo tiểu tử. Tiểu Phụng Tiên tiếp tục báo cáo, chiến thuyền Kiến Khang quân nước khoảng 150 chiếc, binh lực khoảng một vạn 5000 người. Chiến thuyền Bắc Phủ Bình có khoảng 120 chiếc, cộng lại cũng gần 300 chiến thuyền, quân số có 3 vạn năm ngàn người. Với lực lượng mà tư mã nguyên hiển có khả năng huy động, nếu quả bị bọn ta một trận đánh tan, có thể nắm chắc Kiến Khang trong tay. Hoàn huyên đắc ý gật đầu khen, Phụng Tiên ngươi làm tốt lắm, hoàn toàn nắm vững tình huống của Kiến Khang. Về phương diện lưu dụ thì thế nào? Tiêu Phụng Tiên gượng gạo, tên khốn lưu dụ đó quả thực không thể xem thường. Cùng lúc có thể hoàn tất việc giết tạ diễm. không chỉ thành công triệt thoái quân viễn trinh ở hai thành cối kê và thượng ngu mà còn thừa lúc từ đạo phúc dốc toàn lực tấn công hải diêm dùng kỳ binh vây hạm ra hưng làm thay đổi toàn bộ cục diện khiến ngô cuộn rơi vào tình thế bị chiếm chỉ là chuyện sớm tối theo thuộc hạ thấy thiên sư quân nhiều khả năng bị thất bại trong tay lưu dụ song mục hoàn huyền sát cơ đại thịnh hư lệnh một tiếng tiêu phụng tiên nói tiếp bất quá từ đạo phúc vẫn chiếm hết ưu thế về nhân hòa địa lợi lưu dụ nếu không mất thời gian một năm hoặc nửa năm khẳng định là vô pháp trừ tận gốc thiên sư quân. Cho nên bọn ta tạm thời có thể không cần phải để ý đến lưu dụ, mà còn vui vẻ để gã kiểm chế thiên sư quân. Hoan Huyên trầm giọng hỏi, đối với hành động của Tư Mã Nguyên Hiển, Phụng Tiên có đề nghị nào hay không? Tiêu Phụng Tiên trầm tính đáp, bọn ta mới đoạt được 30 chiến thuyền có tính năng siêu việt tên là Xích Long Tử Lưỡng Hồ Bang, cộng thêm 60 chiến thuyền của bọn ta từ ba thuộc tới, phối hợp với số chiến thuyền của Nam Quốc Công, hợp thành đội thủy sư kinh châu mới, gồm hơn 300 chiến thuyền. có đầy đủ lực lượng để chặn đánh tư mã nguyên hiển tại đại giang lại thêm chiếm hết thuận lợi từ thượng du xuôi dòng chỉ cần bọn ta di dật đái lao chờ tư mã nguyên hiển rời xa kiến khang sau đó mới dốc hết sức mà đánh khẳng định là có khả năng tiêu diệt hoàn toàn thủy sư kiến khang trừ khử trướng ngại lớn nhất để tiến quân vào kiến khang Hoàn huyên lắc đầu nói đó tỉnh không phải là tối thượng sách cũng bởi phụng tiên không thực sự nắm rõ tình huống ở kiến khang nên không minh bạch quan hệ của cha con tư mã đạo tử cùng với lưu lao chi cũng không biết rõ Lưu Lao Chi là loại người thế nào. Tiêu Phụng Tiên Ngạc nhiên nói, thỉnh Nam quận công chỉ điểm. Hoàn Huyên mỉm cười, Lưu Lao Chi là loại tự tư tự lợi, là người hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Người mà hắn thống hận nhất định không phải là ta, mà là tư mã đạo tử, có thể vì tư mã đạo tử đại biểu cho giới quân quý. Mà cũng vì cha con tư mã đạo tử bao che chuyện của Lưu Dụ, cũng khiến hắn không có cách gì loại bỏ. Nhưng hắn tuyệt không phải là kẻ ngu xuẩn. Biết rõ là nếu để Tư Mã Đạo Tử Bình Định song Kinh Châu, Tư Mã Đạo Tử sẽ liên hợp với Lưu Dụ để đối phó hắn. Dưới sự đánh giá như vậy, ngươi nói xem Lưu Lao Chi có toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của Tư Mã Đạo Tử để hành sự hay không. Tiêu Phụng Tiên trả lời, đương nhiên là không rồi. Hoàn Huyên tiếp, Lưu Lao Chi đã tính toán như vậy, thì sẽ để cho bọn ta cùng Tư Mã Đạo Tử đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là bọn ta trừ bỏ Tư Mã Nguyên Hiển, sau đó hắn chiếm tiện nghi thu thập bọn ta. thì quyền khống chế kiến khang sẽ rơi vào tay hắn tiêu phụng tiên ngập ngừng ý tứ của nam quận công là bốn Hoàn huyền lưỡng ngược dứt khoát bọn ta át phải tạo ra tình thế giống như vậy khiến lưu lao chi bỏ mặc tư mã nguyên hiển ở phía sau khiến tư mã nguyên hiển trận cướp đại loạn còn bọn ta thì có thể nhân lúc tư mã nguyên hiển tiến thoái đều mất phương hướng một trận hủy diệt toàn bộ thủy sư kiến khang lúc đó cho dù lưu lao chi biết là đã trung kế thì cũng không có sức xoay chuyển tình thế chỉ còn biết chờ để người đến đánh giết hai mắt tiêu phụng tiên sáng ngời lên thúc hạ chức minh bạch rồi bọn ta lập tức chuẩn bị chiến thuyền tiến quân đến kiến khang chủ động khống chế bước tư mã nguyên hiển đem quân lên chiến hoàn huyền hân hoan nói vẫn còn một nước cờ nhất định phải sai người đến gặp lưu lao chi xảo diệu cung cấp tin tức tình báo sai lạc để lưu lao chi phán đoán sai lầm tình huống của bọn ta cũng bởi vậy mà đưa ra quyết định sai lầm tiêu phụng tiên không thể không đội phục thủ đoạn của hoàn huyền hỏi người nào có khả năng đảm đương nhiệm vụ quan trọng này Hoàn huyên đáp, đảm nhiệm vai trò thuyết khách đó tỉnh không dễ dàng. Đầu tiên bọn ta phải dự đoán được Lưu Lao Chi đã biết những gì, trực tiếp vạch rõ cho hắn thấy đó sẽ không có kết quả lý tưởng, đợi cho hắn nói ra những suy đoán của mình. Thứ đến người đó cần phải đạt được sự tín nhiệm của Lưu Lao Chi, khiến Lưu Lao Chi không bao giờ hoài nghi người này sẽ hại hắn. Tiêu Phụng Tiên giật mình nói, hạ nhân có một nhân tuyển vô cùng lý tưởng, đảm bảo có thể khiến Lưu Lao Chi trung kế. Hoàn huyên mừng quá hỏi, người đó là ai? Tiêu Phụng Tiên đáp. người này cũng là cậu họ của lưu lao chi tên gọi hà mục y ở kiến khang đảm nhiệm một chức quan nhỏ phụ trách thủy vận biết rất rõ ảnh hưởng của việc phong tỏa đường thủy đối với kiến khang do đó luôn luôn quan sát cẩn thận bọn ta hạ chức có biện pháp thuyết phục y làm thuyết khách cho bọn ta nhân vì y rất mê mệt lối sống phóng đáng ở hoài nguyệt lâu thục trang biết quan hệ giữa y và lưu lao chi thời gian qua đã tăng cường lung lạc Ý, ý y hiện tại chính là lúc cần sử dụng ý ý y hoàn huyền cười ha hả như vậy lo gì đại sự không thành việc này giao cho phụng tiên toàn quyền xử lý tiêu phụng tiên cung kính thưa sự việc trọng đại không thể có sơ sót phụng tiên quyết không làm nam quận công phải thất vọng hoàn huyền giống như chợt nhớ ra chuyện gì đó chuyển đề tài câu chuyện hỏi về phương diện lưỡng hồ bang thì tình huống thế nào tiêu phụng tiên đáp vừa nhận được tin tức chuyển đến từ ba lăng các chiến thuyền dư nghiệt của lưỡng hồ bang 3 ngày trước bỗng nhiên ly khai căn cứ không ai biết là bọn chúng đi đến phương nào hoàn huyền bực bội hỏi mã quân và chu thiệu cũng không biết gì sao tiêu phụng tiên không dám nói gì hoan huyền ngược gạo hiện tại bọn ta không thể đi mà xử lý một cách ra trò Dương nghiệt lưỡng hồ bang được nữa chờ sau khi bọn ta công hãm kiến khang sẽ lại phái đại quân đến lưỡng hồ quét sạch bọn chúng ngươi hãy đi mà xử lý công chuyện của ngươi đi tiêu phụng tiên lĩnh mệnh đi ra 77. lưu dụ dẫn theo ba đội kỵ binh hiên ngang theo đông môn nhập thành gia hưng nên tiếp gã chính là khoái ân âm kỷ và cùng với người vừa đến hai ngày trước đây là đồ phụng tam quân dân xếp hàng bên đường chào đón, hô vang tiểu lưu ra. Lưu dụ lấy làm kinh ngạc, Đồ Phụng Tam vừa cười vừa giải thích, đó là do tiểu ân làm, vừa mới nhập thành lập tức phát lương cứu tế cho dân chúng, rồi cho rán cáo thị trong thành, tuyên bố tuyệt không như thiên sư quân cưỡng bức tráng đinh nhập ngũ, chỉ cần không câu kết với lũ phản bội thiên sư quân, người người đều có thể an cư lạc nghiệp, lập tức nhận được sự ủng hộ của dân trong thành. Rất nhiều dân chúng chạy ra các thành trấn làng mạc phụ cận. nghe thế mấy ngày đó quân già trẻ cùng dắt díu nhau về thành tiểu ân không chỉ trị quân cực nghiêm không cho phép thủ hạ có nửa điểm nhũng nhiễu dân chúng mà còn sai binh lính giúp dân tu sửa phòng xá hiện tại lưu xoáy tận mắt chứng kiến sự nhiệt tình và sôi nổi chính là một phen tâm huyết của tiểu ân mà ra lưu dụ mừng lắm khen thật không ngờ tiểu ân lại có khả năng chăm lo dân tình coi dân như con bọn ta cần phải tích cực học tập gã khoái ân ngượng ngùng nói thuộc hạ biết được chiêu này vốn là do hầu tiên sinh chỉ giáo Còn như kế sách thai trị dân chúng lâu dài, thuộc hạ thực một chút cũng không thông. Hầu tiên sinh đã từng nói qua, dân chúng thường rất đơn thuần, ai có khả năng khiến bọn họ cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp, thì sẽ nhận được sự ủng hộ của dân chúng. Hầu tiên sinh còn chỉ ra rằng, lưu xoáy nhờ vào nhất tiễn trầm ẩn lòng mang màu sắc thần bí, chỉ cần vô yên dân chúng. Như thế chỉ bỏ ra một nửa mà thu về gấp đôi. Lưu dụ hài lòng nói, thiểu ân ngươi làm tốt lắm. Đô Phụng Tam nói. Đêm qua thiên sư quân đã rút hết khỏi Ngô Quận, vượt hồ để đến Nghĩa Hưng. Trước khi khởi hành thì đã phóng hỏa đốt cháy Ngô Quận, rồi phá hủy cổng Thành, phá đổ một bộ phận tường thành khiến dân trong thành Ngô Quận đều bỏ chạy đến Gia Hưng. Ai? Lưu dụ minh bạch đổ phụng Tam vì sao lại thở dài? Đó là do quân Kinh Châu phong tỏa Đại Giang, hàng hóa lương thực từ mặt tây vô pháp theo Đại Giang đến Kiến Khang. Tình huống thiếu thốn lương thực sẽ xuất hiện, khiến Kiến Khang vô pháp chi chỉ bọn họ về phương diện đó. Bằng không bọn họ từ Lũy Hồ Độc đoạt một lượng lớn lương thực tiền của, rồi có khổng lão đại tại Duyên Hải tìm mua lương thực, sẽ không phải lo lắng gì. Hiện tại sợ rằng bị bức phải triệt thoái chính là bọn họ chứ không phải thiên sư quân. Nhưng lương thực Thủy chung có hạn, chỉ đủ cho quân đội sử dụng trong 3 tháng. Nếu lại đem phát trần cứu tế một lượng lớn nạn dân ủng hộ, thì sẽ khiến bọn họ quân số tăng lên rất nhiều, không chống đỡ lâu được. Trước mắt có vẻ như là một tình cảnh tốt đẹp, nhưng mà ngoài mạnh trong yếu. Mà từ đạo phúc chính là đã nhìn ra nhược điểm trí mệnh của bọn họ, cố tình rút lui toàn diện, bày ra tư thế trưởng kỳ tác chiến. Âm kỳ cầu nhau, bọn họ sao không chạy đến vô tích, lại cứ chạy đến bên cạnh bọn ta. Khoai Ân nói, tướng thủ thành vô tích là tư mã hưu trì, từ lúc chiến tranh bắt đầu, đã kiên quyết không cho nạn dân nhập thành. Dân chúng nô quận căn bản không có chỗ mà đến, đành phải chạy đến Gia Hưng. Ai? Tiểu tướng làm sao xử lý bọn họ đây? Lưu dụ không chút do dự nói. Lưu dụ ta đến từ gia cảnh bình dân bách tính, làm sao nhìn thấy cảnh dân chúng khổ nạn mà như không thấy gì. Ta muốn khiến dân chúng Nam Phương biết rõ lưu dụ ta là loại người nào, để bọn họ hiểu là ta cùng bọn họ đồng cam cộng khổ. khoái Ân xuất hiện thần sắc kính trọng nói, thuộc hạ đã minh bạch rồi. Lưu dụ quay sang đồ phụng tam lúc này đang ưu tư lo lắng nói, bọn ta nhất định phải tìm cách vượt qua cục diện khó khăn trước mắt, bằng không bọn ta chắc chỉ có hai kết cục. Thứ nhất là lương hết mà chết, hay là hoàn huyền đến làm thịt bọn ta. Đồ phụng tam thúc ngựa chạy bên cạnh trầm âm, về phương diện lương thực, vẫn không phải là không có cách. Nhưng mà làm thế nào để đối phó hoàn huyền, ta thực sự chưa nghĩ ra biện pháp. Bởi vì bọn ta tự mình còn không rảnh rỗi, làm sao còn quản được chuyện kiến khang. Lưu Du hỏi, về phương diện kiến khang cứ để ta từ từ nghĩ biện pháp, còn phương diện lương thực thì giải quyết thế nào? Đồ phụng tam đáp, ba Thuộc được xem như là kho của trời, là quê hương của lúa gạo, không chỉ có khả năng tự cấp tự túc. mà còn có thể cung cấp một lượng lớn lương thực đến kiến khang và các thành chấn hai bờ đại giang hiện tại hoàn huyền phong tỏa thượng du kiến khang khiến thủy vận bị đứt đoạn cố nhiên ở kiến khang mọi thứ đều tăng giá nhưng mà các thành chấn thượng du bị phong tỏa tình huống lại trái ngược hoàn toàn do lương thực hàng hóa không thể đem đến kiến khang tiêu thụ nên buộc phải bán thuốc bán tháo tại các thành chấn thượng du bên kia giới tuyến phong tỏa khẳng định sẽ khiến lương thực phải hạ giá nếu quả bọn ta đi thu mua lương thực tại các địa phương đó lại hỗ trợ vận chuyển đi có thể tạm thời giải quyết tình cảnh thiếu lương. Âm kỳ cảm mừng nói, việc này hãy cứ giao cho ta phụ trách. Nhân do liên quan đến kế sách du ngoạn biên hoang, bọn ta cùng các bang hội dọc theo hai bờ đại giang đã thiết lập giao tình. Hiện giờ lưỡng hổ bang danh thì còn nhưng thực lực đã mất, khiến các bang hội hai bờ đại giang không còn cố kỵ nhiều nữa. Thêm vào đó họ nể mặt hoang nhân bọn ta nên việc này sẽ rất thuận lợi. Vấn đề duy nhất của bọn ta là thiểu tiền bạc để mua lương. Khoai Ân nói, việc này giải quyết không khó. chỉ cần chỗ hoàng kim của bình thành có thể chuyển đến biên hoang tập bọn ta sẽ có đủ tiền bạc để thu mua lương thực đúng lúc đó chúng nhân đã phong đến phủ thái thú hãm ngựa dừng lại đi vào trong đại đường phủ thái thú lưu dụ trở nên trầm mặc tự thấy có chỗ nào đó vẫn chưa giải quyết ổn thỏa đồ phụng tam quay sang âm kỳ dùng tay ra hiệu ý nói bọn họ chờ bên ngoài cửa bản thân thì đuổi theo lưu dụ đi vào đại đường lưu dụ đi đến chính giữa đại đường đột nhiên dừng lại hai tay chắp ra sau lưng hai mắt chớp động sáng ngời Đồ Phụng Tam đi đến bên cạnh gã hỏi nhỏ, Lưu Soái thực sự đang suy xét đến chuyện kiến khang phải không? Lưu Dụ hạ giọng đáp, quân kiến khang sẽ thất bại vừa nhanh lại vừa thảm, tiếp đó đến lượt binh lính của Lưu Lao Chi. Nếu bị hoàn huyền chiếm lĩnh toàn bộ Dương Châu, thực lực nhờ đó tăng lên rất nhiều, Phụng Tam vẫn nhận định là bọn ta có thể đả bại hoàn huyền sao. Đồ Phụng Tam ngượng cười, chuyện đau đầu nhất của bọn ta là luôn luôn không biết ma môn tính toán chuyện gì bên trong. Qua chuyện bại vong của nhiếp thiên hoàn. bọn ta hiển nhiên đã đánh giá quá thấp thực lực của ma môn lưu dụ nói hiện tại kế duy nhất để xoay chuyển tình thế là nhân lúc hoàn huyền trận cước còn chưa ổn định chưa làm nên trò chống gì tập trung quật ngã hắn bỏ qua lần này thì vô pháp loại bỏ hắn đô phụng tam bối rối nhưng mà hiện tại bọn ta đang xa lầy trong vũng bùn căn bản không cách nào thoát ra gương mặt tươi cười của lưu dụ hiện rõ sự tự tin giọng nói tự nhiên như thường tại sao bọn ta không thể chuyển thân quay lại chỉ cần để đại quân lưu lại giao cho khoai ân chỉ huy khẳng định là có thể dẹp viên thiên sư quân thanh thế đã yếu đi nhiều kia đô phụng tam ngạc nhiên thốt bằng vào sức hai người bọn ta làm thế nào mà xoay chuyển tình thế kiến khang cho dù tư mã đạo tử có đem quân quyền giao cho bọn ta thì bọn ta vẫn vô pháp ứng phó hoàn huyền và lưu lao chi tải hữu giáp kích chuyện này chẳng khác gì đi tìm cái chết huống chi tư mã đạo tử tuyệt không để bọn ta không chế quân kiến khang lưu dụ mỉm cười nhìn ý chăm chú hỏi vậy lưu lao chi thì sao đô phụng tam giật mình không nói lưu dụ trầm giọng nói tình huống của lưu lao chi có điểm giống lưu nghị ngay khi hắn phát giác mọi hy vọng mà hắn dự tính đều tan thành mây khói đồng nhiên biến thành đại nạn lâm đầu không có đường chạy ta sẽ có tác dụng vượt quá sự tưởng tượng của hắn đồ phụng tam nhất thời không nói nên lời nhưng hai mắt bắt đầu sáng lên hai mắt lưu dụ ánh lên vẻ cửu hận đến nỗi dùng hết nước tam giang ngũ hà cũng không rửa sạch lạnh lùng nói ta tuyệt không thể để thua hoàn huyền mà trước mắt chỉ có một cơ hội nếu để qua đi thì vĩnh viễn không có lần thứ hai Ta muốn cùng hoàn huyền sảng khoái cược một ván, cực xem ai mới là chân mệnh thiên tử của Nam vương. Chú thích. Tam Giang Ngũ Hà, đây là chỉ công trình thủy điện hùng vĩ của Trung Quốc hiện đại. Gồm có bả Biên Giang, A Mạc Giang, Thứ Năm Giang, Tha Lăng Hà, Bố. Hà, chỗ này không rõ từ giữa, ba căn Hà, Mã Mục Hà, bá Tạp Hà. Ý nói thù hận vô cùng sâu sắc. Hết chương 499. Chương 500, đã Tránh Kỳ Hảo. lư tuần lướt qua bãi đá. đến sau lương tôn ân tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác tôn kính phịt một tiếng hai đầu gối đã quỳ xuống hô to thiên sư vạn an tôn ân đứng sát bờ biển mải mê nhìn thủy triều vỗ mạnh vào bờ đá rồi lại từ từ rút trở lại đại dương mặc cho gió biển thổi tới làm đạo bào bay phất phới thần tình thoải mái lư tuần không dám đứng dậy im lặng chờ đợi tôn ân đột nhiên buông tiếng thở dài hỏi nhìn thấy ngươi tự thân quay về ta cũng đoán được là tình hình bất diệu trận này đạo phúc đã thất bại rồi phải không Lưu Tuần nghĩ thẩm tôn ân nhất định không hề ngó qua mật hàm do Từ Đạo Phúc gửi về ông Châu báo tin, nhất thời trong lòng không biết có tư vị gì, lẽ nào tôn ân không hề quan tâm đến Thiên Sư Quân do một tay mình lập ra nữa, cho nên đối với sự nghiệp của Thiên Sư Quân không nghe không hỏi đến. Tôn Ân cuối cùng cũng quay người lại đối mặt với Lưu Tuần, mỉm cười đứng dậy. Lưu Tuần ngẩng lên nhìn tôn ân, đột nhiên toàn thân run lên, liền hạ mục quan xuống, rồi mới dám cung cung kính kính đứng dậy. Tôn Ân nghiêm mặt hỏi. Tiểu tuần ngươi vì chuyện gì mà giật mình vậy? Mau nói ra. Lư tuần hiện ra thần tình cổ quái, đắp, đồ nhi không rõ. Ai? Hoặc là con cảm thấy không hiểu được thiên sư? Tôn ân vô cùng hứng thú hỏi, trước đây ngươi hiểu rõ ta hả? Lư tuần có điểm không biết dùng từ gì để nói, một hồi lâu sau đáp, đó là loại cảm giác không có cách gì hình dung. Thiên sư đúng là đứng trước mặt đồ nhi, mà dường như không phải ở đó, tựa như thiên sư đã nhập vào đại hải phía sau, cùng thiên địa hợp thành nhất thể. tôn ân cao hứng khen ngươi có ngộ tính như vậy có thể nhìn thấy công pháp của ngươi có sự tiến triển vượt bậc khiến ta phi thường vui mừng tiếp đó nghiêm mặt hỏi phải chăng đạo phúc đã gặp bất lợi lưu tuần nhân cơ hội này đem tình cảnh hiện thời của từ đạo phúc tường tận nói ra sau cùng nói theo đánh giá của đạo phúc nếu mà thiền sư không xuất sơn lần nữa sợ rằng bên ta sẽ thất bại tàn ác tôn ân lưu tâm lắng nghe không hề chen vào nửa câu chờ cho lưu tuần nói hết câu chuyện bình tĩnh nói sách lược của đạo phúc chính xác phi thường chỉ cần đạo phúc kiên trì chiến lược trường kỳ tác chiến kiểm chế lưu dụ ở nam vương thắng lợi cuối cùng cũng sẽ thuộc về quân ta lư tuần giật mình sợ hãi thốt lên thiên sư không có ý định xuất sơn lãnh đạo bọn con sao tôn ân hiển lộ thần tình đáng tiếc nói thiên hạ phải do đạo phúc đi tranh đoạt về thì mới có ý nghĩa và là thú mà ta còn có việc trọng yếu phải làm lư tuần không hiểu hỏi có chuyện gì trọng yếu hơn việc đưa ân huệ của thiên sư đạo chúng ta ra khắp thiên hạ tôn ân quay người đi nhìn quanh đại hải mênh mông mờ ảo với giọng điệu tràn trề hy vọng chậm rãi nói yến phi vừa mới đến lưu tuần kêu lên thất thanh yến phi tôn ân đáp chính là yến phi lưu tuần lấy hết dũng khí hỏi giữa thiên sư và yến phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy tôn ân lãnh đạm nói đó là điều ngươi luôn luôn kìm nén trong lòng không dám nói ra phải không lưu tuần thản nhiên đáp đồ nhi làm sao dám lừa dối đạo tâm tinh vi của thiên sư câu hỏi đó con đã giấu kín trong lòng để càng lâu càng khó chịu thỉnh thiên sư ân tứ để con có tin tốt đẹp giao lại cho đạo phúc tôn ân tựa như chẳng chút tập trung chú ý lên người lưu tuần không chút để ý đáp có những chuyện thà không biết còn tốt hơn là biết biết được sự tình ngược lại có hại mà không có ích lợi gì lưu tuần nói từ đáy lòng, đồ nhi nguyện cam tâm gánh vác toàn bộ hậu quả sau khi biết rõ sự tình tôn ân một lần nữa quay người lại chăm chú nhìn lưu tuần giọng nói có phần thương xót có một chuyện chúng ta rất hy vọng biết rõ nhưng mà cũng rất không nguyện ý muốn biết ví dụ như vận mệnh Người ta chỉ lúc gặp điều thất ý, mới mong muốn hiểu rõ vận mệnh tương lai, lại không thực sự muốn điều khiển được vận mệnh của bản thân mình. Chẳng qua là tâm lý mong muốn có may mắn tồn tại, hy vọng có vận may chờ đợi ở phía trước, có thể khổ tận cam lai. Giả sử vận mệnh tương lai đau khổ không nói hết, biết được điều đó đối với ngươi có chút gì tốt hay không. Lưu Tuần Kiên quyết đáp, thế thì con đành phải chấp nhận vận mệnh. Tôn ân bật cười khanh khách, ta biết Tiểu Tuần con luôn lo nghĩ cho thiên sư đạo, cho nên nguyện ý mạo hiểm. Nhưng mà nếu ta nói cho con biết sự tình, rất nhiều khả năng con sẽ đánh mất nhiệt tình trước sau như một đối với thiên sư đạo. Ta lập con làm người kế thừa đạo chính thống, chính là muốn con đem thiên sư đạo phát dương quang đại. Được rồi. Lần này sau khi quyết chiến với Yến Phi, bất luận thành bại, ta cũng sẽ tìm cách giết lưu dụ, trừ khử kẻ địch lớn nhất của thiên sư đạo chúng ta, con cứ đi nói do với đạo phúc như vậy. lư tuần ngạc nhiên thốt, bất luận thành bại. Chuyện này. sau Mục Tôn ân tinh quang của thịnh, mỉm cười. Con không cần phải minh bạch. Lần này ta cùng Yến Phi sẽ có một trận quyết chiến tối hậu. Hay đem thuyền đội của bọn ta chú tại ông Châu chuyển hết về Lâm Hải, ta không muốn bị bất kỳ điều gì quấy rối. Lưu Tuần lòng đầy nghi ngờ nhận lệnh rời đi. 77. Yến Phi chèo chiếc khoái đỉnh lướt như bay trên mặt nước, xuôi dòng mà đi. Chỉ cần mất 3 canh giờ, bọn họ đã vượt qua Trường Giang tiến vào Vận Hà, ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khoái đỉnh trở lưu mục Chi, nhân lúc trời tối vượt qua phòng tuyến phong tỏa của quân Kinh Châu. rồi lại vượt qua phòng tuyến canh gác của quân kiến khang, thành công đến được vận hà, vượt qua thời điểm khó khăn một cách chuẩn xác tinh diệu không hề mắc sai lầm. Lưu Mục Chi tuy mười phần tin tưởng vào Yến Phi, sự thật là cũng có kinh sợ nhưng không cảm thấy nguy hiểm, thế nhưng toàn bộ quá trình kinh tâm động phách cũng khiến Y có chút không chịu được nổi, chỉ vài lần khoái định như muốn lật nào, để mặc cho sóng gió quang quật, làm Y cảm thấy mệt mỏi, tức thì nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên có cảm giác, hai mắt liền mở to. Ở đôi thuyền Yến Phi xuất hiện thần tình kỳ dị, song mục thần quang lóe sáng. Lưu Mục Chi hỏi, Yến Huynh đang nghĩ gì vậy? Yến Phi rất muốn nói cho yêu biết ở vị trí này chàng đã cảm ứng thấy tôn ân nhưng lời đã ra đến miệng mà không cách nào nói ra, đành ngược cười, chỉ là suy nghĩ vẩn vỡ thôi. Lưu Mục Chi ngược lại không hề nghĩ rằng Yến Phi lại nói chuyện hoang đường, tùy tiện hỏi tiếp, đã đi qua vô tích chưa nhỉ? Yến Phi đáp, đó là chuyện đã xảy ra một canh giờ trước đây. Lưu Mục Chi ngắm phải nhìn trái, thân thưởng cảnh sát hai bên bờ. thần xác thoải mái như đang du sơn ngoạn thủy tiến phi nói mời lưu tiên sinh nhìn về phía trước lưu mục chi quay đầu nhìn lại chỉ thấy xa xa phía trước vận hà một đám khói bốc lên hình thành lớp lớp mây đen trên trời thốt lên thất thanh nô quận bị cháy rồi tiến phi trầm giọng hỏi nhìn đám cháy cũng thấy đã xảy ra trong một thời gian rất dài rốt cuộc là hung hay cách đây lưu mục chi đáp nô quận bị hỏa thiêu tính ra có hai khả năng thứ nhất là quân đội của lưu gia đã công hãm nô quận Hay là lúc thiên sư quân rút lui đã phóng hỏa đốt thành, bất luận là tình huống nào, đối với quân đội của Lưu Gia chỉ có lợi, cho thấy thiên sư quân đã rơi vào thế hạ phong. Tiến Phi vui mừng nói, rất nhanh thôi bọn ta sẽ nắm vững tình huống thực sự, hy vọng sẽ nhanh chóng gặp gỡ bọn họ. 77. Thác bạc nghi đến bên mộ dung chiến, mỉm cười, thật không ngờ mộ dung đương ra lại có lúc nhàn rỗi như thế này, lại ở đây mà ngắm Mỹ cảnh hoàng hôn cơ chứ. Thân tình mộ dung chiến hiện lên vẻ cay đắng, thở dài. Ta không rõ bản thân có đang tận hưởng cảnh hoàng hôn hay không, chỉ biết là cảnh sắc tráng lệ lúc hoàng hôn thực sự đã gợi lên trong lòng ta một loại cảm xúc rất khó nói ra lời, mà cảm xúc đó thật khó mà loại bỏ, thác bạc đương ra chắc không cười ta chứ. Hai người đứng tại một điểm cao ở Thượng Du Dĩnh Thủy, có thể nhìn xuống thấy cảnh hoàng hôn bên trên cánh đồng phủ đầy tuyết. Mộ Dung Chiến hỏi, thác bạc đương ra chẳng phải đang bồi bạn với Thôi Hoành Sao. Làm sao có thể phân thân đi ra chỗ này vậy? Thác bạc nghi đáp. Thôi hoành đã về dịch trạm tắm rửa thay đổi y phục, để còn tham dự bữa tiệc tối nay do lão hồng làm chủ sự. Ta nhàn rỗi không có việc gì, nên bỏ ra đây dạo chơi, đón gió bắc thổi về. Mộ Dung chiến than, thác bạt đương ra không cần phải gạt ta, bao nhiêu chỗ ở bên ngoài biên hoang tập không đi, ngươi lại muốn đến chỗ này, đương nhiên là muốn từ phương hướng này mà tiếp cận tố quân, ta không nói sai chứ. Tay thác bạt nghi đặt lên vai y hề, chán nản đáp, nỗi nhớ nhung sắc thực là luôn giày vò người ta. Mọi người không cần phải nói ra cũng hiểu rõ tâm sự. Phải chăng ngươi đối với Mỹ nữ nhu nhiên đó vẫn nhớ nhung không dứt? Mộ dung chiến không trả lời vào câu hỏi, sau khi cứu thiên thiên và tiểu thi về, lão ca ngươi có tính toán gì không? Thác Bạt nghi thở dài, ta thì có tính toán gì? Chẳng lẽ ta có năng lực làm chủ tương lai của mình sao? Ta ngược lại muốn nghe dự định của ngươi, nghe giọng điệu ngươi, tựa như có ý ly khai biên hoang tập. Mộ dung chiến giọng đầy cảm xúc đáp, thời khắc hoa nở trình là lúc tươi sáng nhất. cũng là lúc bắt đầu cho sự tàn tạ. vào thời khắc hoang nhân bọn ta nghênh đón chủ tỷ thiên thiên trở về biên hoang tập cũng chính là lúc biên hoang tập huy hoàng nhất trong thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn ảnh hưởng của biên hoang tập làm thay đổi tình thế nam bắc nhưng khi tình thế nam bắc thay đổi cũng ảnh hưởng ngược lại đến biên hoang tập ta có cảm giác thời khắc hiến phi cùng mỹ nhân ly khai biên hoang tập cũng là lúc biên hoang tập từ cực thịnh chuyển sang suy tháp bạc nghi vô cùng bất ngờ tốt không ngờ đối với tương lai biên hoang tập mộ dung đương ra lại có cách nhìn sâu sắc như vậy cũng thể hiện đương ra người đối với biên hoang tập tỉnh thâm như biển ta cũng không cho rằng yến phi sẽ lưu lại biên hoang tập lâu dài mà chỉ có ý ý mới có năng lực đồng thời kiềm chế tệ tộc chủ thác bạt khuê cùng nam phương quật khởi lưu dụ rồi lại hỏi nếu xảy ra tình huống biên hoang tập từ cực thịnh chuyển sang suy phải chăng ngươi sẽ đi ra vùng tái ngoại tìm sóc thiên đại mộ dung chiến lắc đầu sao lại phải đợi đến sau khi xảy ra chuyện đó nghe xong bản đàn của thiên thiên tại trung lâu ta sẽ lập tức lên đường. Thác bạc nghi cười khổ, ta thật sự rất ghen với ngươi. Mộ dung chiến cũng đặt tay lên vai y nhất thể quay lại tập. 77. Tin Yến Phi tới làm náo động toàn thành. Yến Phi không thể không dùng tên thật báo danh, nhân vì đó là cách duy nhất để nhanh chóng gặp mặt lưu dụ. Bất luận quân dân, không ai là không muốn được nhìn thấy phong thái của danh kiếm đệ nhất thiên hạ. Những người nghe tiếng, đứng chật ních hai bên đường đến phủ thái thú, ngầm nghĩa Yến Phi và Lưu Mục Chi đang được lưu dụ tự mình nên tiếp. đến thẳng phủ thái thú. Khi Lưu Dụ, Tiến Phi và Lưu Mục Chi ba người vừa ngồi xuống quanh bàn ở hậu đường, đồ Phụng Tam và khoái Ân hai người không hẹn mà cùng lúc vội vã đi tới, gặp mặt sau thời gian dài xa cách, mọi người ai lấy đều hưng phấn. Lưu Đổ hai người đều là lần đầu tiên gặp gỡ Lưu Mục Chi, Lưu Dụ thì trước đó đã nghe Giang Văn Thanh đề cập đến người này, cho nên đối với Lưu Mục Chi đặc biệt lưu ý quan sát. Sau khi uống xong tuần trà, rồi hai bên chào hỏi lẫn nhau xong xuôi, Tiễn Phi nói: Lưu Tiên Sinh là người mình. nên không cần giấu y bất cứ điều gì ta mời lưu tiên sinh từ biên hoang tập tới đây chính là vì ý hoặc là có thể trợ giúp các ngươi tăng thêm khả năng giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh vĩnh viễn không cách nào phân minh này lưu mục chi mỉm cười không nói không thừa nhận lại không phủ nhận cũng không hề nói lời khiêm tốn mục quang độ phụng tam sáng rực đánh giá lưu mục chi cảm thấy vô cùng hứng thú hỏi lưu tiên sinh nhận định là trong một trận này bọn ta vô pháp giành thắng lợi toàn bộ cuộc chiến sao lưu mục chi ung dung đáp Vì Yến Huynh muốn tiến cử ta cho Tiểu Lưu ra, cho nên cô ý nói quá lên, chỉ là kỳ thực cuộc chiến với Thiên Sư Quân có thắng bại, nhưng một ngày bối cảnh và căn nguyên của cuộc bạo loạn không được tiêu trừ, Thiên Sư Quân vẫn có thể hồi phục từ coi chết, lại có thể từ trong rối loạn vững vàng đứng dậy, từ trong loạn lạc đứng lên, biến thành một cuộc khổ chiến không ngơi nghỉ. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đồng thời đọc dung, nhân vì câu nói đó của Lưu Mục Chi đánh trúng tâm sự bọn họ. Khoai Ân nói, xin hỏi tiên sinh. có cách gì trị tận gốc tình trạng dân nổi loạn ở giang nam không Tiễn phi trong lòng thầm tán thưởng khoái ân tựa như hỏi khó lưu mục chi sự thật là tạo cơ hội để lưu mục chi nói ra hoài báo trong lòng nhân vì khoái ân từ chỗ hoang nhân đã sớm biết lưu mục chi là hạng trí sĩ hiền giả tài cao học rộng. như vậy có thể thấy khả năng dùng người của khoái ân lưu mục chi cười mịn điều đó có thể phân ra thành quyền nghi chi kế tạm thời và chính sách lâu dài cái sau còn quan hệ đến vấn đề to lớn là trị quốc bình thiên hạ đô phụng tam hỏi cái gì là quyền nghi chi kế lưu mục chi đáp quyền nghi chi kế là chiến thuật ứng biến với tình huống trước mắt vừa phải căn cứ vào hành động thực tế lại phải có lý tưởng rõ ràng làm cho dân chúng dễ dàng nắm vững hai điều đó phối hợp hỗ trợ lẫn nhau tự nhiên có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu lưu dụ nói hành động thực tế có phải là mở kho lương để cứu tế nạn dân hay là sự việc quân lính không được nhung nhiêu dân chúng lưu mục chi đáp đó là hành động rất cơ bản ngược bằng ngay cả mấy việc đó cũng làm không xong Thì các chuyện khác không cần nói đến khoái Ân hỏi, ngoại trừ những điều này Bọn ta còn có thể làm những chuyện gì nữa Lưu Mục Chi vui vẻ đáp Hiện tại ta chỉ có thể nghĩ đến Chính là trùng kiến ngô quận Dốc toàn lực làm cho ngô quận sau khi bị thiêu cháy Thành đống đổ nát đứng dậy Để cho dân chúng Nam Phương hiểu rằng Lưu Gia Tịnh Không phải là một kẻ phá hoại Mà là người xây dựng một trật tự mới Đem phúc lợi của dân chúng đặt tại một vị trí rất trọng yếu Lưu Dụ giật mình hỏi Đó thực là phương pháp giản đơn làm sao bọn ta lại không nghĩ đến cơ chứ Tiễn Phi thấy nhãn tình Lưu Mục Chi sáng lên biểu hiện y cảm thấy được cổ vũ rất nhiều qua phản ứng của Lưu Dụ vì đã tìm thấy cho mình vị Minh chủ biết vì dân nên vui mừng Đô Phụng Tâm nói, đây đúng là kỳ chiêu đột nhiên hiện rõ việc thiên sư quân vứt bỏ nô quận rõ ràng là không đếm sửa gì tới sống chết của nhân dân Lưu Dụ khiêm cũng hỏi, về phương diện hiểu rõ lý lẽ thì như thế nào Lưu Mục Chi không một chút do dự đáp Bọn ta phải để cho quần chúng hiểu được là bọn ta đang làm những gì, làm cho họ thấy rõ ràng là lý tưởng của chúng ta và khát vọng của bọn họ có cùng điểm chung. Như vậy bọn ta không chỉ tranh thủ lôi kéo quần chúng đứng về phía bọn ta, mà còn nhận được sự chi chỉ giống như vậy từ giới cao môn đại tộc. Đô Phụng Tam đề nghị, xin tiên sinh chỉ điểm. Sau mục lưu mục chi ánh lên vẻ trí tuệ, từ từ nói, toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ trận chiến phi thủy, thắng lợi huy hoàng tại phi thủy, đại biểu cho tấn thất ở trời Nam về sau này. Khởi đầu là do vương đạo, tiếp đến là thành công của tạ an với phương châm thi hành kế sách chấn chi di tĩnh, rồi phối hợp chấn chi di tĩnh với hàng loạt sách lược cải cách và đổi mới chính trị thời tiền tấn, hạn chế lợi ích của công khanh thế tộc. Chính sách của bọn họ đã thu được thành công chưa từng có, lại đi sâu vào lòng người, được quảng đại quần chúng cùng giới chi sĩ trong cao môn coi là có phẩm hạnh chính trị. Đô Phụng Tam cực kỳ chấn động, nhận định giống như thế này, ta từng nghe hầu lượng sinh tiên sinh nói qua. Ai? Dạ như hầu tiên sinh mà vẫn còn tại thế, tất sẽ trở thành chi kỷ của lưu tiên sinh. Câu đó do Đồ Phụng Tam nói ra, làm tăng thêm tín tâm của lưu dụ và khoái ân đối với lưu mục chi, cũng tạo ra cảm giác thân thiết. Lưu mục chi khiêm nhường thỉnh giáo xem hầu lượng sinh là thần thánh phương nào, sau khi nói đôi câu kính ngưỡng, tiếp tục nói, sau cuộc chiến phí thủy, thế lực hủ bại cựu tấn lại nhất mực phong quang, với tư mã đạo tử là đại diện, cho rằng không còn phải lo ngại về kỵ binh người hồ, vì thế bài xích tạ an, tạ huyền hồi phục nền chính trị ác độc của cựu triều khiến cho tạ huyền bỏ lỡ cơ hội bắt phạt bãi bỏ nền chính trị đổi mới hữu hiệu hồi phục phương thức hộ điều thời cựu tấn toàn bộ gánh nặng đặt hết lên người dân chúng đã phải nộp thuế lại còn phục dịch hai tầng lớp thế tộc công khanh đều được miễn trừ thế là bọn chúng lại được tiếp tục cuộc sống xa xỉ cùng với cao ngạo chiếm núi chiếm ruộng đua nhau sống một cuộc đời phù phi ếm bừa bãi đến mức mất hết lòng dân lưu dụ vỗ bản cảm thán lời nói chí lý của tiên sinh khiến cho ta bỗng nhiên thấy được ánh sáng. Lưu mục chi tiếp chỉ cần Lưu ra Dương cao chiêu bài, một mặt nhấn mạnh bản thân đến từ dân gian, cho nên có khả năng minh bạch nhất nỗi khó khăn khổ cực của dân chúng, mặt khác tiếp tục cho rằng mình là người kế thừa của Vương Đạo, Tạ An và Tạ Huyền phối hợp với sắc thái truyền thuyết nhất Tiễn Trầm ẩn Long, Tránh Thị hỏa Thạch Thiên Hàng Thị, Lưu gia có tư thế trở thành cứu tinh trong lòng dân chúng Nam Vương, lại cũng giành được sự ủng hộ của những trí sĩ có trí khí trong ca môn. Đỗ Phụng Tam Thốt tự đáy lòng. có câu nói này của tiên sinh sự nghiệp đã thành được một nửa rồi lưu mục chi nói đây không chỉ là cuộc đọ sức về vũ lực còn là cuộc đấu tranh chính trị kẻ được lòng dân tất thắng kẻ mất lòng dân tất bại thực lực lưu lao chi tuy mạnh hơn lưu gia nhưng do sai lầm dẫn dụ giết chết vương cung mà vương cung chính là kẻ ủng hộ chính sách chấn chi di tính. sơ thất của hoàn huyền cũng ở chỗ giết ân trọng kham còn đem thủ cấp của lão đưa đến kiến khang dùng thủ đoạn khủng bố chấn nhiếp người khác nên bại vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn Lưu Dụ hân hoan, may mà Tiên Sinh đến đúng lúc, bằng không ta sẽ mất cơ hội được kể vai, không được nghe nhận định thông thái của Tiên Sinh. Tiễn Phi ngạc nhiên hỏi, người định đi đâu vậy? Đồ Phụng Tam đáp thay, bọn ta muốn quay về Quảng Lăng. Tiếp đó đem quyết định của Lưu Dụ ra giải thích đầu đôi. Lưu Dụ cười, hiện tại có Yến Huynh đến giúp ta, đúng là như hổ thêm cánh vậy. Gã lại nói, chuyện ứng phó Thiên Sư Quân, nhờ Lưu Tiên Sinh làm quân sư, cùng với Tiểu Ân xử lý. Khoái Ân vội và nói. Tiểu Ân sẽ coi Lưu tiên sinh như hầu tiên sinh, xin Lưu Soái yên tâm. Tiễn phi hướng đến Lưu Mục Chi hỏi, tiên sinh có vấn đề gì không? Lưu Mục Chi vuốt râu cười nói, được Lưu soái tán thưởng, Lưu Mục Chi ta chỉ có một lòng cảm kích ơn chi ngộ, làm sao còn có vấn đề? Lưu dụ nói, còn như chính sách trị quốc bình thiên hạ, đợi sau khi ta thu thập hoàn huyền, sẽ lại đến tiên sinh xin thỉnh giáo. Đồ phụng tam nhắc, đã đến lúc quay lại Hải Diêm rồi đó. Hết chương 500 chương 501. Tiên lộ gian nan. Kỳ binh hảo từ Kinh vận Hà tiến vào eo biển chạy về Hải Diêm. Khúc Kinh vận Hà này đã rơi vào tay Lưu Dụ, khiến thiên sư quân nhất thời vô lực phản công. Tiến phi, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đang ở trên đài chỉ huy đàm luận tới nan để liên quan đến vật tư và lương thực. Tiến phi nói, năm xe hoàng kim đã được vận chuyển đến biên hoang tập. Chỉ cần bọn ta biến thọ Dương thành căn cứ địa, sau đó thu mua lương thực tại các thành trấn đã phong tỏa ở thượng Du, rồi đưa lên chiến thuyền theo hải thủy ra biển. thì có thể vận chuyển đến bờ bên này, giải quyết được vấn đề thiếu lương. Lưu Dụ vui vẻ, đó cũng chính là suy nghĩ của bọn ta, Âm Kỳ đã lên đường đi Thọ Dương, Văn Thanh sẽ phối hợp cùng Irie. Tiễn Phi cười, nghe ngữ khí của Lưu gia, thấy quan hệ với đại tiểu thư tựa như đã phát triển thêm một bước. Lưu Dụ ngượng ngùng, ngươi lại cười ta rồi. Tiễn Phi tiếp, chúc mừng. Chúc mừng. Đồ Phụng Tam chuyển câu chuyện, trận này hiến huynh đối phó Tôn Ân, cầm chắc bao nhiêu phần thắng lợi. Tiễn Phi đáp: đây chính là vấn đề khiến ta đau đầu nhưng các ngươi không cần phải lo lắng cho ta hy vọng có thể đuổi kịp bọn ngươi cùng nhau bắc thượng đến quảng lăng đô phụng tam thẳng thắn chính bản thân ta lần này đề nghị lưu xoáy ngược lên phía bắc trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc nếu mà có yến phi ngươi trợ trợ thì đó hoàn toàn là câu chuyện khác nói đến sức hiệu triệu yến huynh thực sự không dưới lưu soái yến phi mỉm cười đồ huynh không cần để cao ta quá lưu dụ đề nghị yến huynh sao không trước hết đến hải diêm nghỉ ngơi tính dưỡng thoải mái một ngày rồi mới đến ông châu yến phi đáp thời giờ rất quý chờ đến khi tới hải diêm ta sẽ lập tức theo thuyền đến ông châu nếu quả các ngươi lưu lại hải diêm một ngày rồi mới tiếp tục lên đường nói không chừng ta thật sự có thể đổi kịp bọn ngươi sau khi ước lượng thời gian và hải trình lưu dụ nói lần này ta tới hải diêm là để từ biệt văn thanh còn một mặt khác là nhằm an bài nhân sự làm rõ chuyện ai nắm quyền chỉ huy quân đội sau khi ta đi khỏi thì mới an tâm đô phụng tam đề tỉnh cẩn thận để ý con người Lưu Nghị này, y chắc sẽ không phục bởi vì tiểu ân là một chỉ huy mới trong Bắc phủ binh. Lưu Dụ nói, ta thực sự muốn đem Lưu Nghị cùng đi bên mình, nhưng lại sợ y làm hỏng việc, nên đành phải dùng kế quyền nghi khác. Tiến phi ban quan hỏi, vấn đề nhân sự khó khăn này đã có biện pháp giải quyết chưa? Lưu Dụ đáp, đây có thể gọi là thủ đoạn chính trị. Trên danh nghĩa, ta giao cho Chu Tự tiếp quản vị trí thống soái của ta. Chức quan của Chu Tự ít ra cũng hơn Lưu Nghị hai cấp. Luận vai vế thì Lưu Nghị cũng không cách nào so sánh được với Chu tự, cho nên việc an bài như vậy sẽ không hề tạo nên bất cứ dị nghị gì. Nhưng thực chất, người chỉ huy đích thị là Tiểu Ân, quyền lực của y hiển nhiên trên cả Chu tự. Đô Phụng Tam nhíu mày, hỏi, Chu tự sẵn sàng bằng lòng giúp đỡ bọn ta công việc trọng đại đó sao? Lưu Dụ mỉm cười, chỉ cần Chu tự nhận định ta đúng là chân mệnh thiên tử, ý sẽ đồng ý giúp ta bất cứ việc gì. Minh bạch chưa? Yến Phi phát sinh cảm giác khó mà hình dung. Lưu Dụ cuối cùng cũng đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Tự tin, quyết đoán, tựa như có bản lĩnh siêu phàm có thể nhìn thấu suốt tất cả mọi người khác. Gã từ trong khổ nạn khôi phục trở lại, bởi vì thời khắc gã mong đợi nhất trong cuộc đời đang mở ra ở phía trước gã, cho nên gã tiến vào một trạng thái mới hoàn toàn khác. Tiến Phi đã từng cùng với Lưu Dụ trải qua thời khắc thất vọng nhất của gã, chính là lúc Vương Đạm Trân bị đưa đi Kinh Châu như vật trao đổi trong cuộc giao dịch. Nhưng mà Yến Phi cũng biết được bản thân sẽ cùng Lưu Dụ đi tới thời khắc huy hoàng nhất của gã, đó là lúc hoàn huyền phải chịu thất thủ dưới hậu bối đao của Lưu Dụ, thời khắc ấy cũng đánh dấu Lưu Dụ trở thành người có quyền lực nhất của Nam Vương. Sự quật khởi của Lưu Dụ, đại biểu cho sự quật khởi của tầng lớp bình dân áo vải Nam Vương đã phá sự lũng đoạn trên trường chính trị của cao môn vọng tộc sau này đối với việc thực thi công bằng chế độ cựu phẩm từ thời Hán mạc. Đồ Phụng Tam thở dài, minh bạch rồi. Yến huynh có cảm thấy lưu xoáy của bọn ta càng ngày càng lợi hại hay không? Lưu dụ hân hoan nói, điều mà các ngươi gọi là lợi hại là do bị bức bách mà ra. Quay sang Yến phi hỏi, phải chăng hiện tại lưỡng hồ bang do Doan Thanh Nhã cầm đầu? Yến phi gật đầu đáp, tạm thời thì đúng là như vậy. Đô Phụng Tam nói, ở lưỡng hồ bang Doan Thanh Nhã địa vị tuy cao, nhưng mà lại thiếu kinh nghiệm thực tế và tư cách thống linh bang chúng, nàng là một tiểu kiểu nữa như vậy, liệu có thể điều khiển được bang chúng cứng đầu cứng cổ không? Yến phi phân tích. Vấn đề như vậy cần phải phân nhỏ ra các phương diện mà nói. Hiện tại người lưỡng hồ bang chỉ có hai lựa chọn, một là đi theo hoàn huyền, hai là vì nhiếp thiên hoàn báo thủ. Theo ta thấy, sẽ không có ai đầu hàng hoàn huyền, nhân vì nhiếp thiên hoàn bị hại, khiến hoàn huyền trở thành kẻ bội tín thiếu nghĩa khí trong lòng bang chúng lưỡng hồ bang, ai bằng lòng vì loại người như thế mà bán mạng. Hơn nữa là bọn người lưỡng hồ bang đều đến từ dân gian, bọn họ đối với giới cao môn đại tộc không hề có một chút cảm tình. mà bọn họ chính là do bị cao môn đại tộc cưỡng bức bóc lột không thể không vào rừng làm kẻ cướp với xuất thân của bọn họ đã xác định lập trường ở vào thế đối nghịch với hoàn huyền còn một điều cực kỳ trọng yếu nữa đó là doan thanh nhã đã trở thành lý do duy nhất để bang chúng lưỡng hồ bang đoàn kết mà nàng ta đích thị là một nhịp cầu nối khiến lưỡng hồ bang hoang nhân bọn ta và lưu gia ngươi liên kết với nhau cũng chỉ có lưu gia ngươi mới có khả năng khiến bang chúng lưỡng hồ bang sinh ra hy vọng đối với tương lai đô phụng tam nói Qua những lời phân tích của Yến Huynh, tình huống lưỡng hồ bang đã được rõ ràng phân minh. Chỉ cần bọn ta có thể khéo léo vận dụng lưỡng hồ bang làm một cánh kỳ binh, có thể thu được kết quả không tưởng tượng được. Lưu dụ vặn người nói, đêm nay ta rất cao hứng, bởi vì có thể cùng Yến Huynh cưới gió vừa sóng trên biển. Thời gian qua thật là nhanh. Xem kìa. Nhìn thấy ánh đèn của Hải Diêm rồi đấy. Yến Phi cười, đã đến lúc ta phải đi ông Châu rồi, tiện đây có thể thả xuống một chiếc khoái thuyền được không? 77 Hải Diêm Thành, Lưu Dụ tiến vào tiểu thính, Giang Văn Thanh tựa như một người vợ nên đón trượng phu trở về, đến trước mặt Lưu Dụ cởi áo choàng cho gã, xong giúp gã ngồi xuống một bên, rồi mới dâng lên ly trà sâm. Lưu Dụ để trung trà xuống, Âu Yếm nhìn mỹ nữ đang ngồi tiếp đón bên cạnh, nói, hoàng hôn ngày mai ta cùng Phụng Tam lên đường về Quảng Lăng. Thân hình thon thả của Giang Văn Thanh run lên, thất thanh thốt, thật sao? Lưu Dụ đem tình hình hiện tại cùng với lý do phải quay về Quảng Lăng nói ra thật tỉ mỉ. Ngay cả chuyện Yến Phi sau khi giải quyết tôn ân sẽ tham gia hành động với bọn họ. Sau cùng nói, hy vọng Văn Thanh minh bạch, nếu như bọn ta vẫn ở đây lẳng nhằng mãi với từ đạo phúc, thì sẽ bị lỡ mất thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Hoàn Huyền. Một khi để cho Hoàn Huyền vững chân tại Kiến Khang, khống chế Dương Châu, thì thiên hạ Nam Vương sẽ trở thành thiên hạ của Hoàn Huyền. Ta tuyệt đối sẽ không để cho tình huống như vậy xuất hiện. Giang Văn Thanh cúi đầu nói, thiếp minh bạch rồi. Lưu Soái cứ yên tâm mà đi. Lưu Dụ vốn là muốn thuyết phục Giang Văn Thanh lưu lại Giang Nam, nghĩ là phải mất nhiều lời lẽ, ai ngờ được lại dễ dàng có được sự chấp thuận của nàng đến vậy. Mừng quá nhảy bật lên, kéo lấy nàng, bế cả người lên khỏi ghế ngồi, nói, Đại Tiểu Thư có nguyện ý gả cho ta một gã thô kệch thế này không? Giang Văn Thanh xấu hổ quá, áp gương mặt tươi cười vào bờ vai rộng lớn của gã, thân thể kiểu diễm khe run lên. Lưu Dụ cười vang, Đại Tiểu Thư nếu không phản đối, Lưu Dụ ta sẽ coi như Đại Tiểu Thư đã đồng ý rồi. Giang Văn Thanh cắn mạnh vào vai gã. Lưu dụ ôm nàng đi thẳng vào phòng ngủ, ngồi xuống cạnh giường, để nàng nằm ở trong lòng, tâm ý vô cùng thỏa mãn. Than rằng, Văn Thanh không nên cho rằng lần này ta đến Quảng Lăng chính là dùng sinh mạng mình để đánh cược. sự thật là ta mười phần chắc chắn. Vì có quan hệ với huyền Soái, nên tướng sĩ si bắc phủ binh không ai thích hoàn huyền. Giả thiết Lưu Lao Chi lặp lại sai lầm, cam tâm tình nguyện làm chó săn cho hoàn huyền, sẽ khiến ý mất hết lòng tin của tướng lĩnh bắc phủ binh. Thì cơ hội của bọn ta đã đến Giang Văn Thanh ôn nhu nói bên thái gã Nhưng mà chàng ngàn vạn lần không được coi thường Đã có ma môn liên quan trong đó Hoàn huyền tất có kế hoạch hoàn chỉnh Để giải trừ sự uy hiếp của bắc phủ binh bọn chàng đối với ý, ý. lưu Lưu dụ đáp Bản thân ta vẫn vô cùng lo lắng đến thủ đoạn của ma môn Bất quá đã có Yến Phi kể vai tác chiến với bọn ta Dù cho xuất hết cao thủ của bọn chúng E rằng cũng chẳng làm gì được bọn ta Giang Văn Thanh cười yêu kiều. Điều kiện cho chàng về Quảng Lăng là tương lai vào lúc quyết chiến với Hoàn Huyền, người ta phải ở bên cạnh chàng. Lưu Dụ mỉm cười, vậy còn phải chờ xem đêm nay biểu hiện của nàng thế nào đã. Giang Văn Thanh ngồi thẳng thân hình tiểu diễm, ôm lấy cổ gã thần sắc lộ vẻ không hiểu, nghi hoặc hỏi, điều đó có quan hệ gì đến đêm nay. Lưu Dụ nghiêm mặt đáp, đương nhiên là rất có quan hệ. Nếu như đêm nay ta thành công khiến nàng hoài thai của bọn ta, ta sao còn có thể để cho người bụng to bệ vệ ra chiến trường chứ? lập tức giang văn thanh mặt đỏ đến tận mang thai vùi đầu vào ngực gã lưu dụ giọng đầy cảm xúc lưu dụ ta vì nhạc phụ báo thủ đó là chuyện kinh thiên địa nghĩa so với văn thanh nàng tự tay giết hoàn huyền không có gì phân biệt bọn ta đã khổ sở mấy năm để chờ thời khắc này hiện đã ở trước mặt đêm nay bọn ta hãy quên đi hết thảy tận hưởng mối hoan lạc phu thê cả nước lưu dụ ta lúc này lập thệ bất luận tương lai biến hóa thế nào ta đối với văn thanh tuyệt không bao giờ thay lòng đổi dạng không phụ ân đức văn thanh đã xem trọng ta tiến phi nắm vững tay trèo khống chế khoái thuyền vượt qua những con sóng giữ cuồng nộ của biển cả trong đêm tối lao nhanh về phía trước xem sóng biển như không tâm linh của chàng trong sáng thông suốt không nhiễm một chút tạp nghiệm âm thần cùng với dương thần kết hợp là một hồn nhiên vô ngã đột nhiên một con sóng lớn ném tiểu đỉnh lên lưng chừng trời tiến phi chẳng lo mà mừng thừa cơ mượn thế mà phi rẽ sóng tiến về phía trước tôn ân chính thị đang chờ đợi chàng chàng cảm giác được điều đó Sóng biển cuồn cuộn bồi bạn với chàng hướng về phía chiến trường tiến quân, khí thế như bài sơn hải đảo. Từng đợt sóng nhỏ, sóng to cuồn cuộn, một con sóng cao chưa từng thấy, chợt xuất hiện phía trước như một con ác thú khổng lồ từ phía đảo ông châu của đến, giống như muốn hủy diệt chàng. Đột nhiên Tôn Ân hoàn toàn biến mất khỏi vòng cảm ứng của chàng, không để lại nửa điểm dấu tích. Tiến Phi không vì thế mà sợ hãi. Chẳng những thương thế Tôn Ân đã khỏi hẳn mà còn tiến lên thêm một tầng nữa. tự động hòa nhập với sức mạnh vô bờ bến của Thiên Địa Vũ Trụ Thiên Cổ trường tồn thành một thể, Hoàng Thiên Đại Pháp đạt đến cảnh giới trí cao vô thượng thiên nhân hợp nhất. Thật là kỳ quái, đúng vào lúc Tôn Ân biến mất khỏi vùng cảm ứng của chàng, thì chàng đã kịp nhận được tâm ý lão. Đây sẽ là trận quyết chiến lần cuối cùng giữa chàng và Tôn Ân, dù cho Tôn Ân vẫn không cách nào cưỡng đoạt được khí trí âm của chàng, cũng sẽ không dung cho Hiến Phi chàng còn sống mà rời khỏi. Cuối cùng Tôn Ân cũng đã nghĩ thông, biết rằng chỉ có ôm quyết tâm chàng thà ngọc nát còn hơn nói lạnh. mới có cơ hội đoạt được khí trí âm của chàng tôn ân sẽ không để cho chàng tiếp tục tinh tiến nữa tiến phi bật lên cười một trang dài khoái thuyền tăng tốc nhằm hướng ông châu lướt tới 77. mươi bảy sở vô hạ dịu dàng hỏi tộc chủ đang nghĩ gì vậy ồ oh. bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn Thác bạc khuê ngồi tửa gối ôm lấy thân thể yêu kiểu mỹ lệ như dương chi bạch diệp của nàng song mục chấp chấp sáng lời trầm giọng đáp ta đang nghĩ đến chuyện sau khi đánh bại mộ dung thủy sở vô hạ ngạc nhiên hỏi Tộc chủ sao lại nhàn rỗi nghĩ đến chuyện xa vời như vậy? Thác bạt khuê mỉm cười, đây chính là thói quen của ta, bất luận làm một việc gì, dù rất nhỏ không đáng kể, đều phải xem xét toàn cục. Đôi mắt mỹ lệ của sở vô hạ hiện ra thần sắc ý loạn tình mê, khẽ khàng nói, trong thiên hạ chỉ có một người như tộc chủ, đổi lại là vô hạ, ngoại trừ mộ dung thủy ra thì không cần quan tâm đến những chuyện khác. Tộc chủ thực sự là người phi thường. Thác bạt khuê túi đầu ngắm nghĩa gương mặt tươi cười đang ngẩng lên của nàng, nói, Những viên tâm đan đó của nàng quả có công dụng hiếm có, hơn 10 ngày vừa qua ta ở vào trạng thái trước đây chưa bao giờ có. Chỉ cần đem tinh thần tập trung vào một chuyện nào đó, thì có thể chuyên tâm chú ý trọn vẹn vào công việc không bị phân tán. Mới đây cùng nàng hoa lạc, cũng hết sức tập trung, hưởng thụ hết khoái lạc nam nữ truy hoan. Sở vô hạ giúp đầu vào trong lực y liề, vui vẻ lên tiếng, hy vọng tộc chủ không cần phải sử dụng một viên tâm đan nào nữa. Thác bạt khuê không đáp lời nàng, sau một hồi nói. Vô hạ có biết thác bạc khuê ta và mộ dung thủy có điểm gì khác nhau lớn nhất không? Sở vô hạ suy nghĩ một lúc, đầu hàng hỏi, các người khác nhau ở chỗ nào? Thác bạc khuê lộ ra thần tình tay đắng, từ từ đáp, do ta đã từng trải qua họa diệt quốc, phải khuất nhục mà cầu sống cùng nỗi khổ không nhà, khiến ta không ngừng tìm hiểu nguyên nhân thất bại của thác bạc tộc. Nếu như ta chỉ muốn làm bá chủ nhất thời thì chỉ cần có binh lực hùng mạnh là đủ. Nhưng mà muốn thống nhất Bắc Phương, thậm chí thống nhất thiên hạ. thì ta nhất định phải có thủ đoạn chính trị cao minh sách lược trị quốc lâu dài mới có khả năng thành tựu đại nghiệp bất hủ bằng không chỉ là lại dẫm lên vết xe đổ của phù kiên thân hình thon thả của sở vô hạ run nhẹ có chút không tự chủ được tình cảm của mình ôm chặt lấy y nũng nịu kêu lên tộc chủ thác bạc khuê nói sở dĩ Phủ kiên có khả năng thống nhất được bắc phương là do y dám đặt lòng tin vào hán nhân vương mánh tạo ra một giai đoạn sự nghiệp nổi bật nhất sau khi Cửu tấn bại vong nếu vương Mạnh vẫn còn tại thế thì đã không gặp phải thất bại phì thủy từ con người vương mãnh ta học được rất nhiều điều hộ nhân bọn ta tuy võ công mạnh mẽ nhưng mà luận việc trị quốc thì nhất định phải tôn hán nhân các ngươi làm thầy tiếp đó thở dài một hơi Sở vô hạ ban khoăn tộc chủ nói rất hay nhưng tại sao đống dưng lại có vẻ như tâm sự trùng trùng như vậy tộc chủ có thể nói ra để vô hạ chia sẻ với người không tháp bạn khuê hiện ra vẻ trầm tư suy nghĩ gượng cười vào lúc phủ kiên mạo hiểm khởi sự So với tình hình hiện tại của ta khác biệt rất lớn, nếu luận về điều kiện thống nhất thiên hạ, so với ta ưu thế của y thực sự vượt xa hơn. Đôi mắt tú lệ của sở vô hạ hiện ra thần sắc lỡ ngàng, nhẹ nhàng thốt, thiếp không minh bạch Thác bạt khuê trầm giọng nói, hiện tại các tộc người Bắc phương, đều hiểu rõ muốn sinh tồn và phát triển tại Trung Nguyên bao la rộng lớn, nhất định phải học tập đạo trị quốc và văn hóa của người Hán. Trên phương diện đó, Phù Kiên so với ta đã đi trước rất xa, lại được sự trợ giúp của Vương mãnh. tự nhiên là như hổ thêm cánh, như nước vào kênh. Sở vô hạ khẽ khàng, thôi hoành cũng giống như một vương mánh khác, ý so với vương mánh chắc không kém bao nhiêu. Thác Bạt khuê gật đầu, thôi hoành đích thị là một trong số ít nhân tài, mà y còn là người đứng đầu bắc phương thế gia chi chủ, y đã nhìn chúng ta, một ngày còn nghe mệnh lệnh của ta, thì đó là phúc khí của thác Bạt tộc. Sở vô hạ nghi hoặc, nguyên lai trong lòng tộc chủ, thôi hoành có vị trí và ý nghĩa trọng yếu như vậy. Thác bạn khuê nói, trừ việc hán hòa ra bọn ta vẫn có một con đường rất dài và gian nan phải đi ngay như vị trí của đô thành bọn ta vẫn còn kém phù kiên một khoảng lớn khiến đại nghiệp thống nhất của ta càng thêm dài dằng dặc sở vô hạ cười gượng thiếp vẫn chưa minh bạch tộc chủ sẽ không trách vô hạ ngu xuẩn chứ thác bạc khuê cười nói ta ngược lại hy vọng nàng ngu xuẩn hơn một chút tuy nhiên ta biết là sự thật không phải như vậy nàng chính là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh chỉ vì đối với chính trị chưa có hiểu biết nhiều mà thôi sở vô hạ không chịu nói tộc chủ đúng là đang bỡn cợt người ta tháp bạc khuê cười khổ không nói Sở vô hạ dịu dàng đa tình nói vô hạ rất thích nghe tộc chủ nói chuyện về phương diện chính trị lúc tộc chủ đề cập đến phương diện đó tự nhiên biểu lộ ra một cỗ khí phách của bá chủ ở trên đầu thiên hạ khiến vô hạ cảm thấy hưng phấn tộc chủ à khi chàng đã dẹp viên chư hùng bắc phương thích nơi nào thì thiết lập đô thành ở nơi đó ai dám nói không nào tháp bạc khuê thở dài ta cũng hy vọng sự tình giản đơn giống như nàng nói chỉ tiếc là sự thật lại hoàn toàn không giống như vậy hiện tại đô thành của thác bạn tộc ta là thịnh nhạc nếu quả đem thủ đô chuyển về bình thành bởi vì khoảng cách hai thành không xa có thể hỗ trợ lẫn nhau kết cục biến thành song đô thành chỉ là có trường thành phân cách nhưng vấn đề không lớn nhưng nếu chuyển đến lạc dương và trường an sẽ trở thành một cuộc di chuyển thay đổi căn bản lớn sẽ liên quan đến rất nhiều vấn đề chẳng những có thể khiến bọn ta kéo dài sự hưng thịnh cũng có thể sẽ làm cho bọn ta từ thịnh chuyển thành suy Sở vô hạ nói, thiếp lại vẫn chưa minh bạch. Thác bạc khuyên nói, có hai nguyên nhân khiến vô hạ nghe mà trong đầu mở mịt Đầu tiên là không hiểu rõ bản chất và đặc tính của dân tộc du mục thác Bạt tiên ti tộc bọn ta. Thứ hai là chưa có nghĩ qua, sau khi bọn ta đánh bại mộ dung thủy, làm sao quản trị đối với địch quốc người đông đất rộng mà ta chiếm được. Chỉ dựa vào vũ lực tịnh không đủ để trị quốc, phải có chính sách cao minh và thủ đoạn có thể an dân, thác Bạt tộc ta mới có thể xưng bá thiên hạ sở vô hạ lộ vẻ mê mẩn say sưa giọng hớn hở từ trong mắt của tộc chủ thiếp tựa như đã nhìn thấy được tương lai của thác bạt tộc tâm tư thác bạt khuê cũng tựa như đang bay tới tương lai song mục lấp lánh sáng ngời thần tình chăm chú nói hán hóa tịnh không chỉ đơn giản là nói thạo hán ngữ và viết thạo hán văn bước đầu tiên của việc hán hóa là từng bước loại bỏ lối sống dựa vào đồng cỏ và nguồn nước chuyển sang phương thức sinh hoạt lấy trồng trọt làm chủ của người hán áp dụng chính sách đồn điển thực hiện phân chia đất đai để cư trú Tính nhân khẩu nhận ruộng. Đối với tộc ta mà nói, đó cũng là biến hóa trời long đất lở, có liên quan đến việc cải cách toàn bộ các bộ lạc, khiến các bộ phận mục dân cùng với các tù trưởng ban đầu thoát ly quan hệ, biến thành quốc gia toàn hộ khẩu nông dân, bắt buộc đề ra chế độ thuế khóa và quân dịch. Ôi! Ta dự tính sẽ gặp phải trở lực rất lớn, nhưng chỉ có như vậy bọn ta mới thành tựu đại nghiệp. Nàng hiện tại cần phải minh bạch vì sao có đêm ta không thể ngủ được, chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu chuyện đó. cũng đủ để ta phiền náo rồi sợ vô hạ sợ sùng sự việc tộc chủ nghĩ đến đều là chuyện vô hạ không hề nghĩ qua vừa mới bạo gan nói là muốn chia sẻ ưu phiền cùng tộc chủ thật là không biết lượng sức. thác bạt khuê sung sướng nói nàng bằng lòng để tâm nghe ta nói cũng đã giải tỏa đôi chút ưu phiền cho ta muốn thành tựu bá nghiệp bất hủ đương nhiên phải lao tâm khổ tứ ngay khi ta nương theo sự phát triển nhanh chóng những khu vực kinh tế nông nghiệp thì có thể củng cố chính quyền cơ sở của tộc ta lúc đó thống nhất thiên hạ mới có thể hy vọng. Để đạt đến mục đích như vậy, ta chấp nhận trả bất kỳ giá nào. Sở Vô Hạ nũng nịu rên lên một tiếng, và ngực phập phồng lên xuống. Thác Bạt khuê chợt nghĩ đến Mạc Sĩ Minh giao đang trên đường trở về sa mạc. Túi xuống hôn lên đôi môi Sở Vô Hạ. Chú thích: Con đường gian nan phía trước. Hết chương 501. Chương 502: Tối hậu quyết chiến. Ngay lúc Yến Phi đặt chân lên đảo Ông Châu, chàng Đỗng nhiên hiểu rõ hoàng thiên vô cực của Tôn Ân. Càng rõ ràng hơn là nhân tố bẩm sinh của con người thuộc về trời đất, nên chàng thì không cách nào luyện thành chiêu số hoàng thiên vô cực, cũng như tôn ân không có cách gì luyện thành tiểu tăng hợp. Nhằm đúng lúc chàng theo bãi đá phía tây lên mở, tinh khí thần của tôn ân đã khóa chặt lấy chàng. Đột nhiên, bãi đá dưới chân, sóng biển quần cuộn phía sau, từng cơn gió giật, âm thanh sóng vỗ tựa như chiêng khua trồng gióng, vạn mã buôn đẳng, trên trời trăng sáng vàng vạc, quái thạch lầm trợm. nhấp nô như răng chó trên sườn dốc ven biển và núi non trùng trùng điệp điệp trên đảo chỉ trong chớp mắt tất cả ở xung quanh hoàn toàn biến mất không có gì xuất lại chỉ còn dư mỗi tôn ân với sức mạnh tinh thần rộng lớn vô bờ bến không giới hạn so với bất cứ trận quyết chiến nào trước kia tôn ân giờ đây mạnh mẽ hơn nhiều lão đang ở vào trạng thái cao nhất tràn đầy quyết tâm tuyệt không hề dễ dàng bỏ qua trong đó lại không hề có một chút do dự và băn khoăn Yến Phi lần đầu tiên nắm được rất rõ ràng tình trạng dương thần của tôn Ân đang ở vào cảnh huống đã phân ly lại liên hợp. Nguyên thần của tôn Ân đã hòa sâu vào với lực lượng thần bí và nguyên sơ của thiên địa vũ trụ, trộn thành một thể, khiến nguyên thần của tôn Ân có thể tự động tập hợp được lực lượng trí dương trí cương của tự nhiên chi đạo, dùng để đáp ứng nhu cầu cho hoàng thiên vô cực của tôn Ân. Điều nhận biết này khiến Yến Phi ngộ ra một cách minh bạch, trừ phi mình có khả năng đem dương thần và âm thần phân ly bằng không thì không có khả năng chiến thắng. Trang là âm dương hợp nhất. mà tôn ân thì đang nằm ở trạng thái chi dương chi cực, làm cho bản chất nội công tâm pháp của bọn họ có sự sai biệt về cơ bản. tôn ân bất ngờ hiện thân tại bên lề bãi loàn thạch, dâu tóc tung bay, đạo bào pháp phới, bộ dạng như tiên ông. đống nhiên thế giới bên ngoài lại trùng hiện ở bốn phương tám hướng. trên bãi quái thạch vỏ sò so dài rác, từng cụm san hô đứng so le, từng đợt sóng biển không ngừng đập vào bãi đá. dưới ánh trăng, những ngọn núi nhấp nhô phía sau tôn ân, những đám mây lững lờ ẩn hiện. tôn ân buốt râu cười dài. ta còn cho rằng phải đến mùa thu sang năm mới có cơ hội gặp được yến huynh nào ngờ chỉ mới qua thời gian một tháng lại được tái ngộ yến huynh quả thực là khiến người ta ngạc nhiên sung sướng yến phi cảm thấy từng đợt thủy triều hứng hực giống như muôn vàn cơn sóng ở ngay phía sau không ngừng đập vào bờ đá cơn này vừa tan cơn khác lại đến không ngừng không nghỉ cơn sóng này nối tiếp cơn sóng kia xô tới không ngừng làm tiêu hao chân khí của chàng chỉ cần chàng hơi có một chút sơ suất, nhất định gánh lấy thai họa cảm giác đáng sợ như thế này chỉ có chàng là người đích thân trải qua mới có thể hiểu rõ được sự lợi hại trong đó nếu quả chàng chưa từng vượt qua tử vong đặt đến cảnh giới âm dương hợp nhất thì khó mà chịu đựng được chiêu khởi thủ vũ này của tôn ân tôn ân đã đem khí thuần dương luyện thành nguyên thần thành ra tôn ân đã trực tiếp liên hệ với đạo thể của vũ trụ trừ phi yến phi có khả năng cắt đứt mối liên hệ đó hoặc sau đó đủ sức để làm đảo lộn khả năng lợi dụng tự nhiên của tôn ân bằng không trong trận chiến này chỉ có bại mà không có thắng Soạn Điệp Luyến Hoa rời khỏi vỏ. Chân khí âm dương hợp bích, xuyên qua kiếm phong từ từ chuyên chú phong ra, từ tốn mà ổn định tấn công vào trường khí thế như đại hải quần quận bao quanh Tôn Ân, kiên định không đổi hướng tới kình địch đáng sợ đang ở cách xa chảng khoảng 10 trượng. Trường khí của Tôn Ân lập tức phát sinh biến hóa, kinh khí quay cuồng, cố sức hỏng ngăn chặn và phá hỏng luồng chân khí của Yến Phi. Yến Phi tủm tỉm cười, Hoàng Thiên Đại Pháp của thiên sư lại có đột phá, thực là làm cho Hiến mô kinh ngạc. Bất quá thiên sư cũng không nghĩ tới Công pháp tiểu tam hợp của ta, đã đạt đến cảnh giới âm dương hợp nhất. Thiên sư nếu dở chiêu cũ, muốn đoạt khí chi âm của ta, căn bản không có khả năng nữa, đúng không? Tôn ân lộ ra biểu tình cay đắng và không có cách nào khác, thở dài, ngay từ lúc ngươi mới lên mở, ta đã cảm nhận được tình huống như ngươi nói, nhưng mà ta còn biết làm gì nữa đây? Đành phải vứt bỏ tất cả, dốc hết sức quyết tâm giết chết ngươi, sau đó lại tìm biện pháp khác. Nói xong câu nói cuối cùng, đông chốc song thủ hợp lại, hai ống tay háo đạo bảo phồng lên. nhằm phía trước đánh tới. Ánh sáng chớp lên, trong chốc lát toàn bộ bãi loạn thạch như tan biến, chỉ thấy còn lại một màu bạch quang khiến người ta mở to mắt mà chẳng nhìn thấy gì. Ầm. Tôn Ân bị chấn động mạnh bật lui lại phía sau, tiểu tam hợp của Yến Phi quả là muốn chặn mà không chặn nổi, muốn tránh mà không tránh được. Yến Phi cũng loạn trọng tối lui, giật lui đến 7, 8 bước mới đứng vững lại được. Trường khí tan biến hết, trời đất trở lại hiền hòa như trước, hoang đảo thâm trầm ở giữa biển khơi rộng lớn mà vẫn khí phách phi phàm. khiến người ta sâu sắc cảm nhận được sự khéo léo thần diệu của tạo hóa. Tôn Ân tuy có vẻ như vẫn khí định thần nhàn, nhưng nét mặt cũng không giấu được thần sắc kinh hãi Nhân vị Yến Phi lại có khả năng dưới tình huống như vậy, sử ra được chiêu số tiểu tam hợp, thật hoàn toàn nằm ra ngoài sở liệu của lão. Sự thật Yến Phi so với Lao còn cảm thấy bất ngờ hơn. Bản thân chàng cứ tưởng với sức mạnh trí âm trí dương, thúc đẩy kiếm khí, có thể đánh Tôn Ân một kích đáng nhớ. Ngay vào lúc biết Tôn Ân dốc toàn lực ngăn chặn. chân khí của chàng như thể biến thành một sinh vật có sinh mệnh liên kết với thiên nhiên xung quanh tự phát biến thành chiêu thức tiểu tam hợp thần diệu đến cực điểm tiểu tam hợp lần này so với bất kỳ một thức tiểu tam hợp nào trước đây có uy lực khác hẳn lại lăng lệ khó mà ngăn cản tôn ân hú lên một hồi dài thân người bay vọt lên song thủ đánh ra những động tác vi diệu tinh kỳ, dày đặc cả không trung tâm niệm yến phi xoay chuyển chân khí nội thể vận hành tự nhiên kinh mạch thụ thương do tiếp nhận phản chấn từ tiểu tam hợp lập tức thuyên giảm vào lúc này chàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ ngưng thần ứng địch đổi lại là bất kỳ người nào khác gặp phải những động tác giống như bắt trượng kim cương của lão cũng lần không ra manh mối nhìn vẻ bề ngoài tôn ân tựa như không có đến nửa điểm ý hiếp luôn kinh khí như lúc trước tịnh không hề xuất hiện động tác của lao tuy hư thực khó phân biến đổi nguy dị nhưng mà tựa như tự mình tiêu khiển không có ý nhằm vào địch thủ chỉ có yến phi nắm rõ một chút không sai tôn ân chính như lò rèn thông qua nguyên thần đoạt lấy lực lượng vô vùng vô tận biến thành những năng lượng tập trung cao độ, đoạt thiên điệu tạo hóa, giống như đem khí trí dương trí cương chế tạo ra vô hình binh khí cực kỳ lợi hại. Đạo võ học cũng chỉ đến thế là cùng. Vô hình binh khí này quả thật là có thiên uy mà phạm nhân huyết nhục khó bề ngăn cản, đủ để hủy diệt thân thể và nguyên thần của Yến Phi, cũng giống như tiểu tam hợp khó cản khó tránh của Yến Phi. Hiện tại chờ Yến Phi tái quyết chiến không chỉ là tôn ân nữa, mà là lực lượng đại tự nhiên phía sau lưng do lão làm đại diện. đương nhiên tôn ân có thể tập hợp sức mạnh thiên nhiên hòa vào cơ thể phạm nhân hắn còn hạn chế của lão cũng đủ để khiến nhục thể và nguyên thần yến phi cùng bị tiêu diệt đây đúng là thủ đoạn tối lợi hại của hoàng thiên vô cực trong lòng yến phi trợt ngộ ra rõ ràng có thể trực tiếp dự đoán kết quả tôn ân sau khi đã hiểu ra không thể đoạt được khí trí âm của chàng nữa vỡ ngộng phá không phát sinh cảm giác sống không bằng chết tức thì bất chấp tất cả chẳng cần gìn giữ cùng yến phi chàng triển khai trận quyết tử chiến loại chiêu số bình thường đối với bọn họ không có bất kỳ tác dụng nào nữa cho nên một là bãi chiến hai là dùng hoàng thiên vô cực đấu với tiểu tam hợp trong đó lại không có đến nửa điểm dư địa để gián xếp thắng bại sinh tử đều được phán quyết chỉ nội trong vài chiêu Yến phi tâm theo ý niệm này chuyển khí thuần âm tự động hình thành trường khí bao phủ toàn thân khí thuần dương thì quán trú hết vào điệp luyến hoa kiếm yêu hướng thẳng lên trời đón đánh tôn ân đang lúc lăng không song mục tôn ân tinh quang đại thịnh mái tóc dài dựng đứng bộ râu dài vểnh lên đạo bào toàn thân căng thổng tôn ân quát lên một tiếng cương mãnh hai tay trước hết hoa lên hướng về phía người mình tiếp đó lòng bàn tay lời ra một cố kình khí vô hình mà có thật đáng sợ đến cực điểm lúc này hiến phi cảm ứng được rằng tôn ân đang đưa ra vũ khí cuối cùng đúng là do có sức sát thương cao độ khí trí dương trí cương đông cứng lại trở thành như một khí truy khổng lồ bao hàm một uy lực kinh thiên động địa có sức công phá mạnh mẽ giữa sát na đó hiến phi hoàn toàn nắm bắt được hình thái và đặc tính của khí truy vô hình của tôn ân Chắc chắn không có mảy may phương pháp hóa giải hay né tránh, chỉ còn cách cùng lao chính diện giao phong, Liều lĩnh mạnh tiếp một chiêu. Âm thanh kinh khí xé gió lấp đầy trong thai yến phi, khí truy bay qua, bãi sa thạch như một bức tường bị lôi kéo mãnh liệt mà bật lên bay vào không trung, nhất thời thiên địa như bị bao phủ toàn bộ bởi những mảnh sa thạch ấy, che khuất đi cả ánh trăng đang vàng vặc chiếu rọi. Nếu như để cho khí truy chạm vào người hoặc đứng gần chỗ bị nổ tung, có thể khẳng định thân thể xương cốt của yến phi đã chẳng còn. Yến Phi quát lên một tiếng, Diệp Liên Hoa lập tức kêu lên vù vù hưởng ứng. Dương Hỏa theo kiếm phong xuất ra, toàn bộ âm thủy tụ thành một cỗ trưởng khí như sắt gặp nam trầm, nhằm vào khí truy của tôn ân từ khoảng cách hơn trượng trong không trung bay tới. ầm, trời dung đất chuyển. Yến Phi hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy Dương Hỏa đi trước một bước gặp phải khí truy, hai luồng sức mạnh gặp nhau, tình không ai đoán định được hậu quả của tình khí giao kích. Tiếp đó đã xuất hiện một chuyện kỳ dị, do từ lớn biến thành nhỏ. Do từ phân tán chuyển thành ngưng tụ, mà âm thủy đã hình thành một quả cầu kinh khí, nằm ở điểm giao kích giữa khí truy và mũi kiếm. Ba luồng sức mạnh trong phút chốc đồng thời hướng tới điểm giao phong co rút lại, tiếp đó phát ra luồng gió với tốc độ khiếp người khuyết trương ra ngoài, cuối cùng biến thành một quần lửa làm tê liệt hư không, tựa như một mạng nhện ánh sáng tỏa ra ngang trời. Không gian kỳ dị ấy vừa xuất hiện, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, khiến người ta nghi ngờ không biết là thực hay hảo. Lực phản chấn cuốn mãnh làm cho Yến Phi như chiếc lá rơi bị gió lốc cuốn bay, ném về phía sau. Vịt. Hai chân Yến Phi tiếp đất, phát giác đôi chân giá lạnh, nguyên lai là rơi xuống chỗ giáp biển của bãi loạn thạch bị sóng biển vỗ vào. Trang tuy bị khí huyết nhuộn nhào, nhưng mà đặc biệt là không hề thụ thương. Khoảng ngoài trăm trượng tôn Ân đang đứng ngơ ngẩn. Vụ đá bị cuốn lên trời rơi xuống bãi loạn thạch như mưa. Cùng với tầm nhìn dần dần rõ ràng, Yến Phi trông thấy tôn Ân đang mắt nhìn xuống núi, mũi, mũi hướng về tâm, trông như lão tăng nhập định. ánh trăng mùa đông dịu dịu vương khắp bãi loạn thạch mũi kiếm của Yến phi từ xa chĩa về phía tôn ân ngấm ngầm để tụ huyền công từng bước từng bước từ tốn nhưng kiên quyết tiến về phía tôn ân tôn ân cũng đi về phía Yến phi sau mục quang mang cực thịnh hai tay thỏ ra từ trong tay áo, bàn tay hơi khun lòng bàn tay hướng vào nhau dáng vẻ như đang ôm Yến phi cười ha hả thiên sư có còn muốn phân thắng phụ sinh tử nữa không hai mắt tôn ân thần quang đại thịnh thần tình cổ quái hỏi rốt cuộc vừa mới phát sinh chuyện gì vậy mỗi lúc yến phi tiến thêm một bước thân kiếm lại được quán chú thêm một phần tiên thiên thuần âm chi khí điệp luyến hoa phát ra kiếm khí lạnh buốt như băng tuyết thân kiếm tựa như biến thành sáng quắc như không có thực thể yến phi lãnh đạm đáp trong tình huống khí trí dương của ta cùng với dương cương của thiên sư chống chọi lẫn nhau nhằm đúng vào lúc hai luồng chân khí đang rằng co trường ngã ngũ khí trí âm đã kịp thời can thiệp đồng thời điểm lên khí trí dương của bọn ta khiến cho xảy ra hiệu ứng đại tam hợp thiên sư vẫn còn chưa minh bạch sao tôn ân lạnh lùng nói có thực chỉ giản đơn như vậy không? Vì sao lần này lúc tiên môn mở ra, lại ngắn ngủi hơn so với lần tam bội hợp nhất? tiến Phi đã đến gần chỉ còn cách tôn ân một khoảng không đến 50 trượng, nhưng không dừng lại, tiếp tục tiến lên, hân hoan đáp, nhân vì hai cố dương khí giao phòng, khiến cho dương khí suy yếu nghiêm trọng, nếu chỉ là hai khí âm dương tương kích, thì lại là chuyện khác. tiến Phi đúng là có lý do để vui mừng, nhân vì cuối cùng chẳng đã nghĩ ra phương pháp giải quyết tôn ân. Dù cho nó khiến chàng vô pháp cự tuyệt tình huống ly khai cuộc sống trên nhân thế này Đó là phương pháp duy nhất để thu thập tôn ân Là tiếp tục ngạnh tiếp và cùng nhau đồng quy vô tận Cùng có kết cục như nhau là hồn và xác đều bị hủy diệt Hai tay tôn ân lại rung động Cho thấy Lao đã dốc hết sức lực Điều khiển đại pháp hoàng thiên vô cực tích tụ một năng lượng to lớn tại những kinh mạch trong lòng bàn tay Kinh khí trí dương trí cương khiếp người Làm tích tụ một quả cầu kinh khí ở giữa hai lòng bàn tay của Lão. tôn ân giống như biến thành một pháp sư chân khí thần bí tuy tâm tùy ý đem chân khí tạo ra vô hình bình khí hình dạng khác nhau tuy hai người vẫn đang ở trong tình trạng quyết chiến bất cứ lúc nào nhưng yến phi hiểu rõ tôn ân căn bản là vô pháp cự tuyệt cơ hội duy nhất để phá không mà đi này cũng không thấy Lao có một chút do dự nào bằng không sẽ bỏ qua một cơ hội vĩnh viễn không thể gặp được nữa giữa hai lòng bàn tay tôn ân sinh ra quả cầu kinh khí giống như thiên địa song bội trong tam bội sau khi hợp ích còn lưỡi kiếm được quán chú chân khí của yến phi Có thể xem là tâm bội. Nếu không chứng kiến cảnh tượng kỳ dị khi thiên địa tâm tam bội hợp nhất, hai người đừng hỏng nghĩ ra chiêu phối hợp cuối cùng như áo trời không kẽ hở như thế này. Giả sử tôn ân thực sự thi triển loại khí truy chuyên dùng để tấn công như vừa rồi, thì sẽ biến thành cuộc ngạnh tiếp ngươi chết ta sống. 30 trượng. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn 30 trượng. Quả cầu kinh khí giữa hai lòng bàn tay của tôn ân bắt đầu biến hóa, ở chính giữa hiện ra một khoảng trống, trạng thái sống động giống như sau khi thiên địa bội hợp ích. 20 trượng. Điệp luyện hoa của Yến Phi xuất ra âm thanh vo vo, khí lạnh bốn bề bỗng nhiên hạ xuống, giống như đặt người vào trong hố băng. Ngược lại khu vực mà Tôn Ân là trung tâm lại trở nên nóng bỏng, tình huống quỷ dị đến cực điểm. 10 trượng. Tôn Ân quát lớn, theo tính toán của Yến huynh, nguy hiểm này có lớn không? Yến Phi đáp, thiên sư đã luyện thành dương thần, khẳng định là có thể tiến nhập tiên môn. Còn như sau tiên môn phải chăng là động thiên phúc địa, ta lại không có khả năng phung cáo. Tôn Ân cười ha hả. Chỉ cần có thể vượt qua tiên môn mà đi, tất cả những chuyện khác tôn ân ta không để trong lòng. Tuy đến lúc này Yến Huynh vẫn là địch nhân của ta, nhưng Yến Huynh khẳng khái thành toàn cho ta mị sự phá không mà đi, thực sự là ta vô cùng cảm kích. Nam trượng. Yến Phi Thét, Thiên Sư chuẩn bị xong chưa? Thiên môn chỉ hiện ra rồi biến mất ngay, Thiên Sư đừng bỏ lỡ. Tôn ân cười, tôn ân ta cả đời khổ công chờ đợi thời khắc này, nay đang ở trước mặt, ngươi sẽ bằng lòng giúp ta vượt qua chứ? Ba trượng. hai người đồng thời phát sinh cảm ứng tâm thần cùng lĩnh hội được cảm giác đây đúng là khoảng cách tốt nhất để xuất thủ ở chỗ vi diệu thế này không bút mực nào có thể tá xiết tôn ân quát lên một tiếng kinh thiên động địa toàn lực xuất thủ đẩy ra quả cầu kình khí xoay chuyển không ngừng tiến phi kích ra một kiếm âm khí theo kiếm phong mà ra nhằm chính giữa quả cầu khí đang lơ lửng trên không trung tình huống thiên địa tâm tam bội hợp bích đã lại tái diễn trời đất bông chốc trở nên tối mịt nhiệt độ không khí biến thành lúc thì giá lạnh lúc thì sôi sục lại cảm giác không được cuồng phong từ ngoài biển thổi tới nữa, giống như bản thân đang thuộc vào một không gian khác. Sau đó toàn bộ yên tĩnh trở lại, một loại im lặng chết chóc. Tiễn Phi không cảm giác thấy tôn ân, càng không cảm giác được thân thể của mình, chỉ cảm thấy sự tồn tại của nguyên thần. Ở nơi thần bí giữa thiên địa thế này, hai cô năng lượng một đỏ một trắng vận chuyển với tốc độ cực cao. Ẩm. Tiễn Phi lại cảm giác được thân thể của mình, cũng cảm giác rằng khả năng hoạt động đã được khôi phục. Cuối cùng tiên môn đã mở ra. cơ hội thứ hai để vượt qua tiên môn xuất hiện ngay trước mắt cũng ngay sát na đó chàng cảm ứng thấy tôn ân không một chút do dự toàn lực nhằm phía tiên môn lao qua tôn ân có thành công không ý niệm này vừa mới nảy ra ẩm năng lượng không thể kháng cự theo tiên môn nào ra tiếp đó cửa tiên môn đóng lại đồng thời yến phi phát giác bản thân rơi xuống dưới biển toàn thân yến phi xuống nước bò lại trên bờ mệt mỏi ngồi xuống một tảng đá lớn ở bãi loạn thạch bên cạnh ngây người nhìn một lỗ huyệt lớn trên bãi loạn thạch Bất quá chàng biết là chẳng bao lâu sau, lỗ huyệt này rồi cũng sẽ tan biến đi không còn thấy nữa, bởi vì Thủy Triều sẽ kéo theo xa thạch ở gần đó lấp đầy lỗ huyệt. Tôn ân cũng biến mất không còn dấu vết. Lao đã thành công rồi. Liệu sau này tôn ân có hối hận không? Chàng đã không có cách nào tìm tôn ân mà hỏi, đương nhiên cũng chẳng có giải pháp tìm ra đáp án. Yến Phi có cảm giác như thể còn sống sót sau kiếp nạn, nếu quả không tìm ra phương pháp giải quyết tôn ân như vậy, chàng khẳng định khó mà còn sống quay về. Càng khiến chàng vui mừng chính là nhận ra có thể vận dụng năng lượng để phá không mà đi, sự thật đó đã được chứng minh, lại không hạn chế số người, điều ấy làm cho chàng đối với việc mang theo hai người đẹp cùng đi, càng thêm tin tưởng. Chẳng lẽ chỉ là do chàng thi triển khí chi âm, cố tình không dùng hết tiềm năng, ứng nghiệm dự đoán của An Ngọc Tình. Vậy thì đây đúng là may mắn. Sắc trời sáng dần, cảnh vật trên đảo trở nên rõ ràng. Sóng biển đang dữ dội chuyển sang hiền hòa, gió nhẹ sóng yên, mặt biển dập dờn sao động. khiến người ta không thể nào tưởng tượng ra được tình cảnh đêm qua. Yến Phi từ từ đứng dậy, có cảm giác kỳ dị như thể vừa mới từ trong mộng tỉnh trở lại. Tôn Ân đi rồi. Vĩnh viễn chẳng còn cơ hội trở về, thiên sư giáo đồ của lão không biết sẽ nhìn chẳng thế nào đây. Yến Phi đi về phía chiếc khoái thuyền, lòng nghĩ làm thế nào giao phó với lao già điên chắc cùng sinh về trận chiến cuối cùng với Tôn Ân lần này, cũng như biết truyền đạt cho lưu dụ thế nào về tin tức quan trọng liên quan đến sự thành bại của thiên sư quân này đây. Chú thích. Đạo thể, bản chất, mũi rùi bằng khí. Hết chương 502, chương 503, phục cửu chi lữ. Ký binh hảo sau ngọ rời khỏi hải diêm, bắt đầu chuyến lữ hành ngược bắc. Dù lưu dụ thể chất hơn người, nhưng mấy chục ngày qua luôn trong tình trạng khẩn trương, quên ăn quên ngủ suýt chút làm gã chết mệnh đi được. Sớm nay vừa bỏ dậy, gã lại phải chủ trì 6, 7 cái hội nghị lớn có nhỏ có, khiến gã bận tối tăng mặt mũi, thở không ra hơi. Đến bây giờ gã mới tranh thủ thời cơ lên giường nghỉ ngơi. Ai ngờ thân thể mệt mỏi quá độ, sau khi nhắm mắt lại lằn qua lộn lại không thể chợt mắt nổi. Gã biết rõ nguyên nhân bởi vì gã lo lắng cho Yến Phi. Giả thiết Yến Phi không ở địa điểm định sẵn đợi họ, gã chẳng những mất đi đấu trí, hơn nữa dù có thể tiếp tục kiên trì tranh đấu cũng vinh viễn sẽ không vui vẻ. Yến Phi không chỉ là chiến hưu vào sinh ra tử, mà còn là huynh đệ và chi kỷ chi âm nhất của gã. cục cục, cục, tiếng gõ cửa vang lên. Lưu Dụ ngồi dậy nói, mời vào. người bước vào chính là tống bi phong hai người nhìn nhau cười khổ đều nhận ra tâm sự của người kia đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ tống bi phong than phụng tam cũng không ngủ được một mình đến khoang hội nghị ngồi ngẩn ở đó lưu dụ than không biết đệ có cảm giác sai hay không tiến phi lần này quyết chiến với tôn ân hình như không có lòng tin và nắm chắc giống lần trước tống bi phong nói phụng tam cũng nói như thế thật làm người ta lo lắng trận chiến này đến quá đột ngột trong lúc chúng ta không có bất kỳ sự, sự chuẩn bị về mặt tâm lý nào Nhưng lại có quan hệ trọng đại, chẳng những ảnh hưởng đến tình thế phương Nam còn ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phương Bắc. Lưu dụ trầm ngâm nói, đệ có một cảm giác kỳ quái. Mắc hưu giữa tiểu phi và tôn ân chắc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ba lần quyết chiến, kết quả đều làm người ta phải suy nghĩ. Lần này không biết kết quả sẽ ra sao. Tống Bi Phong nói, bất kể kết quả thế nào, quan trọng nhất là tiểu phi cắt nhân thiên tướng, có thể còn sống trở về cùng chúng ta đến Quảng Lăng. Lưu dụ trong lòng rối bởi thở dài một hơi. Nhất thời hai người nhìn nhau không biết nói gì. Tống Bi Phong nói, sau khi đến Quảng Lăng, nếu ta có thể rời đi, ta muốn đến Kiến Khang một chuyến. Lưu Dụ Nhữ Mày hỏi, tạ gia hiện giờ do tên tiểu tử tạ hôn chủ trì, hắn tuyệt không hoan nên đại ca, vì sao đại ca muốn tự mình chịu đủ. Tống Bi Phong nói, Diệm Thiếu Gia và hai vị công tử táng mệnh xa trường, chuyện này tạo thành đả kích không thể bù đắp đối với tạ gia. Đại tiểu thư và tôn tiểu thư nhất định sẽ trở về ô ý hạng, ta muốn đi gặp họ chứ không phải gặp tạ hôn. Lưu Dụ nghe đến tên tạ trung tú, tâm thần bất giác rung động, ngầm trách mình yếu đuối, cười khổ đáp: sợ nhất là đại tiểu thư hiểu lầm chúng ta. Tống Bi Phong trầm giọng nói, đại tiểu thư hiểu chúng ta là người thế nào, sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời đồn. Lưu Dụ trong lòng cảm khái, nghĩ đến trận chiến phì thủy năm xưa, tạ ra khi đó hết sức nở mày nở mặt. Mọi chuyện đã thành quá khứ. Với cái chết của tạ diễm vị cựu công thần của trận chiến phì thủy, tạ ra từ hương thịnh đã bước vào suy tàn. Hiện tại con đường phía trước của con cháu Tạ Gia không phải làm sao chấn hương gia tộc, mà là làm sao để sinh tồn. Lời của Tống Bi Phong truyền vào thái gã, sau khi đến Quảng Lăng, tiểu dụ có kế hoạch gì không? Cho đến lúc này, Lưu Dụ vẫn chưa có cơ hội giải thích với Tống Bi Phong vì sao gã phải trở về Quảng Lăng, còn Tống Bi Phong có lẽ vì trong lòng lo cho Tạ Gia nên khi biết họ đến Quảng Lăng liền khăng khăng đi cùng. Lưu Dụ đáp thật, đệ tịnh không có kế hoạch cụ thể, đầu tiên tìm cách liên lạc với Ngụy vị Chi. sau khi hiểu rõ tình hình mới quyết định hành động bước kế tiếp tống bi phong ngạc nhiên không nói gì chính lúc này trên bong tàu truyền đến tiếng gào thét hoan hô như sấm nổ lưu dụ và tống bi phong nhìn nhau tức thì tỉnh ngộ đã xảy ra chuyện gì đồng loạt bật dậy đua nhau bước ra ngoài cửa yến phi được đồ phương tam lão thủ và các huynh đệ vây quanh vẻ mặt phấn khởi từ cửa khoang bước vào lưu dụ hết sức vui mừng hỏi giết được tôn ân rồi ư ngay thời điểm này lưu dụ cảm thấy thắng lợi đã nằm trong tầm tay gã chỉ còn chờ gã làm sao chiếm lấy chuyện yến phi thắng và bại trong trận chiến này đối với họ cho đến đối với cả thiên hạ là hai chuyện hoàn toàn khác biệt yến phi đi thẳng đến chỗ gã nét mặt cổ quái đáp có thể nói là như vậy chúng nhân một lần nữa gào thét hoan hô chỉ có lưu dụ và đổ phụng tam nhìn nhau đều nhận ra nghi hoặc trong lòng đối phương cảm thấy chuyện có gì kỳ lạ tống bi phong hân hoan nói tiểu phi sao không dùng lại chiêu cũ cắt lấy thủ cấp tôn ân. chỉ cần treo đầu lão ngoài thành tối kê Phá vỡ thần thoại thiên sư của lão, nhất định thiên sư giáo giống như di Lặc giáo không đánh cũng tự tan. Hai bên gặp nhau tại hành lang, chen trúc nhau khiến cả hành lang thành chật trội nước chạy không lọt, khen đặc người, ai ai cũng tình cảm dâng trào, không khí hương hực. Tiến phi trong lòng cười khổ, đây chính là tình huống chàng sợ phải đối diện nhất, làm chàng không cưỡng được chuyện phải nói lời trái với trong tâm. Chuyện khó xử chính là chàng tuyệt không thể nói ra sự thật. Vì đó là chuyện quan hệ trọng đại, chàng không thể lựa chọn việc nói rõ ràng ra được Trang Ben đáp, ta và tôn ân quyết chiến ở bờ tây đảo Ông Châu. Khi đó tại đảo Ông Châu chỉ có một mình tôn ân. Lao cho ta một cơ hội quyết chiến công bằng, biểu lộ rõ phong độ tông sư một phái. Cho nên tuy xác Lao chìm xuống biển cả, ta cũng không dám quấy nhiều Lao, hy vọng Lao có thể tìm được một nơi an nhàn sau khi lịa đời, thu được thứ Lao kỳ vọng. Đô Phụng Tam trầm giọng hỏi, tôn ân thật sự đã chết phải không? Yến Phi đáp chậm chậm từng chữ từng chữ một, ta dám bảo đảm Lao vĩnh viễn không còn đặt chân lên nhân thế. tiếng hoan hô lần nữa chấn động hành lang võ công tôn ân không những là nam phương đệ nhất nhân mà còn là biểu tượng sức mạnh của thiên sư quân trận chiến này đã đẩy hiến phi lên bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ hạ cao thủ uy thế mạnh mẽ như mộ dung thủy cũng phải ưu ám thất sắc chiến thắng của hiến phi chẳng những có hiệu quả nhanh chóng làm phân chấn quân tâm bên phe lưu dụ còn khiến lưu dụ tăng thêm mị lực và sức hiệu triệu của lãnh tụ mặt khác cơ bản làm dao động thiên sư quân hiệu quả của nó tương tự như trúc pháp khánh của di lạc giáo Điểm khác biệt duy nhất là tôn ân những năm gần đây không quan tâm đến việc của thiên sư quân, mọi chuyện đều giao toàn bộ cho hai đồ đệ Lưu tuần và từ đạo phúc. Bất luận thế nào, khi tin tôn ân chết truyền khắp phương nam sẽ tạo thành đả kích trầm trọng không thể bù đắp đối với thiên sư quân, ảnh hưởng về lâu dài càng khó dự đoán. Biên hoang tập vì thắng lợi của yến phi thanh thế sẽ lên đến đỉnh điểm, khả năng thành công của hành động giải cứu chủ tỷ thiên thiên tăng thêm rất nhiều. Tháp bạt khuê cũng vì thế thu được lợi ích không đếm xuể. đề cao địa vị của hắn tại phương Bắc và sức ảnh hưởng của Thác Bạt Khuê đối với các bộ tiên ti tộc ở tái ngoại. Cứ như vậy, nếu như mùa xuân sang năm Mộ Dung Thủy vẫn không thể đạt được thắng lợi rõ ràng, thanh thế của Mộ Dung tiên ti tộc sẽ giảm xuống rất nhanh và sẽ bị dồn vào thế hạ phong. Trận chiến ông Châu đảo tuy chỉ là thắng bại vinh nhục của Yến Phi và Tôn Ân, sự thật lại tác động đến tình thế cả thiên hạ, tác động đến toàn bộ phương hướng phát triển của thời đại chiến loạn. Nhưng không ai hiểu được tình huống vi diệu huyền cơ bên trong. cuộc chiến sinh tử quyết đấu đó vượt quá sự tưởng tượng của bất kỳ người nào. 77. Trong khoang hội nghị, Tiễn Phi, Lưu Dụ, Tống Bi Phong, Đồ Phụng Tam và Lão Thủ năm người ngồi quanh bàn mật nghị, thương lượng công việc đến Quảng Lăng. Tôn Ân đã mất, sức uy hiếp của Thiên Sư quân giảm mạnh. Bên phe họ có khoái Ân Vị Manh Tướng mới nổi trí Dung Kiêm Toàn Chủ trì đại cục, lại thêm Chu tự kinh nghiệm phong phú và Giang Văn Thanh tinh thông thủy chiến hỗ trợ, nên mọi người không còn mối lo sau lưng, có thể phóng tay mà làm. đồ Phụng Tam nói. hiện tại ta bắt đầu cảm thấy nước cờ rút lui tiến lên phương bắc của lưu Soái xảo diệu giống hệt nhất tiễn trầm ẩn long cùng là một loại chiêu đánh trúng điểm yếu hại của địch nhân để chúng ta tham gia vào chiến trường chính tại kiên khang giao phong chính diện với hoàn huyền tống bi phong gật đầu bác phủ binh là tâm huyết của đại thiếu gia chúng ta tuyệt không thể để Bắc phủ binh hủy trong tay tên xuẩn tài lưu lao chi sức hiệu triệu của tiểu dụ hiện nay có thể bị kịp với đại thiếu gia còn bác phủ binh thì ngày này qua ngày khác mất đi lòng tin và hy vọng đối với lưu lao chi Cứ tiếp tục thế này, Tiểu Dụ thật có cơ hội đoạt lấy binh tướng dưới cờ Lưu Lao Chi. Lưu Dụ trong lòng rất cảm kích Tiến Phi, nếu không phải chàng trừ đi tôn ân làm phân chấn đấu trí của đồ Phụng Tam và Tống Bi Phong, hai người tuyệt không thể trở nên lạc quan, vui vẻ như vậy. Lao Thủ Than, trừ Phi là loại ngu đần, ai cũng phải biết thiên mệnh đã thuộc về Tiểu Lưu gia chúng ta. Mọi người xem sao lại trùng hợp như thế, nơi Lưu gia chúng ta hai lần lập uy, một là Diêm Thành, một là Hải Diêm, đều có chung một chữ Diêm. Có thể thấy rõ ràng sự nổi lên của một triều đại đứng đầu đã nằm trong thiên mệnh vậy. Yến Phi mỉm cười, tiểu lưu gia của chúng ta quả thật đã sáng tạo nên kỳ tích, cả hai lần đều trong tình huống tuyệt không có khả năng lại xoay chuyển thế cờ. Bây giờ cả ta cũng tin chắc tiểu lưu gia sẽ là chủ của tân triều. Lưu dụ cười gợm nói, tiểu phi, huynh cũng trêu ta, nói thật ta. Đồ phụng tam sợ gã nhất thời không thận trọng nói ra sự thật, để lão thủ người vốn tin chắc gã là chân mệnh thiên tử nghe loạn, khẳng định sẽ không phải chuyện tốt. Hắn vội ngắt lời gã, như sự tại nhân, thành sự tại thiên Mọi chuyện cũng có cần phải tìm hiểu cho rõ ràng làm gì Hiện tại chúng ta không còn phải lo lắng vấn đề thiên sư quân Có thể tập trung tinh thần vào cuộc tranh đấu với Hoàn Huyền Cho đến thời điểm này, Hoàn Huyền vẫn chiếm toàn bộ thế thượng phong Nếu như chúng ta không có kế hoạch hoàn thiện Trở về Quảng Lăng chỉ là đi tìm chết Trong lòng lưu xoáy có sẵn kế hoạch chưa Lưu dụ chấm ngâm dây lát, rồi kiên quyết đáp Hải Diêm sở dĩ có thể rơi vào tay chúng ta quan trọng ở chỗ toàn vì ta có thể thuyết phục lưu nghị lấy được sự hợp tác toàn diện của hắn tình hình hiện thời đại đồng tiểu dị chúng ta cần phải tìm ra được một lưu nghị khác lao thủ chấn động kêu lên hà vô kỵ chúng nhân không ai không động dung hà vô kỵ vốn là thủ lĩnh thân binh của tạ huyền là mãnh tướng bắc phủ binh được tạ huyền coi trọng sau khi tạ huyền mất hắn vẫn luôn ở trong bóng tối giúp đỡ lưu dụ bởi lưu dụ là người kế thừa của tạ huyền nhưng hắn cũng là ngoại xanh với lưu lao chi có quan hệ mật thiết với Lưu Lao Chi. Khi Lưu Dụ trong tình huống không còn lựa chọn, đành phải lợi dụng sức mạnh của Tư Mã Đạo Tử để đối đầu với Lưu Lao Chi. Hà Vô Kỵ giận dữ đưa ra quyết định cắt đứt quan hệ với Lưu Dụ. Nhưng Hà Vô Kỵ Thủy Trung vẫn là hán tử chính trực, tình không toàn diện bán đứng Lưu Dụ, không tiết lộ cho Lưu Lao Chi thân phận tướng lĩnh Bắc Phủ ngầm qua lại với Lưu Dụ, cho nên những người như Ngụy Vịnh Chi mới không bị nắm đầu tính sổ. Hà Vô Kỵ chỉ là vạch rõ ranh giới với L. tu Dụ. hà vô kỵ hiện giờ là người lưu lao chi tín nhiệm nhất khi lưu lao chi xuất lĩnh thủy sư đại quân tham dự trận chiến nam phạt thiên sư quân quảng lăng là do hà vô kỵ nắm giữ binh quyền chủ trì đại cục nếu như lưu dụ có thể thuyết phục được hà vô kỵ chẳng khác nào tức đi thực quyền của lưu lao chi cộng thêm sức ảnh hưởng của bản thân lưu dụ đối với binh tướng bắc phủ rất có khả năng tái diễn tình huống vừa xảy ra tại giang nam đô phụng tam như mày muốn thuyết phục hà vô kỵ bán đứng cậu ruột mình e rằng hết sức khó khăn tống bi phong nói Quả thật hết sức khó khăn, nhưng lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Ta biết rõ vô kỵ là một người như thế nào, sự tôn kính của hắn đối với đại thiếu gia là xuất phát tự chân tâm. Dưới sự dịu dắt nhiều năm của đại thiếu gia, hắn cũng biết phân biệt phải trái rõ ràng. Nếu như tiểu dụ có thể thuyết phục hắn rằng Lưu Lao Chi sẽ đẩy Bắc Phủ binh vào con đường diệt vong, ta cho rằng hắn sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Lao thủ than, nhưng vấn đề ở chỗ lúc ai cũng nhìn ra Bắc Phủ binh sắp diệt vong, sợ rằng chúng ta không còn đủ thời gian vãn hồi đại cục. lưu dụ trầm ngâm không nói gì yến phi nói ta là người không rõ tính cách hà vô kỵ nhất nhưng lại biết phạm con người đều có cái tâm cầu may Chúng chi hà vô kỵ và lưu lao chi có quan hệ huyết thống mật thiết lưu nghị sở dĩ có thể bị lưu huynh tác động vì lưu nghị khi đó đã đến bước đường cùng lưu huynh là con đường sống duy nhất của hắn tình hình hà vô kỵ hiện thời còn xa mới đến mức ấy phải đợi lúc hoàn huyền đánh chiếm kiến khang rồi sử dụng đủ loại thủ đoạn đối phó lưu lao chi hà vô kỵ mới lâm vào hoàn cảnh tại hải diêm của lưu nghị khi đó lao thủ nói lời yến phi có lý hiện tại chúng ta đến vẫn còn sớm lao thủ giống như lưu dụ đều là người trong bắc phủ binh hiểu rõ tình hình nội bộ của bắc phủ binh lão nhận xét như vậy đại biểu cho việc lao cho rằng chuyến đi lên phương bắc lần này không thể thu được bất kỳ tác dụng nào tống bi phong nói ta vẫn cho rằng có thể thử một lần ngày đó ta và tiểu dụ quay lại kiến khang chắc chờ nơi nơi không chỗ nào nhờ vả ta từng khuyên lưu dụ đông xuôi rời đi giữ mạng nhưng tiểu dụ lại kiên trì không đi còn tìm tư mã đạo tử đàm phán trong cục diện không có lối mở ra một con đường sống. Bây giờ ta cảm thấy lịch sử lại tái diễn, hơn nữa tiểu dụ căn bản không còn lựa chọn khác, chỉ có đụng đầu chính diện với hoàn huyền mới có cơ hội thủ thắng. Nếu đợi hoàn huyền đánh chiếm kiến khang, rồi ung dung thu thập lưu Lao Chi cho đến thu lấy bắc phủ bình dưới cờ lưu Lao Chi, khi đó chúng ta có hối cũng không kịp. Đô Phụng Tam động dung đáp, ta bị thuyết phục rồi. lưu dụ im lặng lắng nghe. Đô Phụng Tam nói tiếp. Chuyện trở về Quảng Lăng chắc mọi người không còn dị nghị, vấn đề ở chỗ có nên lôi kéo Hà Vô Kỵ không, vì nếu tiết lộ phong thanh, Lưu Lao Chi tuyệt không khách khí đối với chúng ta. Hắn ngừng lại chút rồi nói tiếp, nhưng Tống Đại ca nói cũng đúng, tình huống hiện thời rất giống thời điểm Lưu xoáy quay lại kiến khang ngày xưa. Đại quân Hoàn Huyền có thể đánh tới bất cứ lúc nào, thời gian không cho phép chúng ta tốn công đi du thuyết từng tướng lĩnh Bắc Phủ binh một, thuyết phục Hà Vô Kỵ trở thành lựa chọn tốt nhất và duy nhất của chúng ta. Chỉ cần có thể làm lay động Hà Vô Kỵ thì có thể đánh trúng chỗ yếu hại của Lưu Lao Chi. Lưu Dụ đột nhiên lộ ra biểu tình như cởi bỏ gánh nặng, dựa lưng vào ghế than, nghị thông rồi." Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người gã. Lưu Dụ xoay qua Yến Phi hỏi, "Theo suy đoán của hình, Ma môn lấy lực gì để trợ giúp cho Hoàn Huyền?" Yến Phi cười khổ đáp, "Ta cũng hy vọng có thể biết, nhưng bài học ngã ngửa của Nhiếp Thiên hoàn chính là cảnh cáo nghiêm trọng nhất cho chúng ta, đó là sức mạnh của Ma môn tuyệt không được xem thường." Tiêu Túng lý thục trang và trần công công đều tiến chiếm vị trí có thể ảnh hưởng đến toàn cục có thể thấy ma môn qua nhiều năm bố trí ma chảo đã tiến sâu vào vị trí hạch tâm của các đại thế lực sức mạnh ma môn chẳng thể đề phòng vì trừ một số ít người chúng ta tịnh không biết ai là người của ma môn nếu ta đoán không sai bắc phủ binh nhất định có nội gian của ma môn chỉ cần ma môn đột nhiên phát động dùng các thủ đoạn như đánh lén ám sát khiến các chủ tướng bắc phủ binh tới tấp chúng tên ngã ngựa binh tướng bắc phủ không đánh tự loạn vô lực đối khán Dê hoàn huyền đương nhiên mặc cho ma môn tính toán vạn lần cũng không tính ra được việc chúng ta bí mật ngầm trở lại quảng lăng lao thủ nói lời này trở thành lựa chọn duy nhất của chúng ta để thuyết phục hà vô kỵ bởi vì hắn khẳng định không có quan hệ gì với ma môn đồ phụng tam vô đùi nói đúng ma môn xâm nhập bắc phủ bình sẽ là nhân tố chúng ta có thể đả động đến hà vô kỵ lưu dụ nói nếu chúng ta tìm ra nội ứng của ma môn trong bắc phủ bình chúng ta sẽ càng có thêm phần thắng tiến phi cười khổ Sợ rằng phải đợi đến lúc nội gian trong Bắc Phủ Binh phát động, chúng ta mới có cơ hội đó. Tống Bi Phong đáp, đó cũng chính giống như lúc Nô Quận và Gia Hương đột nhiên bị mất, dùng sự thật đó chứng minh Bắc Phủ Binh đang trong tình thế nguy hiểm cận kề bại vong. Bất quá thời cơ của khả năng đã bị mất. Đô Phụng Tam nói, nếu Hà Vô Kỵ chịu tin lời chúng ta, lúc đó lại là chuyện khác. Tống Bi Phong nói, nói cho cùng chính là cần phải thuyết phục Hà Vô Kỵ ngả về phe ta, cũng giống hệt như khi thuyết phục Lưu Nghị. Tiến Phi nói Thật không ngờ một loạt điểm mấu chốt lại nằm trên mình một người, chuyện này không cho phép thất bại. Chúng ta cần phải có lời thuyết phục hoàn thiện. Lưu huynh có bao nhiêu phần nắm chắc? Lưu dụ mỉm cười, ta ban nãy không phải nói nghị thông suốt được mọi chuyện, mà chỉ là nói nghị thông được phương pháp thuyết phục Hà vô kỵ. Nếu ta nói thẳng ra là muốn hắn phản bội lại Lưu Lao Chi nhất định sẽ bị đụng đầu vào tường. Nhưng nếu ta đi phân tích lợi hại, nói ra biện pháp giúp Lưu Lao Chi trở thành kẻ thắng lợi thì thế nào? Đồ Phụng Tam Vô đùi nói, kế hay Yến phi mỉm cười không nói gì, Tống bi phong và lão thủ mù mở không hiểu, lưu dụ không giải thích thêm, quay sang đồ phụng tam nói về tình về nghĩa, tư mã nguyên hiển trước sau từng là hảo hữu tri kỷ của chúng ta, bọn ta dù sao cũng nên cảnh báo cho hắn biết. đồ phụng tam than kiến khang quân bại thế đã định cảnh cáo gì cũng không thể cải biến tình hình phát triển, Tống bi phong gật đầu đáp cha con tư mã đạo tử hại dân hại nước, gieo gió gặt báo, bị trừng phạt cũng đúng tội. lưu dụ hỏi tiểu phi thấy sao? Yến phi đáp, ta có thể đi kiến khang một chuyến. Đô phụng Tam nói, ta lay chuyển không nổi lưu soái Để ta đi cho. Không có điệp luyến hoa hộ giá cho lưu soái ta làm sao yên tâm đây. Lưu dụ xoay qua lão thủ, ta và Yến ra đến Quảng Lăng. Sau khi lão đưa tống ra và đồ ra đến kiến khang thì quay đầu ra biển, đi theo đường biển Nhập Hoài, sông Hoài, đến Thọ Dương hội họp với âm gia rồi do âm gia quyết định hành sự. Lão thủ vui vẻ linh mệnh. Lưu dụ trong lòng cảm thấy bồi hồi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ Quảng Lăng. Khi tạo Huyền lệnh cho Gã đi theo hướng biên hoang tập truyền mật lệnh của mình đến Quảng Lăng, sinh mệnh của Gã đã thay đổi như trời đất đảo ngược. Kỳ binh Hảo đang đi hết tốc lực, qua mỗi khắc khoảng cách giữa nó và Quảng Lăng lại gần thêm một chút, còn Gã đang nảy sinh cảm giác kỳ diệu trở lại điểm xuất phát. Đạm chân yên tâm, ta sẽ tính sổ những kẻ thiếu nàng món nợ máu, tuyệt không chút lưu tình. hết chương 503, chương 504, trọng tu cửu hảo, thành Quảng Lăng. Phủ uy vũ tướng quân, Hà vô kỵ tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi về đến phủ tướng quân, tắm bằng nước lạnh xong mới cảm giác khỏe lên một chút. Đây là thói quen mười mấy năm qua của hắn, kể cả trong trời đông tuyết phủ vẫn dùng nước lạnh rội lên người. Đó chính là phương pháp bí mật hắn dùng để duy trì sức khỏe và ý chí. Hắn rất muốn ở một mình suy nghĩ một số vấn đề phiền nhiễu nhưng lại bị đứa con trai yêu quý mới 5 tuổi con lấy ép hắn chơi đùa một hồi. Tới khi phu nhân đến, tiểu tử đó dù không tình nguyện cũng đành phải lên giường đi ngủ. hắn mới thoát thân đến thư phòng sau khi ngồi xuống hà vô kỵ thở dài một tiếng vô kỵ huynh than thở vì chuyện gì thế hà vô kỵ giật mình đưa tay trộm lấy trường đao đặt bên cạnh phủ tướng quân của hắn canh phòng nghiêm ngặt lại có ác quyển tuần tra ngoài cửa thư phòng có hai cao thủ cận vệ đứng gác đối phương lại có thể đột nhập như chỗ không người tới khi đến ngoài cửa lên tiếng hắn mới phát giác bảo sao hắn không hồn phi phách tán nếu như người đến mục đích là thu thập phu nhân và nhi tử hắn hậu quả thiết tưởng không thể gánh nổi Lưu Dụ hiện thân nơi cửa thư phòng, mặc y phục dạ hành lại không thấy hậu bối đào gã quen dùng. Hà Vô Kỵ ngạc nhiên nói, là ngươi. Lưu Dụ đi thẳng đến trước mặt hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mục quang lấp loáng quan sát hắn, mỉm cười nói, Vô Kỵ ốm đi nhiều. Hà Vô Kỵ cười khổ, người đến nơi đây không phải vì xem ta mập hay ốm chứ? Lưu Dụ ung dung đáp, ta rất cao hứng. Hà Vô Kỵ nhữ mày hỏi, có gì đáng cao hứng? Lưu Dụ nhún vai đáp, huynh không dùng đao nói chuyện ngay khi nhìn thấy ta. đương nhiên khiến ta cảm thấy vui mừng hà vô kỵ lộ ra nụ cười khổ thứ hai mang theo chút ý vị không thể làm gì được lưu dụ điềm đạm hỏi vẫn còn giận ta ư hà vô kỵ tránh né vấn đề lạnh lùng đáp ngươi sao có thể phân thân trở về không còn quản việc thiên sư con ư lưu dụ ung dung nói việc có phân hoán cấp khinh trọng tôn ân đã táng mệnh trong tay đến phi từ đạo phúc liên tiếp mất hai thành bị bức lui về thủ hối kê khó còn lực xoay chuyển trời đất ta lần này bí mật quay về quảng lăng là nghị cho đại cục Vô kỵ có biết chuyện bắc phủ binh diệt vòng đã ở ngay trước mắt. Hà vô kỵ xứng sờ nhìn gã, nhất thời không nói nên lời. Lưu dụ kiên nhẫn hỏi, vẫn vì ta mà sinh bực bội ư. Hà vô kỵ chán nản nói, vì sao vẫn muốn nói câu này. Tôn ân thật sự đã chết. Lưu dụ mỉm cười đáp, ta giống như người nói dối ư. Hà vô kỵ nghiêm mặt hỏi, đừng vòng vo nữa, lần này ngươi đến đây có mục đích gì? Chúng ta cứ nói thẳng nói thật. Lưu dụ đáp tự nhiên. Ta lần này trở về Tịnh không phải muốn so đo ân oán cá nhân mà là muốn hoàn thành trí hướng huyền Soái căn dặn, không để phương nam lọt vào tay hoàn huyền. Từ trước đến nay, ta đều phấn đấu vì mục tiêu cao xa chưa hề thay đổi này, có lúc phải dùng chút thủ đoạn nhưng chưa từng bông xuôi, mà luôn tiến theo hướng này cho đến thời điểm hiện tại. Gã lại hỏi, vô kỵ ban này cớ sao than thở? Hà vô kỵ nhìn kỹ gã một lúc lâu, trầm giọng đáp, Lưu Huynh có biết nếu Lưu gia phát hiện Huynh ở đây thì người tuyệt đối không bỏ qua Huynh chứ? Lưu Dụ điềm đạm nói, Hà Huynh biết Tiến Phi đang đợi ta ở bên ngoài không. Sương hô của gã đối với Hà Vô Kỵ từ Vô Kỵ đổi thành Hà Huynh. Chuyển biến này phối hợp với những động tay nhấc chân tự nhiên hiện thời của gã đều bộc lộ dáng dấp long hổ và bá khí của bậc lanh tụ, tự đã có khí độ nhất nhân. Hà Vô Kỵ giật mình thốt, Tiến Phi. Lưu Dụ mỉm cười, ta lần này đến Quảng Lăng Tịnh không phải tìm chết, mà để xem có phương pháp gì có thể khiến Bắc Phủ Bình không đến mức mất mặt làm tiêu biến đi uy phong của Huyền Soái. để linh hồn người trên trời được yên nghỉ hiện thời tình huống đã xấu đến mức vượt ngoài tưởng tượng của hà huynh hoàn huyền sở dĩ có thể dễ dàng thu thập nhiếp thiên hoàn vì có ma môn chống lưng cho hắn những tiêu túng tiếu phụng tiên tiếu nội ngọc cho đến lý thục trang ở kiến khang trần công công bên mình tư mã đạo tử toàn bộ đều là người thuộc về hệ phái này huynh tưởng tượng xem sự tình nghiêm trọng đến mức độ nào nhiếp thiên hoàn sở dĩ chết trong tay hoàn huyền chính vì trong số đại tướng bên cạnh lão có người của ma môn Kế đó gã nói ra kỹ càng chuyện của ma môn, đến khi gã nói xong huyết sắc trên mặt hà vô kỵ chẳng còn bao nhiêu. Lưu dụ lại tiếp, theo ta đoán, trúc pháp khánh khả năng rất lớn là người của ma môn, nếu không lao đã không tâm thủ Phật môn như thế. Hà vô kỵ hít sâu một hơi hỏi, huynh có bằng chứng không? Ai? Ta không phải nghi ngờ huynh, chỉ là nghĩ đến chuyện nếu muốn thuyết phục lưu gia, nói xuông không có tác dụng gì, nhất là nếu tin tức đến từ chỗ huynh. Lưu dụ nói, vật chứng thì không có. Nhân chứng trái lại có một người Chính là Chi Độn Đại Sư Hà Vô Kỵ gật đầu nói Lão nhân ra người Đức Cao Vọng Trọng Lại là bạn thâm giao của An Công Hơn nữa Phật Môn không cho phép nói dối Lời người nói ra không ai dám hoài nghi Đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần Nơi đây là Quảng Lăng không phải Kiến Khang Lưu Dụ Nhữ Mày hỏi Từ đây đến Kiến Khang bất quá chỉ một ngày ngồi thuyền Các vị phái một người đến gặp người không được sao Hà Vô Kỵ than, ban này tin tức truyền về hoàn huyền đã đánh hạ lịch dương bắt sống đại tướng tư mã thượng tri Chi, chiếm đóng lật châu tùy thời có thể xâm phạm kiến khang nội trong một ngày triều đình đã hạ ba đạo thánh chỉ với lưu gia ra, ra lệnh người lập tức dẫn thủy sư đến kiến khang trợ trận ta ban nãy còn vì thế mà tranh cãi với lưu gia một trận bây giờ chắc huynh cũng hiểu tại sao ta than ngắn thở dài lưu du hỏi lưu gia rốt cuộc có ý chủ ý gì chẳng nhẽ không biết dung túng hoàn huyền khác nào dẫn sói vào nhà ư nếu như hoàn huyền chiếm được kiến khang khống chế thượng du quảng lăng lại có kiến khang lương thực đầy đủ dù cho bắc phủ binh binh cường mã tráng ra sao cũng chỉ có chịu đòn lưu gia vì sao bất trí như thế hà vô kỵ đáp lưu gia đương nhiên có suy nghĩ riêng của lưu gia tốt nhất là quân kiến khang và kinh châu rằng co đấu đến lưỡng bại câu thương lưu gia có thể làm ngư ông đắc lợi chỉ nghe những lời này cũng hiểu hà vô kỵ không phụ lòng kỳ vọng của tạ huyền biết xem xét thời thế nhìn vào đại cuộc mà phán đoán chứ không phải là người nhắm mắt làm theo cậu ruột mình lưu dụ nói cách nghĩ của lưu gia chỉ là từ một phía ma môn đã bố trí một thời gian dài dưới tình huống trong ứng ngoài hợp quân kiến khang sẽ giống như lưỡng hồ bang bại vừa nhanh vừa thảm khi lưu gia còn chưa rõ phát sinh chuyện gì thiên hạ phương nam đã rơi hết vào tay hoàn huyền hoàn huyền căn bản không cần đến đánh chúng ta chỉ cần phong tỏa thượng du chúng ta không chiến cũng tự tan trên mặt hà vô kỵ đã không còn chút huyết sắc nói nửa tháng trước triều đình đã hạ chỉ ủy nhiệm lưu gia làm tiên phong tư mã thượng chi làm hậu bộ chủ xoáy là tư mã nguyên hiển tây thảo hoàn huyền hoàn huyền cũng biết không hay chuẩn bị lui về thủ giang lang dĩ giật đãi lao ai ngờ lưu gia án binh bất động hoàn huyền lập tức trở nên hung hăng dâng biểu truyền hịch cử binh đông hạ thảo phạt nguyên hiển nguyên hiển thấy chúng ta án binh bất động đành phải có cụm ở kiến khang ai nếu ngày mai chúng ta vẫn không lên đường nguyên hiển nguy hiểm rồi lưu dụ nói ta muốn gặp lưu gia hà vô kỵ thất thanh nói huynh có điên không lưu dụ nói ta không phát điên trái lại càng hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn bất kỳ lúc nào vô kỵ huynh hiện tại đã rõ ta là người như thế nào trước mắt là cơ hội duy nhất chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay cho chết huynh nếu muốn chết chung với lưu gia là quyền lựa chọn của huynh bất quá ta phải để tỉnh huynh cho dù huynh không quan tâm đến sinh tử của huynh đệ bắt phủ binh cũng nên nghĩ cho vợ con yêu quý của huynh hương vong của quốc gia ở ngay trước mắt đến thời khắc này quyền quyết định vẫn trong tay huynh cơ hội vượt mất vĩnh viễn không thể có lại hà vô kỵ thở gấp vài hơi trầm giọng hỏi huynh không sợ lưu gia giết huynh sao lưu dụ lộ ra chút tiêu ý lãnh khốc lắc đầu trầm trầm đáp ta đến báo cho lưu gia việc lưu gia không biết đó là làm việc tốt với lưu gia lưu gia vì sao phải giết ta hà vô kỵ buồn phiền nói đây chỉ là cách nghĩ từ phía huynh lưu gia không nghĩ thế thì làm sao Lơ vơ mỉm cười nói lưu gia không dám giết ta hà vô kỵ trầm giọng hỏi lưu gia nếu dám giết huynh thì sao Cả thánh chỉ của triều đình ông ta còn không để vào trong mắt huống chi là lưu dụ huynh. Lưu dụ điềm nhiên như không đáp, nếu ông ta thật dám động thủ. Huynh, ta và Yến Phi ba người kể vai đánh ra khỏi xoáy phủ. Thế nào? Hà vô kỵ chấn động mạnh không nói gì chỉ biết trơ mắt nhìn trầm chằm gã. Lưu dụ nói, đã sai một lần không thể tiếp tục sai. Phát điên không phải ta mà là cựu phụ của huynh, trước tiên phản bội vương cung, tiếp đó bày mưu tính kế giết chết vương cung, quay sang theo tư mã đạo tử. đây là một sai lầm nghiêm trọng của ông ta trong cuộc chiến thảo phạt thiên sư quân ông ta trước dung túng binh lính cưỡng đoạt lương thực của dân chúng sau trong lúc chưa thắng lợi lại dẫn quân bắc phản hại tạ diễm đơn độc vào sâu chiến tử xa trường đây là sai lầm thứ hai hiện nay hoàn huyền đông lai ông ta lại đánh giá sai tình thế tưởng rằng có thể mượn tay hoàn huyền trừ đi tư mã nguyên hiển sau đó mới thảo phạt hoàn huyền đây chính là sai lầm cuối cùng bởi vì ông ta không còn cơ hội phạm sai lầm lần thứ tư ta nói như thế huynh hiểu không Trước mắt là c, hội duy nhất và cũng là cuối cùng. Cách nhìn của Huyền Soái lại sai ư? Sự thật đang chứng minh Huyền Soái tầm nhìn sâu rộng. Chuyện người lo lắng nhất đang ứng nghiệm. Hà vô kỵ nhắm mắt lại, một hồi lâu sau mới mở ra hỏi, chúng ta hiện thời có thể làm được gì? Lưu Dụ bình tĩnh đáp, dẫn ta đi gặp mặt Lưu gia. Hà vô kỵ có chút dở khóc dở cười than, chuyện này đáng để mạo hiểm sao? Lưu Dụ điềm đạm nói, vì ông ta là cựu phụ huynh, cho nên về tình về lý. ta đều phải cấp cho ông ta cơ hội cuối cùng này để xem lưu gia chọn lấy hay bỏ hà vô kỵ lắc đầu huynh có thể không tính toán ân đoán cá nhân với lưu gia đáng tiếc người lại không có lòng dạ như thế huynh là cái gai trong tim cái đinh trong mắt người chỉ cần có một phần cơ hội người sẽ dồn huynh vào chỗ chết cựu phụ đã thay đổi thay đổi rất nhiều quyền lực có thể khiến bất kỳ người nào biến thành người huynh không còn nhận ra nổi huynh còn muốn kiên trì gặp không lưu dụ đáp ông ta có thể bất nhân nhưng ta lại muốn tận nghĩa Vô kỵ huynh cứ yên tâm đi thu xếp đi. Ta có biện pháp khiến Lưu Gia không dám động thủ. Hà vô kỵ cười khổ, huynh không hiểu rồi. Ba ngày trước hà mục từ kiến Khang đến gặp Lưu Gia, thay mặt hoàn huyền chiêu dụ Lưu Gia. Sau đó Lưu Gia triệu ta đến thương lượng, ta tuy phản đối nhưng người Khang Khang làm theo ý mình, nói đây chỉ là kế hoa binh. Ai? Hà mục chính là khách thường xuyên tại thanh lâu của Lý Thục Trang, nên khi huynh chỉ ra Lý Thục Trang là người của ma môn ta không chút hoài nghi. Nếu không có lý thuộc trang ở bên trong điều đình, Hà Mục Sao đột nhiên làm thuyết khách cho hoàn huyền. Lưu Dụ trong lòng vui mừng, biết Hà Vô Kỵ cuối cùng đã bị gã làm dao động, mới tiết lộ tin tức trọng yếu như thế. Hà Vô Kỵ lại nói, gần đây nhất Bắc phủ binh phát sinh rất nhiều chuyện, một trong số đó có quan hệ trực tiếp với huynh. Sau khi huynh biết nhất định không muốn đi gặp Lưu gia. Lưu Dụ biến sắc hỏi, là chuyện gì? Hà Vô Kỵ buồn bã đáp, Tôn gia chết rồi. Lưu Dụ toàn thân chấn động, thất thanh hỏi, cái gì? tôn gia chính là tôn vô trùng, người này giống như sư phụ của lưu dụ gã sở dĩ có ngày hôm nay toàn nhờ một tay tôn vô trung để bạn hà vô kỵ chán nản đáp người lưu gia hiện tại kiêng rẻ nhất không phải hoàng huyền mà là lưu dụ huynh bởi chỉ có huynh mới có thể uy hiếp địa vị thống lĩnh bắc phủ binh của người nên phàm là người lưu gia nhận thấy có quan hệ thân mật với huynh đều bị phái đến những châu ngồi trời xơi nước tôn gia thì bị điều đến kinh khẩu hơn 10 ngày trước bị người ta phát hiện phơi xác trong phòng trên mình không có chút thương tích chết không minh bạch ai nấy đều hoài nghi do lưu gia phái người hạ thủ nhưng người lại chỉ tay thể không can hệ đến chuyện này khi đó ta tỉnh không tin tưởng lời lưu gia hiện tại đã có suy nghĩ khác tôn gia thật sự khó có vai trò gì lưu gia tất không bất trí như thế khả năng lớn nhất kẻ hạ thủ là người của ma môn đây là độc kế lợi hạ ý nhất làm dao động quan tâm chia rẽ bắc phủ binh chúng ta lưu dụ lệ nóng tôn trào lặng lẽ nghe đến khi hà vô kỵ nói xong mới gạt nước mắt hít sâu một hơi đáp Ta cũng tin là người của ma môn hạ thủ. Hà vô kỵ bình tĩnh hỏi, huynh còn muốn đi gặp Lưu gia không? Lưu dụ đáp, ta càng muốn gặp ông ta hơn bất kỳ lúc nào. Hà vô kỵ lại hỏi, đáp ứng ta một chuyện được không? Lưu dụ ngạc nhiên, là chuyện gì? Hà vô kỵ nói, khi huynh lên ngôi cựu ngũ, ta hy vọng có thể được giải giáp quy điển, trải qua những ngày yên bình. Lưu dụ nhíu mày hỏi, ta khi nào nói qua với huynh muốn làm hoàng đế? Hà vô kỵ đáp, nói cho cùng, mọi người đều là huynh đệ. Dù có hiểu lầm cũng đã là chuyện quá khứ Nói chuyện càng không cần nói vòng vo Di nguyện lớn nhất của huyền Soái chính là muốn huynh thay ông thống nhất Nam Bắc Phúc hưng đại nghiệp bất hủ của Trung Thổ Huyền Soái từng nhiều lần biểu thị với ta Ông không còn bất kỳ hy vọng nào đối với Tư Mã Hoàng Triều Ý ngầm trong lời đó chính là cần phải thay Triều Đại Mới Nếu huynh muốn nhất thống thiên hạ thì phải giải quyết chướng ngại lớn nhất cho cuộc bắc phạt chính là Triều Đình này Ngoại trừ thay thế còn có biện pháp gì khác sao Lưu Du im lặng dây lát rồi gật đầu nói, huynh đã coi ta là huynh đệ trở lại. Yêu cầu này bảo ta làm sao cự tuyệt. Hà vô kỵ như cởi bỏ được tâm sự đáp, ta hiện tại đến phủ thống lĩnh gặp Lưu Gia, báo cáo về chuyện của ma môn và để cho người biết huynh đang ở trong phủ ta. Nếu người chịu gặp huynh, phải đến đây gặp. Không có ta hợp tác lưu Gia muốn giết huynh cũng không dễ dàng. Lưu du hỏi, huynh không sợ lưu Gia giam huynh lại ư. Hà vô kỵ đáp, thật không dám giấu. Hiện thời thanh danh huynh trong quân đội thật sự vượt xa Lưu gia, ngoại trừ vài tướng tâm phúc bên mình Lưu gia, lòng người đều hướng về huynh. Nếu Lưu gia công nhiên trở mặt, phái binh đến đánh phủ đệ của ta, khẳng định sẽ nổ ra binh biến. Người tuyệt đối không dám làm như thế. Theo ta đoán, Lưu gia chắc chắn sẽ đến gặp huynh, hỏi rõ việc của Ma môn. Lưu Dụ nói, chuyện ta từng đáp ứng huynh, ta tuyệt không vi tín bội ước. Ta không phải chỉ nói riêng chuyện giải giáp quy điển của huynh mà cả việc ta từng đáp ứng không làm hại Lưu gia. hà vô kỵ cảm kích nói ta càng lúc càng bội phục lưu huynh trong tình hình hiện nay vẫn có thể vẫn có thể tuân thủ lời hứa trái lại ta từng dồn bỏ huynh lưu dụ đáp nhưng huynh tịnh không thật sự bán đứng ta nếu không cái mạng của ngụy vịnh chi khó mà bảo toàn hà vô kỵ đã dứt khoát hạ quyết tâm ngả lại về phe lưu dụ thần thái khác hẳn trước kia trầm ngâm nói hiện tại những người trong quân ủng hộ huynh trừ ngụy vịnh chi ra còn có đám đàn bằng chi mạnh Sưởng, lưu đạo quy và chu an ngục họ đều có hoàn cảnh xuất thân rõ ràng khẳng định không có quan hệ với ma môn quan trọng nhất là họ đều nắm binh quyền trước khi ta đi gặp lưu gia sẽ đi chào hỏi ngụy vịnh chi một tiếng rồi để hắn đi thông báo cho mấy người khác biết huynh đã trở về bọn họ biết sẽ cực kỳ phấn chấn vì họ luôn chờ đợi ngày này huynh có lẽ vẫn chưa biết chuyện trung thành với huynh đã trở thành chuyện trung thành với huyền soái lưu gia thật đã quá mất nhân tâm khi tin diễm soái chết truyền về chấn động lòng quân người người đối với cách làm của lưu gia đều phản đối ông ta có thể hại chết hà khiêm nhưng tuyệt không thể hại chết thân đệ của huyền soái chuyện này không ai có thể tiếp nhận có lúc ta thật không minh bạch vì sao lưu ra lại ngu xuẩn như thế hắn hơi dừng lại chút rồi tiếp tục khi tin tức huynh từ hải diêm xuất kích thu phục gia hưng rồi tạo cơ hội cho huynh đệ cố thủ cối kê và thượng ngu an toàn lui về hải diêm truyền đến quảng lăng người người chạy khắp nơi thông báo hiện tại ai cũng biết chỉ có huynh mới có thể trọng trấn thanh uy của bắc phủ binh lưu dụ cười hỏi huynh không còn trách ta ư hà vô kỵ cười gượng đáp đừng lật lại nợ cũ của ta được không khi đó ta còn tưởng lưu gia vạch rõ giới tuyến với hoàn huyền không ngờ hôm nay người lại khoanh tay đứng nhìn hoàn huyền đánh chiếm kiến khang. thật khiến ta quá thất vọng kế đó hắn nói ta hiện tại không còn băn khoăn gì có thể phóng tay làm lớn ta sẽ báo vịnh chi liên lạc tất cả những người có tâm hướng về huynh tốt nhất là êm thấm không đổ máu chuyển binh quyền của bắc phủ binh đến tay huynh khi đó dù lưu gia muốn làm khó chúng ta cũng hữu tâm vô lực Bất quá phải đợi sau khi huynh gặp người đã. Ngàn vạn lần phải chịu nhẫn nại một chút đừng quyết liệt với lưu gia. Cho đến thời điểm này bình quyền vẫn trong tay lưu gia. Chúng ta cần có một khoảng thời gian bố trí, nhanh thì 10 bữa nửa tháng mới có thể liên hệ đến tất cả mọi người. Lưu dụ ngầm thở phào nhẹ nhõm, lần này có thể thành công thuyết phục Hà Vô Kỵ chẳng những vì chiến công huy hoàng của lưu dụ gã, lưu lao chi mất sạch nhân tâm, mà chủ yếu hơn chính là sức ảnh hưởng của tạ huyền tịnh không vì ông qua đời mà suy yếu. và sự chỉ định người kế thừa của ông gã hỏi có biện pháp liên lạc khổng lão đại không hà vô kỵ đáp ta không có biện pháp nhưng vịnh chi nhất định dễ dàng làm được lưu dụ nói huynh nói vịnh chi báo khổng lão đại ta muốn gặp mặt lão hà vô kỵ gật đầu đứng dậy tiếp đó than đến bây giờ ta mới có cảm giác cởi bỏ gánh nặng trận tranh cãi lần đó ở kiến khang ta còn khó chịu hơn huynh có điểm giống như phản bội lại huyền soái hiện tại mọi chuyện đã khác ta cảm giác mình tràn đầy sinh cơ và đấu trí càng thấy rằng mọi chuyện đang làm cuối cũng là để tận hết trách nhiệm với hiền thê và nhi tử lưu dụ theo hắn đứng lên hỏi huynh không sợ cùng ta đi tìm đường chết ư. hà vô kỵ cười đáp theo huynh có cảm giác tuyệt diệu giống như theo huyền Soái cực khổ cũng có thể biến thành chuyện vui huyền xoáy trước giờ chưa từng nhìn sai người ông không nhìn sai tiểu phụ càng không nhìn sai huynh mời lưu xoáy nghỉ ngơi thoải mái ở đây ta sẽ thông báo thân binh trong phủ nói với họ đại giá lưu dụ đang ở đây sau khi nắm chặt tay lưu dụ Hà Vô Kỵ bước đi ra khỏi cửa. Hết chương 504. Chương 505, viên hoang chi thoại. Tiễn Phi từ cửa chính tiến vào, giúp đám vệ binh gác cửa tỉnh lại, tiện thể nói đôi ba lời chào hỏi với Hà Vô Kỵ. Băng vào linh ứng của chàng, cuộc đối thoại giữa Lưu Dụ và Hà Vô Kỵ tuyệt không thể giấu được chàng dù chỉ một chữ. Sau khi Hà Vô Kỵ rời đi, Tiễn Phi ngồi xuống một góc chiếu, nữ mày nói, Hà Vô Kỵ nói đúng, người mà Lưu Lao Chi cô kỵ nhất hiện giờ không phải hoàn huyền mà là huynh. Chỉ cần giết được Huynh, trong bác phủ binh sẽ không có người nào có thể uy hiếp địa vị của hắn được nữa. Huynh và hắn đã không còn đất để thỏa hiệp, vì sao không bí mật tiến hành lật đổ hắn, giết hắn trở tay không kịp, mà lại phải chính diện xung đột với hắn trong khi thời cơ vẫn còn chưa chín muồi Lưu dụ không trực tiếp trả lời chàng, ung dung đáp, Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta, cũng hiểu rõ chuyện của ta nhất. Lần này Huynh gặp lại ta, có phát giác được ta có điểm khác biệt hẳn so với ngày xưa hay không? Tiến phi gật đầu đáp. Huynh lần này đúng là đã biến đổi, làm chuyện gì cũng đều tràn đầy tự tin, thần thái như thể đã sớm có kế hoạch từ trước, con người cũng trở nên lạc quan tích cực, có loại khí khái và quyết tâm không chịu lùi bước, cũng khiến ta có cảm giác huynh thâm sâu khó dò. Lưu dụ hai mắt ánh lên thần sắc bi thương thống khổ nói, từ sau khi phải ly biệt đạm chân, ta luôn sống trong những ngày tháng sống không bằng chết, chỉ nhờ có quyết tâm sắt đá báo thù rửa hận cho nàng ta mới có thể gắng gượng cầm cự nổi. Điều ta luôn chờ đợi chính là có ngày ta sẽ mang hài cốt của đạm chân từ Kinh Châu vận chuyển về Kiến Khang, để ta có thể ở cạnh bên bầu bạn với nàng, giúp nàng yên lòng an nghỉ. Đấy là những việc mà ta còn có thể làm được cho nàng. Huynh có minh bạch tâm tình của ta không? Tiến phi lộ vẻ đồng tình đáp, ta đương nhiên minh bạch tâm tình của Huynh. Lưu dụ tiếp, lúc ta toàn lực đối phó thiên sư quân, ta đã tự cấm bản thân tưởng nhớ đến đạm chân, tập trung toàn bộ tinh thần đặt vào văn thanh, để có được sự bình tĩnh và hoan lạc Nhưng ngay khi kỳ binh hào rời khỏi Hải Diêm đi lên phương Bắc, tâm thần của ta lại bị đạm chân chiếm cứ. Lần này không phải là chìm đắm trong vực sâu của nỗi thống khổ và tuyệt vọng không thể tự mình thoát nổi, mà là tâm tình tràn đầy hy vọng và khoái cảm, bởi vì ta biết cái ngày đòi nợ cho nàng cuối cùng cũng đến. Ta cảm thấy sinh mệnh như ngọn lửa bùng cháy, không kẻ nào có thể ngăn cản được ta, bao gồm cả Lưu Lao Chi và Hoàng Huyền. Tiễn Phi chăm chú quan sát thần tình của gã, cảm thấy mỗi một câu gã nói ra, đều là xuất phát từ tận nơi thâm sâu trong lòng gã, có thể thấy rõ ý chí phục cựu của gã. Bất kể gió táp mưa xa thế nào, cũng khó có thể lay động được. Lưu Dụ nhìn về phía chàng, nên đón ánh mắt của chàng, mỉm cười nói: Lưu Lao chi dù hận không thể băm vằm ta thành ván mảnh, cũng sẽ tuyệt đối không dám động thủ trong phủ tướng quân của vô kỵ, bởi vì tỷ tỷ của hắn tức mẹ của vô kỵ đang ở ngay trong phủ. Hắn dám sai người bao vây phủ tướng quân, dùng binh phóng túng cường công sao? Tiễn Phi gật đầu đáp. Ta quả là chưa nghĩ được tới chuyện này. Nhưng ta vẫn còn chưa hiểu Huynh vì sao lại không thể không gặp Lưu Lao Chi. Lưu dụ trầm giọng đáp, bởi vì ta muốn báo phục Lưu Lao Chi bằng cách tàn khốc nhất. Tiễn Phi ngạc nhiên gặn hỏi, Huynh chẳng phải đã từng đáp ứng với Hà vô kỵ sẽ không làm hại đến cậu của y hay sao? Lưu dụ đáp, thủ pháp báo thù có rất nhiều loại. Giết hắn thì thực là tiện nghi cho hắn quá. Ta muốn hắn phải lâm vào cảnh cùng đường bị lối, bị cô lập, bị bạn bè người thân xa lánh. Trả một cái giá mà hắn không sao có thể gánh vác nổi cho những việc làm thấp hèn của hắn. Ta sẽ không nuốt lời đối với vô kỵ, nhất định sẽ không chạm đến nửa sợi lông của Lưu Lao Chi. Tiến Phi nói, nhưng Huynh gặp hắn khi thời cơ vẫn còn chưa chín mùi, liệu có thể sẽ biến khéo thành vụng hay không? Lưu dụ hai mắt chớp ngời sinh cơ đáp, qua đêm nay, thời cơ chín mùi sẽ tới. Ơ kìa, Huynh đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tiến Phi hiện ra thần sắc đăm chiêu như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, vô vô vai gã nói. Ta có một cảm ứng kỳ quái, nhưng lại không có quan hệ đến việc tối nay. Huynh cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, suy nghĩ thật kỹ làm sao ứng phó được với Lưu Lao Chi, ta ra ngoài dạo một vòng rồi sẽ quay trở lại. Nói xong chàng bèn nhảy qua cửa sổ mà đi, bỏ lại Lưu Dụ vẫn còn mơ hồ khó hiểu, như thể xương mù dậy đặc ngập tràn trong đầu, khổ sở vì không thể tiếp tục trò chuyện với đối tượng thích hợp nhất để dốc bầu tâm sự này. 77. Thành Kiến Khang. Hẻm ố y Vương Hoàng mới từ bên ngoài trở về. mang theo bộ dạng trùng trùng tâm sự, ngây người ngồi trong phòng ngủ, cũng không muốn lưu lại tí nữa ở bên hầu hạ. Vương huynh. Là ta đồ phụ tam. Xin chớ làm ẩm. Trong phủ liệu có chỗ nào tiện nói chuyện không? Vương hoàng hoàng sợ, cả người đứng bật thẳng dậy, mặc dù thanh em đó vẫn còn quanh quần trong thai gã, nhưng tất cả mọi chuyện khác lại vẫn như bình thường, khiến gã có cảm giác cổ quái nửa thực nửa mê. Sự thực thì đúng là gã đang nghĩ tới lưu rủ và đồ phụ tam. Nhưng Đồ Phụng Tam làm sao có thể quay lại được kiến khang? Chẳng lẽ bản thân hắn vì quá mệt mỏi dã rời mà thiếp đi mất, nên mới có giấc ngộng kỳ quái này? Mãi đến khi Đồ Phụng Tam truyền thanh thúc giục hắn lần nữa, Vương Hoàng mới biết được không phải hắn đang nằm ngộng, vội vàng tiến vào tấm thất, rồi lập tức thổi tắt đèn đuốc. Sau khi mọi việc ổn thỏa, Đồ Phụng Tam toàn thân vận hắc ý dạ hành vượt cửa sổ tiến vào, cười nói, công tử có khỏe không? Vương Hoàng với giọng tựa hồ không thể tin hỏi. đồ đương gia không phải đang tiến hành đại chiến liên tiếp với thiên sư quân ư. làm sao có thể phân thân quay trở về đây được hai người tới một góc phòng ngồi xuống đồ phụng tam kể vắn tắt tình huống chiến trường giang nam rồi nói thiên sư quân bại thế đã định khó có thể thành công được huống hồ việc tôn ân mất mạng trong tay đến phi càng là đả kích chí mệnh nhất đối với thiên sư quân nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đối phó với hoàng huyền đây là nguyên nhân khiến bọn ta bí mật quay trở lại vương hoàng trong đầu đầy nghi vấn nhưng lại không biết hỏi từ đâu đành lựa lấy chuyện đơn giản nhất mà hỏi lưu huynh đâu Đồ phụng tam đáp lưu gia đã đi quảng lăng rồi vương hoàng giật nảy người hỏi huynh ấy không sợ bị lưu lao chi sát hại hay sao Đồ phụng tam ung dung đáp người sợ phải là lưu lao chi mới đúng hiện giờ thanh uy của lưu xoáy trong bắc phủ binh vượt xa lưu lao chi lưu xoáy lần này quay trở lại quảng lăng chính là muốn đoạt lấy binh quyền của lưu lao chi vào trong tay như vậy mới có đủ năng lực lật đổ được hoàng huyền vương hoàng cau mày than điều ta sợ chính là kiến khang không thể cầm cự được đến lúc đó hoàn huyền đông tiến lần này thanh thế to lớn vô cùng chiến thuyền vượt quá 300 chiếc quân kinh châu hai đường thủy bộ hơn 8 vạn người ngay lần tiếp chiến đầu tiên tại cô thục đã đánh cho tư mã thượng chi mãnh tướng hàng đầu của tư mã đạo tử toàn quân tuyệt diệt không còn manh giáp tư mã thượng chi còn bị hoàn huyền bắt làm tù binh tin tức truyền về kiến khang lập tức gây chấn động cả trong triều lẫn dân chúng bên ngoài tư mã nguyên hiển mặc dù đã xuống thuyền nhưng cũng bị dọa cho hoảng sợ không dám xuất phát hiện tại ai cũng đều nhận định hoàn huyền thắng thế có người còn ngấm ngầm thiết lập liên lạc chuẩn bị nên tiếp hoàn huyền nhập thành đô phụng tam hỏi hiện tại trên tay tư mã nguyên hiển còn có những quân bài gì vương hoàng cười khổ nói cuộc chiến tại cô thủ, quân kiến khang tổn thất nghiêm trọng chiến thuyền vỡ hỏng gần nửa số binh sĩ chết trận đạt đến 5.000 người hiện tại chiến thuyền trong tay tư mã nguyên hiên còn không đến trăm chiếc chiến sĩ cũng không quá con số nhỏ nhoi tám người lại còn sĩ khí sụt giảm trầm trọng không ngừng có người lén lút bỏ trốn chỉ sợ khó chịu nổi một đòn đồ phụng tam hít vào một hơi khí lạnh hỏi tình huống không ngờ lại ác liệt như vậy sao vương hoàng thở dài tình huống ác liệt nhất vẫn còn đang xuất hiện người người đều biết nguyên hiển đã nao núng mất hết tinh thần không còn khôi phục được sự gan dạ của ngày trước như ta thấy nguyên hiển căn bản sẽ không dám chính diện giao phong cùng hoàn huyền đồ phụng tam đồng tình hưởng ứng điều này khó có thể trách hắn được thực lực địch ta chênh lệch quá nhiều đối phương lại ở trong tình huống xuôi dòng thắng ngược dòng nhưng ta lại cho rằng nguyên hiển tịnh không phải khiếp sợ mà là muốn thay đổi chiến lược lợi dụng sức phòng ngự cường đại của thành kiến khang dẫn dụ hoàn huyền quyết chiến trên bờ vương hoàng nói đấy lại là sai lầm lớn nhất của nguyên hiển hắn gần đây quả đã có tiến bộ trên nhiều phương diện nhưng về mặt quan sát dân tình thì vẫn còn ý nguyên như cũ ta dám khẳng định nếu nguyên hiển cho rằng có thể dựa vào thành để cự địch thì sẽ phát giác rằng quân dân kiến khang không có lấy một người nào nguyện bán mạng cho hắn Hắn có trách thì phải trách cha của mình Tư Mã đạo tử. Lại hỏi, còn chưa thỉnh giáo đồ huynh lần này đến kiến Khang có nhiệm vụ gì trọng yếu, để xem liệu ta có thể trợ giúp được gì không. Đồ Phụng Tam vui vẻ đáp, ta quả thực có chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ. Chỉ có điều trước khi nói ra, ta muốn biết rõ huynh có cách nhìn như thế nào đối với khí số của Tư Mã hoàng triều. Vương Hoàng khó hiểu hỏi, chúng ta không phải đã đàm luận mãi về vấn đề này rồi sao? Đồ huynh vì sao còn muốn hỏi lại thêm một lần nữa? Đồ Phụng Tam nói, đàm luận trước đây chỉ là so sánh tình thế của hai châu kinh dương còn đàm luận của hôm nay lại là chuyện hưng suy của tư mã hoàng triều chính trị của kiến khang là chính trị của cao môn vọng tộc huynh xuất thân từ một trong các gia tộc hiển hách nhất tại kiến khang cách nhìn của huynh đối với chuyện này đại biểu cho lập trường của tầng lớp cao môn của kiến khang càng đại biểu cho việc hoàn huyền liệu có thể thay đổi triều đại ngồi vững trên ngôi vua được hay không vương hoàng gật đầu biểu thị đã rõ trầm ngâm dây lát đoạn đáp việc này phải phân thành hai mặt để nói Một mặt là quan điểm phổ biến trong tầng lớp thế gia vọng tộc kiến khang. Mặt khác là kiến giải của riêng cá nhân ta. Cách nhìn của cá nhân ta tuy có tính đại biểu, nhưng lại không phải đại biểu cho xu hướng chính. Đỗ phụng tam thông thả tựa như có thời gian vô cùng tận, mỉm cười nói, ta muốn được nghe quan điểm phổ biến nhất trước. Vương Hoàng cười khổ, phần lớn mọi người đều đồng tình với nhận định là khí số của tư mã Hoàng Triều đã tận, ngày tháng không còn nhiều. Tư mã Đạo Tử liên tục làm điều ngạo ngược, mất hết lòng người. trong kiến khang có lắm người hận không thể xẻ thịt lột da lão cái tên hoàng đế ngu si đần độn tư mã đức tông lại càng khiến người tuyệt vọng ôi biết nói thế nào cho tốt bây giờ thế tộc kiến khang tuyệt không hề hãi sợ hoàn huyền người ủng hộ hay phản đối hắn đều có chung một nhận định chính là nếu hoàn huyền ngồi lên ngôi vua sẽ đưa tất cả lại như cũ điểm khác biệt có trang chính là việc hai châu kinh dương sẽ quy về dưới tay một chủ khiến cho vấn đề thiếu lương nan giải của kiến khang cũng sẽ được giải quyết dễ dàng nhờ vào việc mở c tựa trở lại tuyến vận chuyển đường thủy thế tộc kiến khang lúc đó lại có thể tiếp tục những ngày tháng phong lưu thơ văn chuyện phía bên bàn rượu vì vậy ta mới nói nếu như tư mã nguyên hiển định dựa vào thành lũy để chống hoàn huyền thì sẽ nhận ra rằng thủ hạ binh tướng không đánh cũng tan bởi vì không ai tình nguyện làm cái chuyện vô nghĩa này chỉ có kẻ điên và thằng ngốc mới chịu hy sinh xương máu bảo vệ một tên hoàng đế ngu si đần độn đồ Độ phụng tam hỏi nói như vậy tư mã nguyên hiển hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi ư vương hoàng gật đầu đáp Sự thật là như vậy. Đồ Phụng Tam hỏi tiếp, cách nhìn của huynh thì như thế nào? Vương Hoàng đáp, quan điểm của ta chính là nhận định về Hoàng huyền. Đó là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mới đầu hắn còn có thể làm bộ làm tịch, ra cái vẻ đến để phế chuất gian tà, cất nhắc hiện tài, giết vài kẻ làm người hởi lòng hởi dạ nhằm lấy lòng dân chúng tại kinh sư. Nhưng rất nhanh đuôi hồ ly của hắn sẽ lộ ra. Mức độ gây thai họa của hắn, át sẽ còn dữ dội vượt xa tư mã đạo tử. Lúc đó thì cơ hội cho lưu xoáy của chúng ta cũng sẽ đến. Đô Phụng tam nói, thuận miệng hỏi một câu. Cao môn kiến khang nhìn nhận lưu xoáy như thế nào? Vương Hoàng đáp, thành thật mà nói, ngoại trừ ta ra, căn bản không người nào xem trọng lưu huynh. Bọn huynh thu phục được gia hưng, quả thực có làm giấy lên những ý kiến thảo luận sôi nổi. Thế nhưng khí thế mãnh liệt hung dữ của Hoàng huyền, đã hoàn toàn phủ kín ánh hào quang của lưu huynh. Phần lớn mọi người đều cho rằng bọn huynh có thể đánh bại thiên sư quân thì đã sao khi hoàn huyền chiếm lĩnh được kiến khang thiên hạ phương nam mười phần đã có tám chín rơi vào tay hoàn huyền điểm lợi hại nhất chính là hắn không chế được trường giang huyết mạch kinh tế của phương nam bất luận lưu huynh có thần thông quảng đại thế nào đấu với hoàn huyền cũng chỉ như trứng chọi đá đương nhiên ta vẫn mười phần tin tưởng vào lưu huynh chỉ việc lưu huynh đột nhiên bí mật quay thế giờ ở về quảng lăng đã nằm ra ngoài mọi dữ liệu càng khiến ta cảm thấy tình huống tuyệt không ác liệt như trong tưởng tượng đồ phụng tam mỉm cười nói Hy vọng Hoàn Huyền cũng giống như đám người kiến khang ấy, đánh giá thấp lưu Soái. Hoàn Huyền càng không để lưu soái vào mắt, đối với chúng ta càng có lợi. Vương Hoàng hỏi, nói nhiều lời như vậy, mà vẫn chưa vào chuyện chính. Rốt cục Đồ Huynh muốn tại hạ hỗ trợ như thế nào? Đồ Phụng Tam nói, ta muốn nhờ Huynh nói dối một việc. Vương Hoàng ngạc nhiên hỏi, nói dối. Đồ Phụng Tam nói, ta lần này quay trở lại kiến khang, là để thay lưu soái vì muốn giữ chọn tình nghĩa Huynh đệ đối với tư mã nguyên hiển. Đề xuất cảnh cáo với Hán, Trần Công Công mà cha con bọn họ Vẫn luôn coi trọng Thật ra là nội gián cùng một bẻ với tiêu túng Vương Hoàng Biến sắc hỏi Có chuyện này ư Đô Phụng Tam đáp, Bất quá tình thế hiện tại thay đổi quá đột ngột Kể cả có thể thông báo cho tư mã nguyên hiển Chuyện này đi chăng nữa Cũng khó có thể chi phối được sự phát triển của đại cuộc Vì vậy ta cho rằng thêm một việc Không bằng bất một việc Nếu không để chuyện lưu xoáy bí mật Quay trở lại Quảng Lăng bị tiết lộ ra ngoài sớm hơn dự định Đối với chúng ta chỉ có hại vô lợi. Vương Hoàng bắt đầu hiểu được Đồ Phụng Tam vì sao lại ba bốn bận cha hỏi cách nhìn của hắn đối với tình cảnh của Tư Mã Hoàng Triều. Hắn gật đầu hưởng ứng, quả đúng là như vậy. Ôi! Đồ Huynh có lời gì cứ thoải mái nói thẳng ra đi. Đồ Phụng Tam làm như vô sự nói, tương lai nếu như Lưu Xoáy có hỏi lại chuyện này, Vương Huynh chỉ cần nói dối rằng ta đã nhờ Huynh đi thông báo cho Tư Mã Nguyên Hiển, nhưng vì không gặp được Nguyên Hiển, nên Huynh không cách nào chuyển lời cảnh cáo của chúng ta được. Việc nói dối này khéo một chút là được, không cần phải lắt léo gì nhưng có thể làm lưu soái an lòng. Vương Hoàng rốt cục đã hiểu ra, gượng cười, căn bản có lẽ không cần phải nói dối. Tư mã nguyên hiện trước mắt đang ở trên chiến thuyền, cơ hội có thể gặp mặt hắn là cực kỳ thấp. Húng hổ kiến khang hiện đang giới nghiêm. Không có quân lệnh thì dù chỉ bước chân đi một tấc thôi cũng khó lòng làm nổi. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, ta coi thế là Vương Huynh đáp ứng rồi nhé. Vương Hoàng nhữ mày hỏi, dám hỏi Đồ Huynh một câu. Có phải là bất luận tình huống như thế nào, Đồ Huynh cũng sẽ không truyền đạt lời cảnh cáo của Lưu Huynh cho Nguyên Hiển hay không? Đồ Phụng Tam hai mắt chấp ngời tinh quang, bình tĩnh đáp, người làm nên được đại sự, há lại có lòng dạ đàn bà hay sao? Đây là tác phong từ trước đến giờ của Đồ Phụng Tam ta. Tư mã Nguyên Hiển cũng có thể tính là bằng hữu của ta. Nhưng hắn lại là con trai của Tư mã Đạo Tử, kẻ đại biểu cho Tư mã Hoàng Triều. Nếu như Hoàn Huyền bị y tiêu diệt, Trung Quy sẽ có một ngày y ra tay đối phó với chúng ta. Đấu tranh chính trị từ xưa đến nay đều là như vậy. Vương Hoàng gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Ta sẽ nói dối chuyện này dù đổ hình. Đồ Phụng Tam vui vẻ cảm ơn. Vương Hoàng nói, hiện tại ta càng thêm tin tưởng Tư mã nguyên hiển không có cơ hội xoay chuyển được tình thế. Trần Công Công là người được cha con bọn họ tín nhiệm. Vai trò của lão thật khó tính được. Tin tức cuối cùng ta nhận được vào Hoàng Hôn hôm nay là đại quân của Hoàng Huyền đã tiến đến Tân Đình Ba, nội trong một ngày có thể tấn công Kiến Khang. Đồ Phụng Tam nói, Vừa rồi huynh nói có người tại kiến khang lén lút liên lạc bố trí các phương nên tiếp hoàn huyền. Người huynh ám chỉ rốt cục là ai vây? Vương Hoàng đáp, kẻ chủ sự chính là Vương Tự, anh của Vương Quốc Bảo. Vương Tự vì chuyện tư mã đạo tử sát hại Vương Quốc Bảo, lại còn ra sức gáp chế Vương gia, nên ôm hận trong lòng. Vì vậy Vương Tự luôn ngấm ngầm truyền đạt tin tức cho hoàn huyền, mật mưu lật đổ triều đình. Đô Phụng Tam gặn hỏi, Vương Tự có quan hệ như thế nào với Lý Thục Trang? Vương Hoàng ngạc nhiên Đỗ Minh vì sao lại có câu hỏi này? Lẽ nào thanh đàm nữ tử của chúng ta cũng có vấn đề? Vương Tử Quả có quan hệ mật thiết với Lý Thục Trang, là khách nhân thân cận thường cùng trao đổi chuyện cơ mật với Lý Thục Trang. Đỗ Phụng Tam nói, thế mới là hợp tình hợp lý. Kẻ chủ sự chân chính là Lý Thục Trang chứ không phải Vương Tử. Nói đơn giản, Lý Thục Trang, Tiêu Túng và Trần Công Công đều là cá mẹ một lứa, cùng thuộc một phái hệ vô cùng bí mật. Lần này bọn chúng trợ giúp Hoàn Huyền đoạt thiên hạ của nhà Tư Mã, Cũng chẳng phải có ý tốt lành gì, cuối cùng sẽ có một ngày chúng sẽ cướp lấy địa vị đó từ tay hoàng huyền. Vương Hoàng biến sắc hỏi, có chuyện này ư? Đô Phụng Tam nói, tình huống hiện tại của bọn huynh thế nào? Bọn huynh ám chỉ Vương Hoàng và các bằng hữu thân thiết cùng trung trí hướng với hắn như Mao Tu Chi, Si Tăng Thi, Đàn Đạo Tể và Chu Linh Thạch. Bọn họ đã từng gặp mặt lưu dụ tại Hoài Nguyệt Lâu, cũng quyết định dứt khoát sẽ giúp đỡ lưu dụ. Vương Hoàng ngủ rũ đáp, bọn họ hiện giờ đều đang im hơi lặng tiếng. Giảm phê bình công kích đến mức thấp nhất, sợ rước lấy họa sát thân. Sinh tử cá nhân chỉ là chuyện nhỏ, sợ nhất là liên lụy đến gia tộc. Sáng nay ta mới thu được tin Mao Tu Chi tối qua đã bí mật rời khỏi Kiến Khang, không biết đã đi đâu. Tiêu Túng là tử địch của Mao Tu Chi. Nếu như Hoàn Huyền nhập kinh, Tiêu Túng khẳng định sẽ nổ cỏ tận gốc mà thu thập Mao Tu Chi. Vì vậy Mao Tu Chi chỉ có cách trốn đi để tránh họa. từ đó có thể thấy trong thành kiến khang quả thực không có người nào coi trọng cha con tư mã đạo tử đối với hoàn huyền lại càng không có dũng khí tựa như ve sầu câm bặt vào mùa đông vì sợ trong tương lai hoàn huyền sẽ tính sổ với bọn họ mất đi sự chống lưng của thế gia đại tộc cha con tư mã đạo tử không còn lực lượng chống lại hoàn huyền nữa ai ngờ được sự tình lại phát triển đến tình huống như thế này nghĩ đến đây trong lòng đồ phụng tam thầm bội phục lưu dụ nếu không phải gã dứt khoát quyết định quay trở lại phương bắc bọn họ nhất định sẽ thảm bại trong tay hoàn huyền Hiện tại ít nhất vẫn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Vương Hoàng hỏi, hiện tại bọn ta có thể làm được điều gì? Đồ Phụng tam đáp, bọn huynh không cần phải làm gì cả. Sau khi Hoàn Huyền nhập kinh bọn huynh nên thu bất phong quang, bất lộ hình tích. Bảo vệ tính mệnh là chuyện trọng yếu nhất. Vương Hoàng hứ lạnh ngày nào Hoàn Huyền còn chưa ngồi lên đế vị, ngày ấy hắn còn không dám động đến bọn ta. Đồ Phụng tam nói, lý là như vậy. Đoạn nghiêm mặt nói tiếp, cũng đến lúc ta phải đi rồi. Trước khi Lưu Soái đoạt được quyền khống chế Bắc phủ binh, chúng ta sẽ không liên lạc với bọn huynh nữa." Còn Hoàn Huyền thì cứ để mặc hắn thể hiện uy phong. "Chính như huynh đã sớm nói, khi hắn nhịn không nổi, lòi ra đuôi hồ ly, khiến cho trời giận người hoán, cũng là ngày phản công kiến khang của chúng ta sẽ đến." "Hừ." Tính cách của Hoàn Huyền ta biết rõ hơn bất kỳ người nào khác. Hắn chắc chắn sẽ nhịn không nổi mà lộ ra bộ mặt độc ác của bản thân. Giấc mộng đẹp của hắn nhất định không kéo dài được lâu." Vương Hoàng gật đầu nói, "Ta hiểu rồi." đồ phụng tam vươn tay nắm chặt vai vương hoàng nói vương huynh bảo trọng chuyện huynh giúp ta lần này ta sẽ nhớ kỹ trong lòng vương hoàng đáp chỉ là chuyện nhỏ chẳng mấy tốn sức tuy che giấu lưu huynh là việc không nên nhưng nghĩ đến đồ huynh suy nghĩ chu đáo mọi việc cũng vì lưu huynh trong lòng ta cũng cảm thấy thư thái đồ phụng tam vương tay đang nắm vương hoàng ra nhảy qua cửa sổ mà đi lao vào bóng đêm đen tối khiến lòng người thấp thỏm lo sợ của kiến khang hải diêm một địa điểm thuộc gia hưng chiết giang trung quốc Cô thuộc, một địa danh thuộc Nam Dự Châu, ngày nay phần lớn cô thuộc thuộc về tỉnh An Huy. Ba Tân Đỉnh, Sông Tân Đỉnh ngày nay nằm ở phía tây nam của Nam Kinh, Trung Quốc. Hết chương 505. Chương 506, Tiên đạo chi minh. Yến phi này sinh cảm giác hoàn toàn thoải mái, mọi thứ đều thỏa mãn. Lần này chàng cảm thụ sâu sắc nhất hơn bất cứ lần nào khác. An Ngọc Tình đang dẫn đường phía trước. Vượt qua hết mái nhà này đến mái nhà khác, bầu trời sao đêm làm nền cho vẻ mỹ lệ của nàng. Tà áo đung đưa, nàng lướt đi trong màn đêm như tiên nữ trên trời động lòng phàm xuống trần gian du ngoạn. Cuối cùng An Ngọc Tình dừng lại trên mái ngói chủ điện một ngôi đền hùng vĩ. Nàng quay người lại nhìn chàng cười, mắt long lanh như bảo thạch lấp lánh trong bóng đêm. Tiến Phi dừng lại bên nàng, mùi hương mê nhân từ người nàng lập tức sực nước trong mũi tràng. An Ngọc Tình sung sướng kêu lên, Tiến Phi, Tiến Phi. Ngay cả tên ngốc cũng biết mỹ nhân trước mặt đang thổ lộ nỗi lòng với mình, huống chi là người nhạy cảm như Tiến Phi Tình cảm nồng nàn của nàng bùng lên bao vây lấy chàng, vượt qua hết tất cả nhục dục tầm thường, thuần khiết không gợn chút vần đục. Yến Phi vui vẻ nói, Ngọc Tình, thật không tưởng được là nàng lại đột nhiên tới thăm. Ta không hề cảm ứng trước được sự việc, có thể thấy đạo tâm của nàng đã có tinh tiến đáng kể rồi. An Ngọc Tình mang trang phục dạ hành, bên ngoài khoác áo chống lạnh, đừng đón, đón gió, tư thế yêu mị đến không còn lời nào có thể tả xiết. Da trắng y phục đen càng làm nổi bật nét băng cơ ngọc cốt của nàng, phối hợp với nhau. Tuyệt không kém gì mạc sĩ Minh Giao làm chẳng như lạc vào trong ngộng vì đôi mắt thần bí đó. Yến Phi sinh ra cảm giác động nhân không gì sánh được. An Ngọc Tình nhẹ nhàng nói, chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé. Yến Phi kể vai cùng nàng ngồi xuống mái ngói. Nơi quân sự trọng trấn thành Quảng Lăng như lấy bọn họ làm tâm tỏa ra bốn phương tám hướng. Đặc biệt đêm nay có khả năng rất lớn sẽ quyết định quyền tác chủ thành chỉ thuộc về tay ai. Yến Phi có cảm xúc sâu sắc rằng đây là đêm quyết định vận mệnh phương Nam. U hương từ thân thể yêu kiều của an ngọc tình thoảng đến lắng nghe hơi thở ô nhu cảm nhận được thân thể ấm áp của nàng thật sự là thân thiết mê người an ngọc tình thở ra một hơi chứa đầy tâm sự nhẹ nhàng nói tiến phi à, chúng ta lại được ở bên nhau ta thật sự sợ không thể gặp chàng nữa nhưng chúng ta lại gặp nhau rồi tiến phi quay đầu quan sát kỹ ngọc dung của nàng mỉm cười hỏi ngọc tình không phải đã luyện thành trí âm vô cực rồi sao an ngọc tình nên đón ánh mắt nóng bỏng của chàng nở một nụ cười sán lạn như sao trời Người ta lần này là đặc biệt đến để nói cho huynh biết về bí mật của trí âm vô cực, chỉ sợ huynh không đợi được đi tìm tôn ân quyết chiến, hoặc tôn ân tìm ra huynh trước ngọc tình. May mắn là ngọc tình vẫn có chút vận khí, biết rằng trước tiên nên thử vận khí ở biên hoang tập, gặp được huynh đệ thác bạc nghi của huynh mới biết huynh đã đến nam phương tìm tôn ân. Ngọc tình lo lắng đến chết, may mắn là cảm ứng được huynh ở nơi đó. Tiễn phi hơi. huynh có biết ngọc tình trong lòng vui sướng đến thế nào không? Tiễn phi nói, ta cũng có tin vui muốn báo cho ngọc tình. vấn đề tôn ân đã giải quyết xong rồi an ngọc tình ngây người huynh và tôn ân ôi tiến phi đem hết tình huống quyết chiến với tôn ân ra kể chi tiết rồi nói tiếp đó là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra để đối phó với tôn ân thanh toán giúp người cũng nhận được sự đáp trả xứng đáng ta đã ngộ được bí mật của phá toái hư không khiến tiên đồ của chúng ta thông suốt không bị cản trở chỉ cần có thể giải quyết được một vấn đề là chúng ta có thể rời bỏ thế giới ô trọc này bất cứ lúc nào chúng ta thích an ngọc tình vừa kinh hãi vừa mừng reo lên Thật khiến người ta không tưởng tượng nổi. A. Tiến Phi Tiến Phi nhịn không được trêu nàng, đêm nay nàng kêu ta đây là lần thứ mấy rồi. An Ngọc Tình liếc tràng một cái, trước mặt huynh, Ngọc Tình không cần phải che giấu niềm vui trong lòng. Người ta sau khi luyện thành trí âm vô cực, trong lòng chỉ nghĩ đến huynh, chỉ sợ chậm một bước, lại sợ ngay cả khi huynh luyện thành trí âm vô cực cũng chỉ có thể đồng quy vui tận với tôn ân. Hiện tại mọi lo âu đều đã hết, chỉ biết kêu tên huynh để bộc lộ niềm vui trong lòng. Yến phi. yến phi huynh đã minh bạch cảm giác của ngọc tình chưa yến phi nhìn thấy bộ dạng khả ái nhảy nhót vì vui mừng như một cô bé con của nàng trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào vì chàng tịnh không làm vị hồng nhan chi kỷ này thất vọng an ngọc tình roi mắt về hướng đại giang huynh đệ thác bạc nghi của huynh nhờ ta báo với huynh năm xe vàng đã chuyển đến biên hoang tập bọn họ đang toàn lực chuẩn bị chỉ có bấy nhiêu nhiệm vụ đưa tin đã hoàn thành rồi đấy trong lòng yến phi tràn ngập niềm vui trùng phùng sau khi tạm thời xa cách tại giây phút này cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi đang tiến hành kịch liệt tại quảng lang phảng phất không còn quan hệ đến chàng sự thật đương nhiên không phải là như vậy chàng hiểu rõ hơn hà vô kỵ những ý tưởng đang chuyển động trong đầu lưu dụ vì mối nhục của vương đặng chân sự kiêu hận của lưu dụ đối với lưu lao chi đến nước của năm hồ bốn biển cũng không rửa được hết gã lần này ôm hận mà đến chính là muốn tính sổ với lưu lao chi gã khăng khăng đi gặp lưu lao chi là muốn mặt đối mặt đả kích hắn xem hắn rơi vào tình trạng bơ vơ cô độc thân bại danh liệt đường cùng mặt vợ. Như thế mới có thể tiết hết mối hận trong lòng. Tiến phi sẽ không ngăn cản lưu dụ. Là vì ngày mà lưu dụ mong đợi lâu nay đã đến, gã trong hoàn cảnh ác liệt nhất vẫn có thể bảo trì đấu trí mạnh mẽ, tự tao cơ hội cho bản thân, hoàn thành những việc gần như không thể làm được. Giả sử như tình huống tương tự như vậy xảy ra với kỳ thiên thiên, chàng cũng sẽ như lưu dụ tiến hành báo thủ. Chàng hiểu lưu dụ, minh bạch nỗi thống khổ và sự hành hạ của tình yêu. điều khó chịu nhất là nỗi day dứt như con rắn độc gặm nhấm tim gan nếu như ngày ấy lưu dụ không lý gì đến sự phản đối của tạ huyền cùng vương đạm chân trốn đi biên hoang tập thì nàng ta đã không phải chịu vận mệnh bi thảm như vậy đó chính là niềm hối hận lớn nhất của lưu dụ lưu dụ tuy đảm bảo với hà vô kỵ sẽ không trực tiếp làm hại đến lưu lao chi nhưng đối phó với một người không nhất định cứ phải động đao động thường với tài trí của lưu dụ ga sẽ có những thủ đoạn khác có thể làm cho lưu lao chi sống không bằng chết đó chính là nguyên nhân làm lưu dụ kiên trì muốn đến gặp lưu lao chi tối nay thanh âm của an ngọc tình vặn lại bên thai chàng tôn ân cuối cùng là sống hay chết rồi yến phi tỉnh lại một cơn gió mạnh thổi qua làm vài sợi tóc của an ngọc tình vương vào mắt chàng ngương ngứa an ngọc tình thoáng đỏ mặt bối rối quay đầu lấy tay vén tóc lại tay kia tự nhiên đưa lên sửa tóc nàng liếc trộm chàng một cái thần thái động nhân đến cực điểm yến phi thầm nghĩ vẻ mỹ lệ và phong tình của an ngọc tình thật không kém gì Thiên thiên Trang mỉm cười, trước khi trả lời câu hỏi của Ngọc Tình, để ta nói Ngọc Tình nghe điểm tâm đắc ta lĩnh ngộ được từ cuộc quyết đấu với tôn ân. An Ngọc Tình bông đôi bàn tay sinh đã hoàn thành nhiệm vụ, liếc xéo Trang một cái, thần sắc như vui mừng, như giận dỗi. nguyên lai Yến Phi cũng biết cách làm cho người ta hồi hộp. Ta đang nghe Huynh kể đây. Yến Phi vui vẻ, rất nhanh thôi nàng sẽ phát giác ra không phải là ta cố ý làm cho hồi hộp mà sự việc đơn đơn giản giản, tự nó có quá trình phát triển và kết quả. Nếu không kể theo thứ tự trước sau sẽ làm Ngọc Tình khó nắm bắt. An Ngọc Tình đầy vẻ hứng thú, thúc giục, huynh kể đi, kể đi. Ngọc Tình đang rửa hai cung kính lắng nghe đây. Một loại cảm giác vô lo, vô nghĩ chiếm lấy tâm trí yến phi. Lần này gặp lại An Ngọc Tình, cảm giác lại có chút bất đồng. Tương lai không còn là mơ hồ không thể đoán trước, mà giống như mọi thứ đang nằm trong lòng bàn tay. Có thể cùng nhau khai sáng tương lai, cảm giác kết minh như vậy cũng tồn tại trong tình cảm vốn đã vi diệu giữa nam và nữ. Tiến Phi nói, đầu tiên là việc phá Toái hư không có thể hợp lực thi triển được. Điều này đại tăng độ linh hoạt của đại kế phá không mà đi của chúng ta. Ví dụ như trí âm vô cực do An Đại Tiểu Thư thi triển và Trí Dương vô cực do Kỳ Đại Tiểu Thư thi triển nếu đủ để mở rộng tiên môn, thì có thể giúp cho tên tiểu tốt phất cờ họ gieo trợ trận một bên như ta quá con rồi. An Ngọc Tình Phi cười, che miệng cười liếc chàng một cái, Huynh nói thì nhẹ nhàng dễ dàng đấy, nhưng trên thực tế, người ta chỉ là mới chấm bước vào cửa ải vô cực Đến mức luyện thành thì còn cách một đoạn xa lắm. Tiến Phi nhún vai, có quan hệ gì đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. An Ngọc tình thoáng ngạc nhiên, rồi dường như nghĩ ra việc gì đó, bẽn lén túi đầu tránh ánh mắt Tiến Phi. Tiến Phi trong lòng bình tĩnh, với nan đề phá không mà đi trước mắt, mọi thứ khác đều biến thành thứ yếu. Húng chi thế gian này chân chân giả giả, làm con người ta lầm lạc. Là biến giả thành chân hay biến chân thành giả sợ cũng không ai biết rõ được. Nếu đã như vậy thì cũng không cần câu nệ quá làm gì. Yến Phi nhẹ nhàng nói, tiếp nữa là ta vĩnh viễn không thể luyện thành trí âm vô cực hay trí dương vô cực. Là vì ta không có cách nào tách âm dương nhị thần ra được, đó là yêu cầu căn bản khi luyện thành nhị pháp. An Ngọc Tình hiển nhiên bị lời chàng nói làm cho hồ đồ, quên cả thẹn thùng, đón ánh mắt của chàng nói, ta không hiểu. Yến Phi đáp, là vì ta đã chết một lần. An Ngọc Tình thất thanh kêu lên, cái gì? Yến Phi đem tình huống tiêu mạng dưới trưởng của mạc sĩ Minh Giao ra kể hết, rồi cười khổ nói. Kinh nghiệm chết lần đó làm âm dương nhị thần của ta hợp nhất là một, khó phân tách lẫn nhau, cũng vì thế mà vô duyên luyện thành lưỡng pháp. An Ngọc Tình vẫn bị kinh nghiệm hai lần chết đi rồi phục sinh của Yến Phi làm cho kinh hãi, muốn nói mà không nên lời. Nhưng đôi mắt Mỹ lệ thần bí biết nói đó của nàng đã biểu lộ sự quan thiết vô bờ trong lòng đối với Yến Phi. Trang thậm chí cảm nhận được ý nghĩa duy nhất để Mỹ nhân này sống là nguồn gốc của sinh mệnh. Đó là một loại cảm giác không thể so sánh được, nơi sâu thẳm còn vượt qua cả tình yêu. Hai người tuy không có tiếp xúc nhục thể nhưng tâm linh và cảm xúc như hòa là một, vượt xa cái gì mà thề non hẹn biển, đi cùng trời cuối đất. Bọn họ có lẽ vẫn không tính là tình nhân, nhưng đã vượt qua quan hệ yêu đương thông thường. An Ngọc Tình nhẹ thở một hơi, đó cuối cùng là hung hay là cắt đây. Tiễn Phi cười đáp, ta vì thế có thể mở tiên môn cho tôn ân, còn có việc gì đáng lo lắng không? Sự thật chứng minh, chỉ mình ta cũng có biện pháp khai mở tiên môn. An Ngọc Tình như mày, nhưng không nói lời nào. yến phi đương nhiên biết trong lòng nàng đang lo lắng điều gì chỉ là vì nàng thấy chàng hào khí như vậy không nhẫn tâm nói ra điều làm chàng nhục trí trang mỉm cười ta biết ngọc tình một mực lo lắng không có cách nào mở tiên môn đủ rộng để ba người chúng ta nắm tay đi vào nhưng sự lo lắng đó hoàn toàn không cần thiết thời khắc lúc tôn ân bước qua tiên môn ta cảm ứng được nhục thể của lão đã tan thành mây khói không lưu lại nửa điểm vết tích an ngọc tình không kìm được kêu lên một tiếng kinh hãi a hai mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ yến phi thông thả nói Ngọc Tình không cần kinh hoàng, Cảm ứng của ta vẫn có căn cứ. Thân thể của Tôn Ân đã bị hủy diệt ngay giây phút tiến vào tiên môn, nhưng dương thần của lão nhờ đó mà được phong thích, cũng là một biện pháp đến được tiên môn. Nàng hiện tại đã minh bạch vì sao ta lại dài dòng như vậy. Như thế thì nàng mới hiểu được việc sinh tử của Tôn Ân. Dưới cái nhìn của phạm nhân, Tôn Ân đúng là đã chết rồi, nhưng đổi lại nhìn từ góc độ tiên môn, Tôn Ân lại có sinh mệnh mới. An Ngọc Tình hồn hề nói, thật là ngoài sức tưởng tượng. Yến Phi đáp, cho nên tiên môn lớn hay bé không thành vấn đề, ra đi tịnh không phải là nhục thể của chúng ta, mà là nguyên thần, không bị ảnh hưởng bởi hình dạng lớn nhỏ. Mà theo ta nhận định, bất kể trí âm trí dương của chúng ta cường đại đến thế nào đi nữa, tiên môn sau khi mở ra vẫn chỉ là lỗ hổng như vậy. An Ngọc Tình cười duyên, Huynh nói nghe rất nhẹ nhàng hứng thú. Nàng hỏi tiếp, Huynh nói còn có một nan đề cần phải giải quyết, không biết là nan quan thế nào đây. Yến Phi trầm ngâm một lúc rồi nói, ngày đó ta có thể chết mà phục sinh. Tất cả là nhờ vào ký ức của âm thần đời trước, do đó có thể khiến nguyên thần quay lại. Như Tôn ân tuy có thể xuyên qua tiên môn, nhưng do nguyên thần của Lão chỉ có một thứ, nên bị mất đi toàn bộ ký ức của sinh mệnh, biến thành một thể sinh mệnh không có nguồn gốc và quá khứ. Như vậy, chúng ta làm thế nào tại động thiên có thể nối lại mối duyên chưa hết? An Ngọc Tình Má lại ửng hồng, làm nàng càng đẹp, trở nên giống như một thứ không thể với tới, người ta không dám tới gần nhưng lại không kiềm chế được phải ngắm nhìn. Nàng đưa mắt nhìn Yến Phi rồi cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, tình huống của ta và tôn ân vừa đúng tương phản nhau, tình huống gì sẽ xảy ra đây? Yến Phi rất muốn nói rằng có lẽ sẽ cùng chàng nối lại mối tiền duyên, nhưng cũng biết những lời như vậy không thể nói ra. Chàng luôn cảnh giác và khống chế tình cảm đối với An Ngọc Tình. Tuy biết trong lòng mình nàng chiếm một vị trí hết sức quan trọng, nhưng chàng rất cẩn thận trong lời nói, việc làm, sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ động nhân vi diệu giữa hai người. Đã có lúc chàng nghĩ sự khống chế ấy là không cần thiết. nhất là khi nhìn thấu bản chất của thế gian này tất cả đều là phụ du gạo ảnh vậy tại sao không thể gạt mọi thứ đi tận tình hưởng thụ những thứ mà sinh mệnh ban cho khi thời cơ đến mọi người cùng nhau phá không mà đi khám phá bí mật của động thiên phúc địa tiến phi quả thật biết được đáp án là vì chàng cho đến lúc đó không hề có chút dục vọng tầm thường nào đối với thân thể xinh đẹp động nhân của an ngọc tình điều đó không phải nói lên rằng an ngọc tình đối với chàng không có sức hấp dẫn ngược lại sức hấp dẫn của nàng là không thể cưỡng lại Vấn đề là lúc bọn họ ở cùng nhau, sức hút giữa nam và nữ bị biến thành một cấp độ khác cao hơn cả tình yêu nhục thể, đó là một loại cảm giác tuyệt vời làm chàng không nơ phá hỏng, gần với bản chất của tình yêu. Chàng tin rằng An Ngọc Tình cũng có cảm giác tương tự. Tiễn Phi đáp, ta thật sự không biết, nhưng luôn cảm thấy có chút không tương đồng. An Ngọc Tình cười khổ, mạnh như tôn ân cũng không có cách nào luyện thành công pháp vừa thuần âm vừa thuần dương. Thế gian rộng lớn, sợ chỉ có huynh là ngoại lệ duy nhất. Vấn đề đó có thể giải quyết như thế nào? Yến Phi tự tin mười phần nói, chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, đương nhiên giải quyết không được. Nhưng mượn lực từ bên ngoài thì thế nào? Ta cũng là mượn ngoại lực mới có thể luyện thành kỳ công như thế này. Trước là đăng kiếp, sau đó là âm độc của cha nàng. Về mặt này ta cũng có nhiều kinh nghiệm, ta đã từng thi pháp cho cao ngạn và lưu dụ, cải biến nội khí của bọn họ, từ hậu thiên biến thành tiên thiên, cũng cải biến luôn thể chất của bọn họ. Hiện tại ta nằm chắc thành công nếu cải biến cho Ngọc Tình và Thiên Thiên, khẳng định không thể thất bại, có thể cũng sẽ mất một thời gian dài. Nhưng như ta vừa mới nói, chúng ta có thời gian, lo gì đại sự không thành. An Ngọc Tình đôi mắt long lanh, không kiềm chế được niềm hoan hỷ trong lòng nhìn chàng hàm tiếu, lo gì đại sự không thành. Nói ra thật cổ quái, giống như chuyện gì đến tay Huynh cũng thành ra dễ dàng. Tiến phi hơi, Ngọc Tình càng ngày càng tin Huynh có thể làm những điều mà người khác không làm được. Như mối hận thù với mạc sĩ Minh Giao cũng có thể dùng phương pháp kỳ diệu ấy hóa giải. Nàng nói tiếp, Ngọc Tình vẫn chưa có cơ hội hỏi. Huynh đến Quảng Lăng có chuyện gì thế?